Theo tốc độ này, ngày mai là họ có thể thoát khỏi dọc dậy, đi thẳng tới nhánh sông chính của dòng Putumajor. Từ đó, xuôi dòng đến Guobi, rồi vượt biên giới, tiến đến lãnh thổ của Peru. Rồi tiến hết tốc lực, tới Bantuha, xuôi dòng Napo, thẳng đến Semerilu. Tính toán xong xuôi, lại bôn ba cả một ngày trời, bốn người cho rằng lần này có thể ngủ một giấc ngon trong rừng được rồi. Bọn họ ra khỏi vùng cây cối rầm rạp, chuẩn bị chọn một chỗ gần bờ suối để dựng trại qua đêm phía trước có một dòng suối bùn đất xung quanh vừa ướt vừa mềm địa hình không khác một bãi bùn ven biển là mấy trương lập đang định dừng dài cho bất mệt mỏi ba tang đột nhiên dung tay lên ra hiệu phía trước có chuyện bốn người cùng nắp sau một gốc cây ghé mắt ra nhìn chỉ thấy một người đang úp mặt xuống bãi bùn một tay dường thẳng một tay gấp lại hai chân cũng cong lên trên mặt đất vẫn còn một dệt kéo dài cách đấy mười mấy mét là một cái túi ruột tượng dài và hẹp xem ra là người này đã bò được tới đây nhưng vì thể lực không thể cầm cự nổi nữa cho nên ngã xuống trắc một cường ba nói với nhạc dương đi xem đi cẩn thận có may phục đấy nhạc dương vừa bước đi vừa đảo mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh sau khi xác định chắc chắn không có gì nguy hiểm mới rảo chân bước tới Đột nhiên quay lại Nói với mấy người trong rừng Là xuyên Ba người còn lại xác định Không có nguy cơ Cũng dây lại Mặc dù người bị thương quần áo rách rưới Nhưng mái tóc bạch kim kia Thì chỉ nhìn thoáng cái đã nhận được ra ngay Nhạc dương đã lật xin lại Đặt tay sơ động mạch cổ của anh ta Rồi phản đoán Vẫn còn sống Nhưng mà mạch đập nhanh lắm Trương Lập rờ rờ tráng nói tiếp ối trắng nóng quá. Bà Tang gật đầu, sắc mặt đỏ hồng, hơi thở gấp gáp, trúng độc rồi. Trong một cơn ba cầm bao ruột tượng kia lên, thứ bên có góc cạnh gồ ghề nhưng gã cũng không mở ra xem. mật mã tây tạng phần hai mươi bảy của nhà văn hà mã. Sau khi ra khỏi khu rừng Bốn người định tìm một chỗ để dựng trại nghỉ ngơi Bỗng bọn họ phát hiện một người Đó chính là Xin. Và ba tan cả quyết là Xin đã bị trúng độc Dựa trên sắc mặt đỏ hồng Hơi thở gấp gáp Trắc một gần ba cầm bao ruột tượng lên Thứ bên trong có góc cạnh gồ ghề Nhưng gã cũng không mở ra xem Trương Lập tìm trong túi Mấy thứ thuốc phim giải độc thường dùng Nhưng bị trắc một gần ba cản lại nói Thuốc giải độc Bản thân đã có độc tính nhất định. Chưa làm rõ người ta trúng độc thì không thể dùng bừa bãi được. Nhạc Dương vạch y phục của Xuyên ra. Cẩn thận quan sát gót chân, sao gáy và các nơi khác trên người rồi nói. Không có vết thương nào rõ rệt cả. Không phải bị cắn, cũng không có vết sưng, chắc không liên quan gì đến lũ côn trùng đâu. Chắc một Cường Ba nghi hoặc nói. Mọi người nhìn nét mặt của anh ta mà xem. Gương mặt thấp thoáng như đang cười. Nhìn dệt anh ta bò, thì cũng là bò thẳng một mạch tới đây nếu xin là một nhà thám hiểm có kinh nghiệm phong phú nhất định đã biết mình trúng độc cũng có nghĩa là ở xung quanh đây có thứ gì đó giải độc cho anh ta được trương lập đưa mắt nhìn quanh quất nói ở đây ngoài nước ra thì còn gì nữa đâu cả một cọng cỏ cũng chẳng có nữa có thứ gì giải độc chứ nước à nhạc dương lắc đầu không quỹ đạo bò của anh ta rõ ràng là hơi nghiêng Nếu như cần nước, thì bò thẳng một mạch không phải tốt hơn sao? Rõ ràng là anh ta không muốn lấy nước sông, nhưng ở đây đúng là chẳng có thứ gì khác. Chẳng lẽ thuốc giải mà anh ta muốn bị nước sông cuốn trôi đi rồi chắc, hay đó là loài vật nào đó đã bỏ chạy rồi? Trắc một cường ba đứng dậy, phóng tầm mắt nhìn quanh bốn phía, thấy phía thượng du con sông cách bọn họ chưa đầy trăm mét, có một đàn khỉ nhện. Mặc dù bọn khỉ cũng đang cảnh giác nhìn chầm chầm mấy người, nhưng lại không bỏ chạy mất tâm mất tích như lũ khỉ nhện ở nơi khác, mà chỉ đứng đó nhìn. Trong đàn khỉ còn đứng lẫn cả mấy con chim, ngoài ra còn có một vài động vật khác nữa. Trên bãi sông nhỏ xíu mà lại tụ tập nhiều động vật như vậy, quá thật cũng hơi kỳ lạ. Lúc này một con lợn rừng chui ra, làm đám thú nhỏ giật mình kinh hãi, nhau nhau lùi về sau. Nhưng chỉ lùi được vài bước, Chúng lại từ từ quay lại. Có mấy con khỉ táo gan còn ném các thứ xuống đầu của con lợn. Không ngờ đã đuổi con vật to tướng ấy trở vào trong rừng. Chắc mà cường ba lại càng thêm nghi hoặc. Bãi sông này đích thực là không có gì cả. Tại sao bọn thú nhỏ này lại tụ tập ở đây mà không chịu tản đi? Cuối cùng, ánh mắt sắc bén của gã cũng bắt được chỗ di Diệu bên trong. Một con khỉ nhện nhỏ được bày khỉ nhện trưởng thành bảo vệ đang lè lưỡi liếm mặt đất la bung Nhạc Dương cạc quyết suy luận. Anh lần theo dệt bọ của xin tiến thêm mấy bước nữa. Chỉ thấy màu bùng trên bãi đã dần dần biến đổi. Từ màu xám trong dần chuyển sang dạng bùn nhão đỏ quạch. Nhạc Dương dốc một dốc lên, cầm vê vê trên tay. Trương Lập nghi hoặc hỏi. Cái thứ này ăn được không đấy? Trác một cường ba nói. Không biết. Chỉ còn cách liều một phen thôi. Thử đi. Nào lấy ít nước họ lấy nước hòa tan với bụng đỏ ra khuấy đều lên rồi cho xin uống từng chút một quan sát nửa tiếng đồng hồ thấy hơi thở của anh ta đã bắt đầu bình ổn trở lại sắc mặt cũng bớt đỏ hơn bà tàn liền nói có hiệu quả đấy mà sao thằng cha này lại bị như thế sao hắn lại chạy tới đây được chắc một cường bà nói chúng ta bị mai phục làm sao mà biết được có phải bọn họ cũng gặp chuyện không Đợi anh ta tỉnh lại rồi hỏi xem sao Bốn người Vốn tưởng rằng đêm đầu tiên Sau khi rời khỏi lãnh địa của người Cô Cô ơ Không bị quân du kích đuổi giết Có thể ngủ một giấc yên bình Nhưng giờ lại thêm một kẻ trúng độc Bất tỉnh nhân sự Thế nào cũng cần người chăm sóc Nhạc Dương cảm khái thở dài ơi Xem ra muốn ngủ một giấc tử tế Trong rừng già này Cũng không phải là chuyện dễ chút nào Đêm buông xuống Nhạc Dương hỏi Cường ba thiếu gia, chúng ta vẫn còn ba ngày thời gian phải không? Ba ngày này có thể đến được sainte không nhờ? Trương Lập cười cười. Cậu còn hỏi được cậu này cơ Kẻ từ đầu vẫn muốn làm biến ở lại chỗ của Cô ơ không chịu đi, chẳng phải là cậu hay sao chứ? Nhạc Dương cũng cười cười, mắng lại. Đừng có mà nói bậy đi. Tại vết thương của cường ba thiếu gia chưa khỏi hẳn, chúng ta mới ở lại thêm hai ngày thôi. Bảo tôi muốn làm biến ở lại chỗ người cu Cô ơ à. Cường bà thiếu gia, tôi nói cho anh biết nha. Cái anh trương lập này à, vừa mới đến chỗ người cu Cô ơ, hai mắt đã sáng rực, nước giải chảy đầm đìa rồi. suýt chút nữa là chảy cả máu cam luôn nữa đó. Dựa theo sự quan sát của tôi, lúc chúng ta rời khỏi nơi đó, tỷ lệ ngoảnh đầu nhìn lại của anh ta là cao nhất. Bình quân mỗi phút lên tới 28 lần. Tôi thấy nếu nói người nào muốn ở lại chỗ người cu Cô ơ nhất, Anh ta phải xếp hàng đầu đấy. Trương Lập thốt lên. Này này, cậu nhìn thấy tôi quay lại lúc nào? Đây chẳng phải du cáo thì là gì. Biểu hiện của cậu lúc tới chỗ người cô cô ơ thì tốt chắc. Tôi thấy cậu ăn như heo ấy. Giọng nói lạnh lùng của bà Tang cất lên. Đừng có cãi nữa, đi thì cũng đã đi rồi. Có gì mà tranh cãi chứ? Hai người liền nứng mặt Trắc một Cường Bà nói. Nếu có thể thoát khỏi sự truy đuổi của bọn buôn ma túy và quân du kích, không cần ẩn nấp lẫn trốn một mạch xuôi dòng. Tốc độ của chúng ta có thể tăng lên gấp ba lần. Dốc hết toàn lực, chắc là ba ngày sau cũng đến được Siberia. Bất kể thế nào, chúng ta cũng phải hoàn thành kỳ khảo hạch này. Nhất định không thể để bà chằng lửa cánh nam đó mượn cớ gì nữa. Tất cả chúng ta cùng cố gắng. Nếu không thể hoàn thành khảo hạch đúng thời hạn, mà nhóm của thầy giáo lại thuận lợi thực hiện được. Tạm không nói đến chuyện có thể tiếp cận với tư liệu liên quan tới bạc Ba La Thần Miếu hay không. Nỗi mất mặt này đã đủ để chúng ta tìm kẻ đất mà chui xuống rồi. Trương Lập nói, Ừ, um, chúng ta người khỏe như ngựa, bọn họ đều là ông già phụ nữ yếu ớt. Cho dù không tranh giành thể diện thì cũng phải giữ chút tôn nghiêm chứ. Không thể tiếp tục kéo dài lịch sử thất bại này mãi được. Nhạc Dương nhìn xin đang hôn mê nói, Nhưng mà... Còn anh ta thì sao? Trắc Mộc Cường Bà đáp. Cho uống thêm một lần bùng nữa xem. Rồi coi tình hình thế nào. Nhạc Dương lắc đầu nói. Ý tôi là nếu ngày mai xin tỉnh lại hoặc là không có gì tiến triển chúng ta sẽ làm gì đấy? Trắc Mộc Cường Bà không cần nghĩ ngợi đã đáp ngay. Đưa anh ta theo. Trương Lập và Nhạc Dương đều không lên tiếng. Chỉ khe khẽ gật gật đầu. Bà Tàng mở miệng. Dường như định nói gì đó, lại ngoảnh đầu liếc nhìn xin một cái. Cuối cùng cũng nuốt hơi xuống, quay sang một bên, khàn khàng giọng lầm bẩm. Nhạc dương tai thính, nghe rõ ba tàng đang thấp giọng nói. Tự chuốt phiền phức. Đêm đến, họ lại cho xin uống thêm nửa bát nước bụng. Sau đó thì không có chuyện gì xảy ra nữa. Mãi tới nửa đêm, mới nghe thấy một hai tiếng gầm gừ quái dị. Sau này, nghe người thức canh đêm là Trương Lập kể. Hình như anh chàng nhìn thấy con gì đó, giống như con báo, cũng đến bãi sông đó. Nhưng nó không lại gần họ, nên chẳng biết được có phải là báo châu Mỹ hay không. Sáng sớm ngày thứ hai, xin đã khôi phục thần trí. Anh ta tự nhiên có cảm giác như được tái sinh, nói những câu cảm kích đến rơi nước mắt. Nghe giọng kể kích động của anh ta, bọn Trắc Mọc Cường Ba mới hiểu được đại khái. Hôm đó, vừa chia tay với bốn người bọn Trắc Mọc Cường Ba chưa lâu. Bọn họ lại gặp phải một tiểu đội quân du kích khác. Không biết tên hướng đạo kia có phải đã dùng ám hiệu gì không, mà đám du kích vừa thấy họ là đã tấn công luôn, rồi bắt sống toàn bộ. Còn tên mắt kia thì không ở cùng họ, chắc là lúc đó hắn đã khai ra hành tung của bọn trắc mọc cường bạc. Sau đó thì bọn họ được đưa tới một nơi bí mật. Theo sự quan sát của xin nơi đó nhất định là một nhà tù trong rừng của quân du kích. Vì khắp nơi chỗ nào cũng có củi gỗ rải rác Có cái ngâm một nửa trong nước Có cái lại treo lơ lửng trên không Xin và mấy người cùng đoàn bị nhốt ở đó Người của quân du kích nói sẽ liên hệ với lãnh sự quán các nước Đến đúng thời điểm tự nhiên sẽ thả họ ra Nhưng mấy tên đó không ngờ rằng Xin biết một ít tiếng của họ Nghe được từ miệng của đám lính Biết rằng toàn bộ bọn họ đều sẽ bị xử tử Anh ta và các đồng hành đã tìm đủ mọi cách liều mạng chạy khỏi nhà tù đó không ngờ hành động của họ bị phát hiện không ít người đã bị bắt trở lại hoặc bị bắn chết ngay tại chỗ xin chạy bừa vào rừng dựa vào kinh nghiệm giả ngoại đã mấy lần thoát khỏi quân du kích truy sát chỉ có điều do không có công cụ lúc chạy trốn lại quá dồ dàng vấn đề thức ăn mấy ngày nay là một khảo nghiệm lớn với anh ta trước tiên là chỉ uống nước cầm cự được một ngày rưỡi cuối cùng đói quá Anh ta đành phải bắt một ít nhện thằng lặng mà ăn sống. Mấy ngày nay quả thật vô cùng gian khổ. Nhìn dáng điệu của Sinh lúc này cũng có thể nhận ra vô cùng gian khổ mà anh ta nói. Kỳ thực không đủ để miêu tả một phần mười những gì anh ta đã gặp phải. Chắc một cường ba thậm chí còn nghĩ nếu mình chỉ có một người lại không có bất cứ công cụ gì. Thật không biết có thể sống nổi trong rừng già này một ngày hay không. Chỉ riêng chuyện ăn sóng lũ nhện long thằng lằn xanh kia, gã đã tự thấy mình tuyệt đối, không thể làm nổi rồi. Xin gượng cười nói. Tôi vốn cũng biết thứ nào ăn được, thật không ngờ vẫn bị trúng độc. Những tưởng sắp bò đến vùng đầm muối, nhưng lại không còn chút hơi sức nào nữa. Nếu không phải các anh tới kịp thời, e là giờ này tôi đã nằm trong bụng của lũ động vật ăn xác thối mất rồi. Nhạc Dương không nén nổi hưng phấn hỏi. Rốt cuộc là chuyện thế nào? Tại sao anh trúng độc chứ? Bùng đất ở đó sao lại giải độc được? Xin chậm rãi giải thích. Một số loài động vật ở đây đã ăn quả hoặc hạt hay lá của một loài thực vật nào đó trong thời gian dài, mà thực vật ở đây thì đa phần đều chứa độc tố. Những độc tố này dần dần tích tụ lại trong cơ thể của lũ động vật đó. Còn lũ nhện, thằng lăng mà tôi ăn lại ăn các loài động vật của độc tố kia. Vì vậy mà bọn chúng cũng trở thành động vật mang độc tố rồi. Kết quả là nếu ăn quá nhiều, tôi cũng bị trúng độc thôi. Anh ta phóng mắt nhìn ra xa. Phía đó có một con chim bụng có hai màu đen trắng đang mổ thức ăn. Nhìn thấy con trĩ màu kia không? Đấy, nó đến đây tìm thuốc giải độc đấy. Trĩ màu là một loài ăn lá cây. Những động vật này thường chỉ chọn ăn lá non để đề phòng trúng độc. Nhưng kể cả La non thì cũng vẫn rất nguy hiểm. Thế nên Trĩ Mào đã đối phó cách khác là ăn thêm bùn đất. Đầm muối ở đây có thể trung hòa và triệt tiêu độc tố. Đây chính là sự kỳ diệu của tự nhiên đấy. Dạng vật bổ trợ cho nhau nhưng cũng khắc chế lẫn nhau. Bọn Trắc Mọc Cường Ba giờ mới biết thì ra con chim đó tên là Trĩ Mào. Xin lại nói, lần này thật cảm ơn các anh đã cứu mạng tôi. Nhưng mà tôi đang bị quân du kích truy đuổi. Còn các anh cũng có chuyện phải làm, đúng không? Chỉ cần cho tôi thức ăn đủ cho một ngày. À không, nửa ngày cũng đủ rồi. Đừng vì tôi mà làm lỡ hành trình của các anh. Trương Lập nói, Ôi, đừng có nói vậy nữa chứ. Anh đã cảm ơn mấy chục lần rồi còn gì. Chúng tôi không phải bọn người máu lạnh như quân du kích đâu. Bây giờ, sức khỏe của anh vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Dù cho kinh nghiệm trong rừng của anh phong phú đến đâu, nhưng chỉ có mỗi một thân một mình... Làm sao mà sống sót ra khỏi đây được chứ? Nói đoạn, anh liền đưa mắt liếc sang chỗ Trắc Mộc Cường Ba. Trắc Mộc Cường Ba gật đầu nói tiếp. Đúng vậy, chúng ta cùng đi đi. Ít nhiều gì cũng trông chừng nhau được mà. Kinh nghiệm đi rừng của chúng tôi không nhiều như anh. Còn phải nhờ anh giúp nhiều điều đó. Mấy người bọn ba tang biết gã nói vậy là để xin yên tâm đi cùng họ. Nên cũng không có ý kiến gì. Xin chân chị giây lát rồi nói Nhưng mà Chắc một cường ba kéo anh ta khỏi chiếc võng Không có nhân nhị gì cả Đằng nào chúng ta cũng đều bị quân du kích truy đuổi Cũng đều muốn rời khỏi khu rừng này Không có lý do gì Lại không đi cùng nhau cả Chúng ta từ đây đi xuôi dòng Chẳng mấy chốc sẽ tới nhánh chính Của sông Dò thôi Bè gỗ nhanh chóng được kết xong Giờ từ bốn Đã trở thành năm người đồng hành Đi xu dòng nước. Bốn người nói chuyện với Xin mới biết được một số chuyện của anh ta. Thì ra Xin vốn là một luật sư làm việc ở Luân Đôn. Thu nhập cũng khá. Trong một vụ án tranh đoạt quyền thừa kế hết sức ly kỳ, Xin kinh ngạc phát hiện ra trong bức cổ quạ mà mấy người thừa kế tranh đoạt kia ẩn chứa một tấm bản đồ di tích cổ. Sau đó anh ta bắt đầu mê môn khảo sát di tích cổ này. Mới đầu thì chỉ đi quanh quẩn các thành trì cổ ở châu Âu Rồi từ sau khi trở về từ châu Phi lần thứ ba, gặp được những người cùng sở thích khác. Vậy là anh ta dứt khoát bỏ luôn nghề luật sư, chuyên môn đi khắp nơi khảo sát các di tích lịch sử. Anh ta đã đến Kim Tự Tháp, thung lũng của vị vua ở Ai Cập, tới đền La Mã, di tích ngọn hải đăng qua Alexandria, cũng nghiên cứu qua đảo Phục Sinh, đảo Rite, cả rừng Amazon này. Anh ta cũng đến mười mấy lần rồi, có thể nói là tương đối thông thuộc, Chỉ có điều dùng thượng du sông Amazon thuộc lãnh thổ hai nước Colombia, Ecuador này thì mới lần đầu đặt chân đến. Trong những nơi làm cho anh mê đắm nhất phải kể đến văn minh Maya đầu tiên. Mấy ngàn tòa thành cổ đã trải nghìn năm lịch sử giờ vẫn được rừng già che giấu. Những cung điện uy hoàng đó thừa sức so sánh với đền thần của đế chế La Mã. Kim tự tháp của người Maya cũng không hề thua kém kim tự tháp Ai Cập. Và điều làm cho sinh cảm thán nhất chính là số lượng và quy mô những di chỉ này. Lịch sử nhấn chìm một đế quốc, nhưng những thành quốc và cung điện kia sẽ ghi chép lịch sử của đế quốc đó lại. Nền văn minh không hề biến mất, chẳng qua chỉ là truyền cho đời sau dưới một hình thức khác mà thôi. Còn Trung Quốc, thì anh ta mới chỉ đến dạng lý trường thành ở Bắc Kinh. Chỉ riêng trường thành đã đủ cho anh ta biết nền văn minh đã đứng sừng sững năm nghìn năm nay là thế nào. Xin nói, nếu có cơ hội nhất định anh ta sẽ trở lại trung quốc khi nghe cả bốn người đều đến từ tây tạng anh ta nói cũng biết tây tạng biết ở đó có đại tuyết sơn xin cũng hỏi về hành trình của bọn trắc mộc cường ba gã liền thành thực trả lời bọn gã tham gia một cuộc huấn luyện đặc biệt lần băng rừng rậm nguyên sinh này chính là một nội dung trong khóa huấn luyện đó xin lấy làm ngạc nhiên truy vấn xem rút cuộc là huấn luyện kiểu gì mà lại khó khăn đến thế hơn nữa số người còn ít như vậy so với đám dân phượt bọn họ thì còn điên cuồng hơn gấp bội thấy sắc mặt của trắc mộc cường ba lộ vẻ khó xử xin lập tức không hỏi gì thêm nữa mà đổi sang chủ đề khác hỏi xem sau khi chia tay với bọn họ trắc mộc cường ba đã gặp chuyện gì tại sao không thấy vũ khí đâu nữa khi nghe nhạc dương kể những chuyện kinh hồn bạc vía họ vừa gặp phải rồi sau đó được người của cô ơ cứu xin kinh ngạc kêu lên Người Cú Cú ơ à? Nhạc Dương gật đầu đáp. Phải, sao vậy? Anh cũng nghe đến họ rồi à? Xin lắc đầu. À, không, tôi chưa bao giờ nghe đến cả. Trương Lập nói. Giọng của anh ngạc nhiên thế cơ mà, sao vậy? Xin nói, bởi vì cách phát âm đó, các anh có biết người ma gia sùng bái nhất là vị thần nào không? Thần rắn mưa người ma gia gọi cucco các anh thử nghe xem hai âm này nghe thật giống nhau không biết có phải là trùng hợp hay không nữa Kukoo ơ cucco nhạc dương lặp đi lặp lại để so sánh cảm giác đúng là hết sức giống trương lập nói vậy thì họ không phải là hậu duệ của người anh điên mà là hậu duệ của người ma gia rồi xin nói à có lẽ vậy Tuy rằng bây giờ vẫn còn khá nhiều hậu duệ của người Maya, bọn họ sống tản mát trong các bộ lạc thiểu số, nhưng mà hầu hết đều ở rừng rậm Trung Mỹ hoặc là có mấy nhánh đã vượt qua dải Andes để đến rừng Amazon. Thực ra sau khi nền văn minh Maya suy bại, cũng có không ít hậu duệ của họ tản cư trong các bộ lạc quanh điên, hoặc giả họ cũng dung hòa lẫn nhau dựa theo quy luật tiến hóa chủng tộc. Rất có khả năng là bọn họ cùng một tổ tiên. À, phải rồi. Bọn họ thờ cúng thần gì vậy? Bà tàn đáp, Họ thờ nhiều thần lắm. Hình như mỗi thứ đồ vật đều có thần riêng của mình. Thần ngô, thần cỏ tranh, Ăn ở đi lại thứ gì cũng có thần hết. Các thần tương đối tôn quý, Thì có thần cu Thần ca. Xin cười cười nói, Vậy thì đúng rồi, Thần ca là thần rừng, Thần bảo vệ đất đai của người Ma Gia đấy. Trương Lập bổ sung thêm, còn có thần lợi hại hơn nữa cơ gọi là gì di, Dina na gì di na quen hả gì hả gì na na xin chào mày trương lập nghĩ ngợi vài lát rồi nói đằng nào thì phát âm cũng quái đản lắm không phải gì na quen thì cũng là di na que gì gì đấy xin dường như nghĩ ra điều gì đó liền lộ vẻ kinh ngạc chắc không phải là thần viracocha Nhưng đó là thần của người Yên Ca cơ mà. Đợi, đợi chút đã. Chẳng lẽ vì nguyên nhân địa lý mà họ lại dung hợp tín ngưỡng của cả hai nền văn minh lại sao? Không, những dân tộc cổ xưa này gần như là hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài. Lẽ nào bọn họ chính là một bước ngoặt trong lịch sử, là hậu duệ của nền văn minh thần bí đó? thấy xin cứ lẩm bẩm một mình, Trương Lập không nén nổi tò mò hỏi. Sao vậy Sinh? Anh nói nhỏ như vậy, chúng tôi làm sao mà nghe được chứ? Xin giật mình sực tỉnh nói, "Ừ, um, tôi nhớ ra rồi, chính là thần Viracocha. Tôi có biết, vị thần đó không liên quan tới văn minh của Ma Gia, ngược lại có liên quan đến nền văn minh của Inca cổ ở đây. Trong thần thoại Inca, thần Viracocha là sáng thủy thần, có thể nói là một dĩ thần đi lại trên thế gian. Mặc dù có rất nhiều câu chuyện thần thoại đã cường điệu lên, Nhưng đích thực là có một vị thần như vậy từng đến vùng đất này. Thấy điều bộ như hiểu mà lại chẳng hiểu gì của bốn người, xin liền xòe hai bàn tay ra, cười cười nói tiếp. À, như vậy nha, tôi giải thích theo một hướng khác vậy. Trong lịch sử của người Inca, thần Viracocha cũng giống như thần Nông trong lịch sử Trung Quốc các bạn vậy. Ồ, vậy tức là có một người như vậy thật, chẳng qua chỉ là ông ta quá thần thông quảng đại, nên mới thần quá lên phải không nhạc dương nói xong lại nhớ ra một điều gì đó liền bổ sung tiếp À, còn một vị thần tên là abud thì phải xin ngừng cười nghi mặt nói đây không phải là vị thần có thể tùy tiện nhắc đến được đâu ông ấy là quá thân của thần mặt trời ở địa ngục người ma gia cổ đại vẽ thần mặt trời là một thiếu niên anh tuấn và một ông già lưng gù mũi dài biểu hiện hai mặt thiện ác của vị thần này Khi ở trên thiên đường, đó là một thanh niên dễ mến. Ở dưới địa ngục là một ông già độc ác, chân thân quá thành xương cốt. Đây chính là vị thần bảo vệ địa ngục tầng thứ năm của người Ma-gia, tượng trưng cho cái chết tử thần. Nhạc dương lè lưỡi nói, Ôi, chẳng trách họ lại nói kiểu thần bí đáng sợ như vậy, thì ra là cấm địa của tử thần. Xin không hiểu bèn hỏi, Anh nói gì vậy? Nhạc dương giải thích, Phía Tây lãnh địa của người Cú, Cú ơ là rừng than thở. Họ nói trong đó là nơi tử thần đang yên nghỉ. Vô số nhà thám hiểm đã vào mà chẳng có ai ra khỏi đó cả. Xin lẩm bẩm. Rừng than thở. Rừng than thở. Anh nói là rừng đang thở phải không? suýt chút nữa thì anh ta đã nhảy cẩn lên. Nhạc Dương gật đầu. Phải. Bây giờ có lẽ chúng ta cũng đang đi men theo bìa rừng than thở đấy. Anh biết nơi này à? Xin nói. À, tôi nhớ ra rồi. Ông Anglica trong đoàn của chúng tôi có bảo vì vùng đất này nằm giữa khu biên giới ba nước Colombia, Ecuador và Peru là nơi con sông Putumayo rẽ nhánh chằng chịt phức tạp nhất. Từ rất lâu rồi, ba nước trên vẫn chưa hoạch định được biên giới rõ ràng nên khu vực này trở thành rừng nguyên sinh thần bí nhất về sao lại có quân du kích và bọn bu ma túy hoạt động nên trạng thái nguyên sơ chưa bị tác động của con người vẫn được bảo tồn nghe đồn nơi đây không chỉ có nhiều động vật hung dữ mà còn là khu vực cuối cùng có các bộ lạc ăn thịt người nữa tóm lại tốt nhất là không nên đến đó thám hiểm làm gì trương lập gật gật đầu ừ, giải thích như vậy là rõ tại sao vùng này vẫn giữ được nguyên trạng thái nguyên thủy rồi Trắc Mọc Cực Ba lại kể sơ qua những chuyện mình gặp ở bộ lạc Cú Cú ơ. Xin nghe nói đến đoạn Cú Cú ơ dùng kiến chữa độc cho Trắc Mọc Cực Ba, liền gật gật đầu. Rừng nhiệt đới nóng ẩm, có rất nhiều người dân bộ lạc bị phong thấp. Nghe nói kiến trị phong thấp rất có hiệu quả. Chỉ là tôi chưa nghe thấy dùng kiến giải độc bao giờ cả. Hay có lẽ là dĩ độc trị độc cũng nên. À đúng rồi, các anh không phải có một nhóm nữa. Trắc Mộc Cường Ba lại nói chuyện nghe tin về những người bạn trong nhóm phượt của Xin ở chỗ người Cucu ạ. Xin rất quan tâm, liền hỏi han thêm về bốn người bạn gốc Á kia. Trắc Mộc Cường Ba chỉ biết rất ít nên không nói được gì nhiều, thành ra cuối cùng Xin phải kể cho bọn Trắc Mộc Cường Ba các bạn mình thế nào, thế nào. Trắc Mộc Cường Ba kinh ngạc nhận ra, Xin hết sức sùng bái người gốc Á tên là Quy Te đã tổ chức chuyến đi lần này. Cả người như xin mà cũng tôn kính như vậy. Chắc màu cường ba cũng muốn gặp thử một lần cho biết. Nói chuyện được một lúc, chắc màu cường ba đột nhiên hỏi Nhìn phía trước xem, có thứ gì trôi tới kìa. Trương Lập nhổm người ra nói Cái gì mà làm cường ba thiếu gia kinh ngạc thế? Không phải là cá ăn thịt người đấy chứ. "A, đó là cá quỷ à? Amazon, à không, sông Putumayo mà cũng có cá quỷ à? Phía trước có một con cá kéo theo cái đuôi dài thượng bơi qua bè gỗ của họ. Chỉ thấy thân cá bèn bẹt như cái đĩa, đường kính độ một mét. Biên dây dập dần quạt nước, toàn thân vàng ống có dằn vện màu đen phù khắp, nhìn trông cũng hơi rợn người. xin liếc nhìn, rồi mỉm cười giải thích. À, không có gì đâu, một con cá hoàng đế châu Mỹ thôi, có thể coi là họ hàng xa với cá quỷ và cá đuối. Đừng có nhìn những dằn dện giống da hổ báo kia Mà tưởng lầm Thực ra nó không chủ động tấn công người đâu Nhiều nơi còn nuôi để làm cá cảnh nữa đó Trương Lập nói Hoặc nhìn đúng là Cũng sợ ra phết đi Cá hoàng đế Đáng lẽ phải gọi là cá cọp thì đúng hơn ấy. Những dằn dện đó cứ như là da hổ vậy Xin nói Không sai Nó còn một tên khác là cá cọp mà Thực ra trong rừng rầm nguyên sinh này Chỉ cần là những loài động thực vật có thể nhìn thấy được mức độ nguy hiểm của chúng đã giảm đến một nửa rồi. Những thứ không nhìn thấy được mới là đáng sợ nhất. Câu nói này gần như giống hệt những gì ba tô đã nói. Chắc mà Cường Ba không khỏi ngoảnh đầu lại hỏi. Những thứ không thấy là ý gì? Xin đáp. Lấy ví dụ nha. Con cá hoàng đế châu Mỹ kia, nó ở đó. Hình dáng như vậy, trừ phi là muốn ăn thịt nó. Còn những loài động vật khác thì đã thấy nó từ trước rồi. Hoặc là sớm tránh đi Hoặc là đã có sự chuẩn bị phòng ngự Cả con người cũng không ngoại lệ Nhưng trong nước Còn có một loài cá gần như trong suốt Dài không quá mấy cm Thân thể như con nồng nọc Dùng bụng có nang Bọn chúng sống bằng cách hút máu động vật lớn Gọi là cá hút máu châu Mỹ Khi các loài động vật lớn Đến bờ sông để uống nước Hoặc là tắm rửa Không để ý sẽ bị chúng bám vào Sau đó ngoát miệng ra mà hút máu Còn một loại nữa, thuộc loại cá nheo, là cá nheo ký sinh Amazon, cũng là một loài cá hết sức nhỏ. Bọn chúng thích chui qua đường sinh thực khí hoặc cơ quan bài tiết của động vật, rồi ăn sạch sẽ nội tạng bên trong. Loài cá đó làm phụ nữ các bộ lạc ở vùng Amazon này vô cùng khiếp sợ. Nếu tắm ở chỗ nước ngang bụng, nhất thiết phải đeo một thứ dụng cụ bảo vệ đặc biệt. Bây giờ, ở một số nơi vẫn còn bán những thứ đó đấy. Có điều chỉ làm đồ dùng lưu niệm mà thôi. Nhạc Dương không hiểu, những động vật anh vừa nói vẫn nhìn thấy được mà. Chỉ là thể hình của chúng nhỏ khiến cho người ta không đề phòng được mà thôi chứ. Xin nghĩ ngợi hồi lâu mới nghĩ ra được một cách nói thích đáng. Trước khi người ta phát minh ra penicillin chỉ cần một dịch bệnh bình thường cũng tước đoạt đi cả ngàn cả dạng sinh mạng. Dịch hạch, lao phổi, kiết lỵ rất nhiều bệnh dịch đã từng được coi là không có thuốc trị. Ngày nay chúng ta đã biết nguyên nhân căn bản gây ra những dịch bệnh đó là vi khuẩn. Vi khuẩn là một loại sinh vật. Bọn chúng tồn tại trong không khí, đâu đâu cũng có. Còn mắt thường của chúng ta thì căn bản không thể nhìn thấy chúng được. Chắc một tuần ba hiểu ra, gật gù nói. Ừm, um, thì ra là vi khuẩn. Vậy thì đối với chúng ta, đâu phải chỉ nguy hiểm gì? Một trong những đồ thiết yếu của họ là các loại kháng sinh mới nhất, tốt nhất. Nếu là vi khuẩn truyền nhiễm, gần như là có thể tự chữa khỏi được. Xin chào mày lắc đầu. Không, không phải, anh hiểu lầm ý tôi rồi. Tôi chỉ muốn giải thích thế nào là các loài sinh vật không nhìn thấy được thôi. Không nhất định là chỉ có vi khuẩn. Thực ra trong rừng rậm, các sinh vật không thể nhìn thấy được, như vi khuẩn là rất nhiều. Chẳng hạn như chân khuẩn, virus, trùng rận rikaxi, thệ xoắn ốc. Còn có rất nhiều loài vi sinh vật mà có lẽ đến nay con người vẫn chưa hiểu rõ. Trong thế giới của chúng ta, lớn ăn nhỏ là định luật phổ biến. Nhưng trong thế giới vi sinh vật, định luật này vừa hay hoàn toàn ngược lại. Càng nhỏ thì càng có ưu thế, đặc biệt là khi chúng tấn công các sinh vật lớn. Cho đến nay, loài người chỉ mới đề kháng được vi khuẩn mà thôi. Còn đối với các loài vi sinh vật khác, hiệu quả của thuốc thì vẫn kém lắm. Giải thích như vậy. Cuối cùng cũng khiến cho bọn trắc mọc cường ba hiểu ra, nhưng lại làm cho bốn người càng căng thẳng hơn. Làm sao để đối phó với những sinh vật mà mắt của họ thường không nhìn thấy đó đây? Sau khi nghe xin giải thích câu nói, những thứ không nhìn thấy được mới là thứ đáng sợ nhất. Bốn người bọn trắc mọc cường ba lại càng căng thẳng hơn. Làm sao để đối phó với những sinh vật mà mắt thường không nhìn thấy đó? Xin mỉm cười nói tiếp thực ra cũng không cần căng thẳng như thế đâu. Bản thân con người đã có hệ thống miễn dịch rồi. Nếu những vi sinh vật kia đáng sợ như thế, vậy thì thế giới này sớm đã là của chúng rồi. Còn đâu loài động vật lớn nào nữa chứ? À, nhìn kia. Đàn cá bảy màu kia bơi thật khoan khoái. Đó là thứ thiên nhiên ban tặng cho chúng ta. Cần phải hưởng thụ, chứ không cần sợ hãi chúng. Lúc đàn cá bơi qua trước mặt, xin chống tay xuống bè gỗ, cúi đầu xuống hết cỡ, áp mặt sát mặt nước quan sát chúng rồi kinh ngạc thốt lên đấy nhìn xem chúng có thể biến đổi ra bảy loại màu sắc khác nhau đây là loài hiếm nhất đấy trương lập và nhạc dương đều cúi đầu xuống quan sát thân cá mỏng dẹt bên trên có đốm vậy cá lấp lánh dưới ánh mặt trời làm thân hình của nó như hiện phủ bảy sắc cầu vồng đỏ cam vàng lục lam chàm tím bảy màu hòa lẫn vào với nhau lấp lánh rạng ngời Đặc biệt là khi cả đàn cùng bơi qua Tổ hợp thành đủ các hình dáng khác nhau Rực rỡ trong làn sóng nước Cảm tưởng như đang xem một buổi biểu diễn Ba lê dưới nước Vừa thanh nhã lại vừa linh động Làm cho người xem cũng thấy thoải mái trong lòng Bao nhiêu mệt mỏi phiền lụy Đều gạt hết sang một bên Xin giới thiệu Loại cá thượng hảo hàng thế này Ở thị trường châu Âu Có thể bán tới 20.000 đô la một con Thật là tiếc quá mái ảnh của tôi lại bị quân du kích tịch thu mất rồi dọc đường sông nước rừng cây đều rất u tỉnh lá cây xào xạc nước chảy róc rách lũ khỉ vượng thỉnh thoảng lại rút lên những cánh chim chao luyện trên nền trời xanh thẳm phong cảnh đẹp như một bức tranh cộng thêm một hướng dẫn viên du lịch cái gì cũng biết như xin nữa bốn người cảm giác đây mới đúng là tham quan du lịch thật sự tuyệt đối hơn nhiều so với cứ phải trốn chui, trốn nhủi như lũ chuột trốn mèo lúc trước. Hê! Hey, con chim kia mỏ to chứ kìa! Xin chỉ lên một cây lớn bên bờ. Thân cây thẳng dốc, tán lá xòe trông rộng như một cái ô khổng lồ. Một con chim đen, bụng vàng đậu trên cành cây, toàn thân tắm trong ánh nắng mặt trời. Cái mỏ màu vàng to như cái liềm phát ra những âm thanh chói tài, như là đang cất tiếng ca vang kêu gọi đồng bạn đến vậy. Trương Lập và Nhạc Dương lấy làm hứng thú, không ngừng lanh chanh hỏi nọ hỏi kia để cho xin giải thích. Bà Tàng thì gối đầu lên cánh tay nằm ngửa ra bè gỗ, lạnh lùng quan sát bầu trời. Phía trên lướt qua một đám mây chẳng lạnh. Đó là gì thế? À, là gà lô châu Mỹ. Nhìn thấy chưa, chúng đang bay lượn trên không để chọn phối ngẫu đấy. Thông thường chỉ có một con chim mái thôi, nên lũ chim trống phải ráng hết sức biểu diễn những điều múa đẹp nhất thì mới được chim mái để mắt tới. À, kia, trên cây kia có con gì đen đen mà to tướng kìa. Đấy là gấu mũi dài. Nhìn xem, đó là một cặp mẹ con đấy. Bọn chúng thích sống thành đàn. Con, con đen đen kia là gì? Không phải rắn nước đấy chứ. Dùng đấy, không cần phải kinh ngạc. Loại nhỏ dài tầm 30cm này Không bị những loài khác ăn thịt thì đã may cho chúng lắm rồi. Cá thể to nhất trong họ nhà của chúng có thể dài đến nửa mét cơ. Ừm, uhm, dông quá, dông quá đi. Đừng có chạm phải nó. Đây là sinh vật nguy hiểm đấy. Sao ở đây lại có con to như vậy chứ? Còn, còn cái gì đó? Cá trình điện. À, mặc dù chưa trưởng thành, nhưng mà điện áp giữa đầu và đuôi của nó có thể lên đến 300 v đó. Các anh nhìn kỹ xem e rằng con rùa đỏ kia sắp gặp tai họa đó. Bọn trư Lập nhìn thấy một con rùa nhỏ đang chầm chậm lặn xuống nước. Vừa hay đúng lúc đó, con cá chình điện quẩy đuôi bơi qua. Con cá dài chừng nửa mét kia quẩy đuôi một cái, cơ hồ như bản năng, toàn thân con rùa rung lên bần bật, không ngờ đã bị giật cho lật ngửa nổi lên mặt nước, rồi nằm yên bất động bên bờ. Đó, đó là chim rùi kia. Đấy thì lực tốt lắm, nhỏ như vậy mà anh cũng nhìn được à? Đúng rồi, đó là chim ruồi nhỏ, dùng cái này nhìn thì rõ hơn đấy. xin lấy trong túi ra một thiết bị nhìn xa, đưa cho Nhạc Dương, thì ra là ông ngắm xuống trường bắn tỉa. Nhạc Dương đón lấy cười hì hì nói, <cười> Sao anh lại có thứ này mang theo nữa? xin lắc đầu đáp, Cái bao này không phải của tôi, trên đường chạy trốn, tôi đánh ngất một tên hình như là lính thông tin. Lục trên người hắn, tìm được ấy. Cứ tưởng là có vũ khí gì. Kết quả chỉ có hai thứ vô dụng. Cái bao này được giấu kỹ trong người. Tôi thấy điệu bộ nôn nóng của hắn, cho nên mới giữ lại thôi. Nhạc Dương đã lấy ống ngắm ra nhìn. Trương Lập lại hiếu kỳ hỏi. Trong bao còn có thứ gì nữa? Xin cười khổ đáp. Tôi cũng không biết cái gì nữa. Hình như là cổ vật gì đó. Tôi thấy tên đó rất để ý đến nó hay sao ấy. Vừa nói, anh ta vừa lấy ra một thứ khác. Trương Lập thốt. cha trông kỳ lạ quá. Giống như là thanh kiếm đá vậy. Hay là một con sâu đá có cánh nhỉ? Còn ba Tàng vừa nhìn thấy thanh kiếm đá, đã buộc miệng thốt lên. Là thánh thạch. Thánh thạch của người cu cu ơ. Tiếng than thở của rừng xanh. Vừa nói, ba Tàng đã chộp lấy thanh kiếm đá, cẩn thận sờ lần Thân kiếm tròn như đầu đạn, xung quanh khắc chi chít các phù điêu. Hai bên phần trắng đốc kiếm không giống nhau, mà một đầu nhọn, một đầu tù, trông như một cái đục đóng xuyên qua thân kiếm. Đốc kiếm cũng khắc thành hình thù quái dị, dặn dẹo. Cả mảnh đá này dài không quá 10cm, đường kính đốc kiếm đã hơn 8cm. Nếu không có phần trắng dài dài như cái trăm cài đầu chọc xuyên qua nó, nhìn thế nào cũng thấy giống một viên đá trứng ngỗng hơn là một thanh kiếm. Vì ba Tàng không kể cho những người khác biết Thánh Thạch rốt cuộc là thứ gì Nên ngoại trừ bản thân của anh ta Tất cả những người còn lại Đều tròn mắt lên nhìn anh ta Với ánh mắt kỳ quái Bà Tàng vuốt nhẹ lên mảnh đá Trơn nhẵn như ngọc Có thể thành ra như vậy Nhất định đã được người ta cầm trong tay nhiều năm trời Mà công dụng của Thánh Thạch này Cũng chính là vậy Đại Tế Sư của Bộ Lạc mỗi ngày Đều phải cầm nó niệm kinh cầu khẩn Cho mưa thuận gió hòa Ngũ cốc bồi thu, người trong bộ lạc sinh sôi đông đúc. Bà Tàng kể dán tắt tại sao mình biết chuyện thánh thạch và địa vị cũng như tác dụng của nó đối với người của cô ở. Sau đó khẳng định hoàn toàn giống như những gì cô Babato đã kể. Xem này, đầu đốc kiếm khắc hình mặt trời ở đây là hình thần mưa, cái này tượng trưng cho mây trên trời. Còn nửa trên thì là sự kết hợp của báo châu Mỹ và tộc trưởng đời đầu tiên, tượng trưng cho quyền lực tối cao của tộc trưởng. Miếng đá này có ý nghĩa tượng trưng rất lớn đối với người cu đấy. Sao lại lọt vào tay của quân du kích được nhỉ? Xin lấy làm kinh ngạc, thở dài nói. Ôi, không ngờ viên đá này lại có lai lịch lớn thế à. Bây giờ phải làm sao? Trả lại cho người cu Cú, Cú Ơ à? Chắc mộc cường bà lắc đầu. Không kịp đâu Sau lưng của chúng ta chắc chắn là Có một đám quân du kích đuổi sát Chỉ cần quay lại đi nửa ngày thôi Khẳng định sẽ có đạn bay mù trời Đón tiếp chúng ta chứ chẳng phải chơi đâu Nhạc Dương cũng tán đồng. Đúng vậy Chúng ta chỉ còn cách ra khỏi khu rừng này trước Rời khỏi phạm vi thế lực của quân du kích Đợi mọi chuyện bình ổn Sẽ trở lại tìm cách liên lạc Với người cu cu ơi vậy Xin rộng lượng nói uhm, Thế cũng được Vậy các anh cứ giữ mảnh đá này đi. Đằng nào tôi giữ cũng chẳng làm được gì. Trường Lập nói. Nhưng anh là người phát hiện ra nó cơ mà. Xin cười cười. Phát hiện cái gì chứ? Rõ ràng cướp vật của người ta mà. Thứ nhất. Dù thế nào sau khi rời khỏi đây tôi cũng không bao giờ trở lại dùng rừng rậm này nữa. Giả lại mạng của tôi là do các anh cứu về. Một miếng đá nhỏ tôi còn giữ làm cái gì chứ? Còn người của cô ơ... Thì đã cứu mạng các anh Biết đâu đây lại là ý trời thì sao Bốn người thương lượng một lúc Quyết định cho viên đá vào ba lô Của trắc mọc cường ba Bởi nếu gặp phải điều gì nguy hiểm Ba người còn lại đều nhất trí cho rằng Người có khả năng thoát thân đến điểm đích nhất Chỉ có trắc mọc cường ba thôi Xin không hề có cảm giác hụt hẫng Vì được đột quý rồi lại mất Vẫn cười hì hì Giải đáp thắc mắc cho nhạc dương trương lập Nhưng xuôi dòng được nửa ngày anh ta cũng bắt đầu thấy bất an xin thò tay xuống lòng sông nếm thử vị nước lấy thanh gỗ dò độ sâu cuối cùng đưa ra kết luận này theo tôi con sông này hình như không thông tới nhánh chính của sông putumajo thì phải đấy cái gì hả trắc một cường ba đang chống bè kinh ngạc quảnh đầu lại xin nói các anh nhìn xem tuy chỗ này nước sông đã sâu hơn khá nhiều nhưng lại không phải vì sông lớn hơn Mà chỉ là vì lòng sông hẹp đi mà thôi. Ở đầm muối đã có chỗ nước cạn, mặc dù sâu không quá gối, nhưng mà mặt sông lại rộng tới mấy chục mét. Bây giờ, mặc dù sông đã sâu tới ba bốn mét, nhưng mà mặt sông cũng chỉ rộng có ba bốn mét thôi. Cảm tưởng như là một dòng sông chết vậy. Sông chết à? Bốn người đều biết, sông chết chính là dòng sông chảy dọc theo truyền núi, không nhập vào các dòng sông khác để hình thành một con sông lớn hơn. Mà một mình chảy theo đường riêng, luồn lách trong rừng. Càng về sau, thì lòng sông càng nhỏ lại, dòng chảy càng yếu đi. Cuối cùng, thì hoàn toàn khô kiệt và biến mất, qua thành một thể với rừng rậm. Mấy ngày trước, mặt sông rộng rãi mênh mông, dù đi thế nào cũng có đường khác để rẽ, nên bọn họ căn bản không nghĩ mình lại đi vào một dòng sông chết. Bây giờ, bây giờ phải làm sao chứ? Mọi người đang nhìn xin. Không ngờ anh ta lại hỏi câu này. Cuối cùng tất cả đều đưa mắt nhìn trắc mọc cường ba. Gã nghĩ ngợi dây lát rồi mới nói. Bây giờ tiếp tục xuôi dòng đi. Vì xin vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Nếu đi trong rừng thì tốc độ của chúng ta không thể so với quân du kích được. Chắc chắn sẽ bị đuổi kịp mất. Chúng ta cứ đi đến khi nào không thể xuôi dòng được nữa thì lên bờ. Vậy là bốn người lại tiếp tục đi sâu vào rừng trên dòng sông lặng lẽ. Càng trôi càng xa. So rệt nắp ở trong rừng nghi hoặc thầm nhũ. Rốt cuộc cái đám người này định làm cái gì đây? Đáng lẽ đã rời khỏi rừng thang thở rồi. Tại sao lại quay ngược vào? Hơn nữa, còn đi sâu vào trung tâm nữa. Với tốc độ này của chúng, hai ngày sau là đến cấm địa của A-bốt rồi. Chẳng lẽ bọn chúng nghe được điều gì ở chỗ người Cú Cú ơ à? Cũng muốn đi tìm nơi ấy sao lại thế được? chỉ dựa vào mấy người bọn chúng thôi sao? y đứng trên ngọn cây chần chừ, không biết có nên tiếp tục theo dõi không. rừng thang thở dù sao cũng không phải là rừng rậm bình thường, bên trong có quá nhiều yếu tố nguy hiểm. bỗng nhiên y dỗ mạnh lên thân cây, sực hiểu ra nói: tao hiểu rồi. thì ra chúng vẫn luôn dùng kim chỉ nam hoặc là la bàn, đúng là một lũ ngu không có óc, chẳng trách lại cứ đi lệch hướng mãi. Nhưng mà dù chúng không biết, nhưng mà còn tên tóc trắng, trông có vẻ rất dạng dày kinh nghiệm kia. Chẳng lẽ hắn cũng không biết à? Cái thằng nhảy này, tại sao xuất hiện ở đây chứ? Hắn có chủ ý gì đây? Sự xuất hiện bất ngờ của xin quá tình xoa rệt không thể đoán trước được. Đặc biệt là người này thỉnh thoảng lại như cố ý, như vô tình nhìn về chỗ y ẩn nấp Cũng không biết là đã bị phát hiện ra hay chưa nữa. Soa rệt lẩm bẩm nói một mình. Nếu thực sự, chúng muốn bước vào đất cấm, vậy chẳng phải là cả thi thể cũng không tìm được hay sao? Vậy thì mình còn theo dõi ý nghĩa gì nữa chứ? Không được, nhất định phải tạo cho chúng một ấn tượng sâu sắc. Ừm, uhm, để đêm nay đi. Trôi nổi cả một ngày, trước khi trời tối, không thể không tấp vào bờ. Mật độ cây rừng ở đây lớn hơn trước rất nhiều, lá cây cơ hồ che khuất cả bầu trời. Một chút ánh sáng cũng không lọt xuống được Từ sâu trong rừng Từng trận gió lạnh lẽo thổi tới Khiến cho toàn thân của người ta nổi da gà Các loại âm thanh cổ quái Hòa quyện vào nhau Đến cả xin cũng không phân biệt được Là loài vật nào Điều khiến người ta kinh ngạc hơn nữa Là trong khu rừng này Động vật nhiều không kể xiết, Thực vật kỳ quái lạ thường Gần như là một thế giới bị thất lạc Của động thực vật quan dã Các loài động thực vật vẫn tự nhiên tìm kiếm con mồi của mình không tỏ vẻ quan nghênh đám khách không mời này nhưng cũng không có gì là phản cảm dường như đều hết sức hờ hững vậy xin vẫn lấy làm buồn bực vì chuyện mất máy ảnh vì trong khu rừng này quả thật có quá nhiều cảnh ly kỳ đáng để lưu làm kỷ niệm bọn họ trông thấy một loại thực vật họ cỏ hết sức đặc biệt thần thấp phủ sát mặt đất hai chiếc lá to xòe ra đối xứng Trên mặt lá ngoài màu xanh còn có hai vệt đỏ trông như một cặp môi hấp dẫn của người đẹp. Giữa hai môi lá là một hàng những bông hoa nhỏ như hạt gạo tỏa ra mùi hương dịu mát. Trương Lập hỏi xem đó là cỏ gì? Nhưng xin cũng không trả lời được. Bọn họ liền gọi luôn là cặp môi nóng bỏng. Còn có một loại cây tương đối thấp cần ánh sáng mặt trời nên chỉ mọc được ở bờ sông. Thân to mập, phần dưới phình ra như cái trống trong thật không khác gì sản phụ mang thai bảy tám tháng còn đám cây sam đỏ cao lớn thì đều bị các loại dây leo quấn chằng chịt rồi rủ xuống chỗ chặt ba nhìn như có vô số cọng rau vậy nhạc dương phát hiện trên cây có rất nhiều kiến đang khiêng từng chiếc lá lớn như đang phất cờ dông trống đi qua đi lại liền quay sang hỏi xin anh ta đáp đấy là kiến cắt lá bọn chúng là loài động vật biết trồng trọt chăn nuôi đấy nha. Cái gì? Kiến mà, mà cũng biết chăn nuôi à? Trương Lập Hoài nghi hỏi, xin cười cười gật đầu. Đúng vậy, bọn chúng cắt những chiếc lá này ra, mang về tổ giấu vào hầm. Dưới tác động của nhiệt độ và độ ẩm, một loại chân khuẩn sẽ sinh trưởng trên đám lá bị mục rửa đó. Còn bọn kiến này thì coi đó là thức ăn của chúng. Đây không phải là chăn nuôi thì là cái gì chứ? Trương Lập và Nhạc Dương không khỏi cảm khái thế giới này quá rộng, không chuyện ly kỳ gì là không có. Phóng tầm mắt nhìn ra, sinh vật trong khu rừng này quả thật không hề ít. Một con bướm vừa cụp cánh đậu trên một cây họ dứa, thì chiếc lưỡi của con tắc kè bông nắp sẵn đã quấn lấy nó. Con châu chấu xanh bên cạnh nhờ thế mà thoát chết. Một con chim ruồi đang say mê hút mật hoa, nhưng đã bị con nhện ăn chim rình mò từ trước. Tên thợ săn ưu tú này bật mình nhảy lên, phun tơ nhện dính vào chặt cây, rồi lao vút đến với tốc độ kinh người. Chuẩn xác như đạn tự tìm mục tiêu vậy. Con chim ruồi hoàn toàn không kịp phản ứng gì, thì đã bị đè lên rồi. Một con tà tù ve dậy chiếc đuôi vừa dài vừa nhọn, uốn éo bước ra, ngẩng đầu lên nhìn bọn chẩu chàng đang bám chặt trên cạo. Rõ là thèm, mà không tài nào với tới được. Cuối cùng đành phải cúi gầm đầu xuống, tìm xem có tổ kiến trắng nào không. Một con thú ăn kiến, ý vào hình thể lớn hơn, mà tranh cướp với con tà tù. Tà tù yếu thế hơn, cuối cùng đành phải co rút thành một quả bóng tròn rồi lăn đi mất. Không ngờ lại dẫm lên một con thằng lằn nhỏ, cũng coi như tái ông mất ngựa, biết đâu lại là điều phúc. Nguy hiểm, lại đột nhiên giáng xuống. Một con heo dòi châu Mỹ, lê cái bụng út ịt hoàng hốt chạy ra. Bọn khỉ mũi to trên cây không ngừng rung lắc làm cho tán lá kêu xào xạc, miệng phát ra những tiếng chí chí chí, đầy cảnh giác. Con vật có thể dồn đuổi loài động vật lớn như vậy, chắc hẳn là không phải nhỏ. Nghe theo xin, cả bọn đều chuẩn bị đề phòng cẩn thận. Kết quả là nguy hiểm đến từ bầu trời. Một con đại bàng châu Mỹ khổng lồ ao xuống như một cơn gió. Con heo dòi châu Mỹ không có cả cơ hội phản kháng đã bị quắp đi rồi. Thế giới nhỏ trong rừng già này trong chớp mắt đã biến đổi muôn phần, làm cả năm người đều kinh hồn bạc vía. Bây giờ họ đã tận mắt nhìn thấy mặt chân thật nhất của chủ thức ăn trong giới tự nhiên. Trắc Mọc Cường Ba và Ba Tàng đi trước dò đường. Chợt Ba Tàng quay đầu lại quát. Nhìn cái gì mà nhìn chứ? Tìm chỗ nào để cắm trại qua đêm rồi hãy ngắm đi. Đợi chút đã. Xin gọi hai người phía trước rồi hỏi. Các anh có phát hiện ra điểm gì không ổn không? trắc một cường bà đưa mắt nhìn bà tàn, đồng thời cũng có cảm giác không ổn lắm. Trương Lập cũng lên tiếng. Có gì bất ổn đâu. Nếu phải nói có gì khác, thì là động vật ở đây nhiều hơn, cũng táo gàng hơn, căn bản không thèm coi đám người chúng ta ra gì cả. Vừa nói, anh ta vừa cười cười. Đây chính là điểm không ổn đấy. xin đanh mặt lại, làm cho không khí trở nên nghiêm trọng. Chỉ nghe anh ta nói tiếp. Động thực vật trong rừng phong phú thì là đúng không sai. Nhưng vì hoạt động của con người nhiều năm quấy nhiễu, rất nhiều loài vật có thói quen lẩn tránh con người. Con người trở thành thiên địch của tất cả các loài động thực vật. Nhưng động vật ở đây hoàn toàn không hề sợ hãi, cứ như chưa từng thấy loài nào như đám chúng ta vậy. Tôi nhớ các anh đã kể, từ lãnh địa của người cu từ phía đông đi ra là sẽ thẳng tiến vào rừng than thở, một vùng không đánh dấu cụ thể trên bản đồ. Đúng không? Nhạc Dương nói. Không sai, nhưng chúng tôi đã được khỉ đuôi xoắn dẫn ra ngoài rồi. Bây giờ đáng lẽ phải là... Đợi chút đã. Ý anh là... Ý anh là ở đây... Xin nói. Tôi vẫn chưa dám khẳng định. Nhưng mà chỗ này có lẽ là dùng ven của rừng Thang Thở, cũng là một khu rừng nguyên sinh. Ít nhất thì dựa vào phản ứng của lũ động vật này. Hình như là chưa có con người đặt chân lên mảnh đất này. Ý tứ của xin rất rõ ràng. Mặc dù mấy ngày trước, bọn Trắc Mọc cường Ba cũng đi qua rừng Nguyên Sinh. Nhưng những nơi đó, dù sao cũng có quân du kích và bọn Bu Ma Túy hoạt động nhiều năm. Bọn động vật ở đó cũng biết sự đáng sợ của con người. Nhưng động vật ở đây lại hoàn toàn không chú ý. Nên chắc chắn, đây là một vùng rừng rậm Nguyên Sinh ở trạng thái, gần như chân không đối với con người. Ba Tàng nói, làm sao như thế được? Chúng ta đi xuôi dòng nước, Đồng thời, dựa theo La Bàn đi theo hướng đông chết nam. Dù tệ đến đâu thì cũng đã rời xa rừng thang thở mới phải chứ. Lý đầu mà lại đi sâu vào trong một khu rừng nguyên sinh chưa có dấu chân người. Đợi chút đã. Mồ hôi rình ra trên trán của Nhạc Dương. Cơ hồ nghĩ đến một sự thật đáng sợ. Anh lấy La Bàn ra, đưa mắt nhìn những người còn lại với ánh mắt hồ nghi rồi nói. Từ nãy chúng ta dựa theo La Bàn tính toán phương hướng. Nếu như la bàn chỉ sai hướng thì sao? Trương Lập nói, Không thể nào, cho dù la bàn của một người có vấn đề, không thể nào la bàn của tất cả mọi người đều sai hết chứ. Bốn chiếc la bàn để sát cành nhau, hướng chỉ hoàn toàn tương đồng. nhưng Nhạc Dương chật thốt lên. Còn nhớ lúc chúng ta vừa vào rừng không, chúng ta bị truy đuổi chạy loạn cả lên, cả chúng ta cũng không biết mình đã vào lãnh thổ Colombia rồi. Nếu lúc đó phương hướng chính xác thì chúng ta phải không ở Colombia mới đúng chứ." Bà Tàng hình như nghĩ ra điều gì đó, ngạc nhiên thốt. "Bảo Từ, chúng ta bỏ qua mất yếu tố này rồi." "Bảo Từ à? Bảo tư gì?" Trắc một người bà nhìn bà Tàng. Bà Tàng nói: "Bề mặt của mặt trời hoạt động rất sôi động, có những vùng sáng hoặc điểm đen đột nhiên bùng nổ, không ngừng phóng ra những dòng điện từ trường, bức xạ tia X tia tử ngoại, ánh sáng giạt nhân mang năng lượng cùng tia hồ quang. Trong đó, các nguyên tử mang điện hình thành một dòng điện lưu xung kích vào từ trường của trái đất. Đây chính là bảo từ. dùng xích đạo là khu vực gần mặt trời nhất trên trái đất, góc chiếu của mặt trời cũng thẳng nhất. Bảo từ mạnh mẽ không những có thể làm nhiễu tín hiệu điện thoại di động mà còn làm địa từ trường rối loạn nữa, dẫn đến la bàn chỉ sai phương hướng. Trường Lập nói: "A Nói như vậy chúng ta từ đầu đã đi sai đường rồi à Chúng ta không đi hướng đông nam Mà là đông bắc Vậy chẳng phải là là Chúng ta chẳng những Chưa ra khỏi rừng than thở Mà từ đó tới giờ lại còn đi sâu vào trong nữa Qua hai ngày buông ba Chỉ sợ đã tới chính giữa Khu rừng này rồi cũng nên Nhạc dương đưa ra một kết luận Khiến tất thể người còn lại Đều ấn lạnh từ đầu tới trận Cảm giác vui vẻ thích thú Như đi du lịch lúc nãy đã tan biến Nói thế nào chăng nữa Thì đến vùng đất được mệnh danh là mồ chôn các nhà tắm hiểm Cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì Chắc một cường bà trấn an mọi người Đã hai ngày rồi Giờ có quay đầu lại thì cũng vô dụng Chỉ còn cách tiếp tục tiến lên thôi Cho đến giờ chúng ta vẫn chưa gặp phải động vật ăn thịt nào cỡ lớn Mọi người hãy giữ cảnh giác cao độ Cầm chắc vũ khí Sẵn sàng chuẩn bị đối phó với những tình huống có thể xảy ra bất cứ lúc nào Không cần phải quá sợ hãi Ông sát nhân chúng ta cũng đã gặp rồi Còn thứ gì đáng sợ hơn chúng nữa đây Nói đoạn Trắc Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn xin khích lệ Xin vốn định buộc miệng nói một câu Có, nhiều lắm Nhưng trông thấy ánh mắt của Trắc Mộc Cường Ba Anh ta bèn sửa thành À không sai Chỉ cần cẩn thận Chúng ta có tới năm người Chắc là không có gì làm khó nổi đâu Nói thì nói vậy xong nét mặt của anh ta thì không sao che giấu nổi ai cũng nhận ra nét mặt ấy nghĩa là gì đi cùng mấy người các anh giờ chẳng biết mình sẽ chết thế nào nữa quan uổng quá đúng thế trương lập tháo cung tên xuống lắp tên vào rảo chân xông lên trước vừa đi vừa nói chúng ta có vũ khí cao cấp thế này chẳng lẽ lại sợ mấy con rắn con mèo chắc nhạc dương cũng bổ sung bọn động vật ở đây ngu lắm đem ra đêm nay được ăn một bữa no rồi năm người cố gượng cười đùa nhưng trong lòng thì thấp thỏm không yên tiếp tục đi sâu vào khu rừng đen tối âm u rừng than thở quả nhiên vô cùng khó đi mới được vài bước xin đã mấy lần lên tiếng nhắc nhở chớ nên đi sát các cây to như thế bất cứ lúc nào cũng có thể có lũ ếch nhảy xuống lần trước các anh gặp bọn ếch đọc rồi chắc cũng biết là không có hay hóm gì phải không bên trái là qua thiên nga đừng có đi đường đó thổi lắm đấy nè đừng có rẽ trái bụi cây lớn như vậy khả năng có rắn đuôi chuông hoặc là rắn hủ mang chúa là rất lớn nếu có trăng khổng lồ thì càng không xong đâu sợ cái gì chứ cùng lắm là bắt về nấu canh rắn thôi cả đám người cứ phấp phỏng rụt rè bước đi mà phập phồng lo sợ cuối cùng bà tang cũng không nhìn nổi lớn tiếng nói rằng xin thấy vậy cũng không lắm lời nữa Nhưng mới được mấy bước nữa Đóng lá mục ven đường Đột nhiên nhảy dọt lên một cái Cắn chặt vào đùi của Trắc Mộc phường Ba Cái quái gì đấy nè Trắc Mộc cường Ba kinh hãi Dung chân hất con vật kia đi Nhưng nó nhất quyết cứ cắn chặt không rời Hất thế nào cũng không rời ra Lúc này mọi người mới nhìn rõ Thì ra là một con cốc toàn thân Như được ngụy trang thành màu xám xịt xin nói ngay Ôi Yên tâm, yên tâm, không có độc Là cốc sừng đấy. Trương Lập thì thầm với nhạc dương. Này, nói thế nào đây? Xem ra là cốc cái rồi. Thật thân thiết quá. Đúng là khiến cho người ta vừa yêu vừa hận mà. Khuôn mắt con cốc lồi hẳn lên, trông như trên trán mọc hai chiếc sừng vậy. Một khi thân thể thô ráp màu xám của nó ngồi chồm hổm bất động trong đống lá mục, người ta khó lòng mà nhận ra được. Xin không dùng tay, mà mượn chiếc lao của trương lập giúp cho trác mộc Cường ba gãy con cốc sừng xuống trác mộc Cường ba nghi hoặc hỏi chẳng phải anh đã nói không có độc à xin giải thích trong mồm thì chắc là không có nhưng trên lưng thì không chắc lắm loại cốc sừng này có khả năng tấn công rất cao gặp các loài nhỏ hơn nó thông thường chỉ cần một cái đớp là nuốt chửng luôn kể cả những loài lớn hơn nó mặc kệ là xơi được hay không Nó cũng không khách khí gì mà cắn cho một phát. Thổ dân trong rừng gọi chúng là cốc đậu miệng to. Có ai chơi trò ăn đậu chưa? Chính là cái trò há miệng ra thật to đấy. Anh ta đưa mắt thuyết sang bà Tàng nói tiếp. Cũng may là cốc sừng, nếu là con gì khác á. Vì vậy ở đây không thể nào đi vừa được. Tốt nhất là cứ cẩn thận, từng bước từng bước thì hơn. Cuối cùng, đứng trước khu rừng sâu khắp chốn đều là nguy cơ khôn lường này. Trắc một đường ba cũng không nén nổi mà giữa mặt thở dài. Mật mã Tây Tạng phần 28 của nhà văn Hà Mã. đêm thứ bảy cuối cùng thì cũng tìm được địa điểm thích hợp để cắm trại tiếp theo nữa là đến vấn đề bữa tối nhìn đám chim muông bay nhảy trong rừng mấy người chợt nhớ lại mùi vị các món nướng ở quê nhà nói gì thì cũng ngon hơn mấy loại thực phẩm nén nhạt nhẽo vô vị kỳ nhiều mặc dù vũ khí rất cao cấp khốn nổi cả mấy người đều là những thợ săn vụn về theo như ba tang khoác lác anh ta mà có khẩu súng bắn tỉa trong tay thì con mũi ở xa ngoài ngàn mét cũng chắc chắn không trượt được. Nhưng đối với thứ ống thổi tên cũng cần độ chuồng xác rất cao này, anh ta lại chỉ như cô gái mới lên kiều qua, lỏng ngà lỏng ngóng. Kết quả là ống tên đeo trên lưng đã thổi sắp hết, hai bên xương hàm đã mỏi nhự, xương phù lên như bị ong mật thơm cho mấy phát. Còn nhánh cây kia cũng bị tên găm đầy như lông nhím. Chỉ mỗi một con sóc nhỏ đứng giữa là hoàn toàn chẳng hề hấn gì, Lại còn vỗ tay cười cười với ba tan nữa chứ Còn về cung tên Trong quá trình huấn luyện Bốn người cũng từng luyện tập rồi Nhưng họ sử dụng đều là bằng hợp kim Dây cung bằng ni lông Ngoài ra còn phụ trợ thêm rất nhiều thiết bị ngắm khác Tên cũng có loại có cốt thép Còn loại thuần bằng gỗ Dây cung bằng gần dê Cộng thêm loại tên ngoằn ngoèo như con dung Cắm thêm nửa chiếc lông vũ này Căn bản không cần ngắm Đã biết bắn lệch rồi Nói theo cách nói của Trương Lập là thứ này chủ yếu dựa vào cảm giác của xạ thủ dây gió, không thể ngắm, ngắm là lệch ngay. Đầu mũi tên bằng gỗ, cũng cắm nghiêng nghiêng ngã ngã, không cần nói cũng biết. Con gì bay trên trời thì vẫn cứ bay, con gì chạy dưới đất thì vẫn cứ chạy. Điều khác biệt duy nhất chỉ là trong rừng có thêm vài động vật, đứng thẳng trên hai chân, miệng thở hỗn hà hỗn hển mà thôi. Nhạc Dương thì lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, Dù sao thì mức độ nguy hiểm của món đồ chơi trên tay của anh ta cũng tương đối cao. Chỉ cần không trúng giật săn, nó sẽ quay ngược trở lại tấn công người ném nó ra. Cũng may là trong rừng này còn có nhiều cây lớn nên nhạc dương mới không đến nỗi bị thương. Có điều ném ra mấy lần thì cả mấy lần vũ khí của anh chàng đều bay lên trên cành cây cao mấy chục mét. Muốn tiếp tục sử dụng thì phải leo lên cây mà lấy vũ khí cao cấp về mấy lần lên lên xuống xuống như vậy nhạc dương cũng mệt nhoài chẳng kém gì bất cứ người nào khác trác một cường ba và xin lại càng chẳng cần nói bản thân vũ khí ném đá của trác một cường ba đã không đủ khả năng sát thương rồi nhưng gã những ngượng mồm nói kỹ thuật của mình có thể khống chế một cách chuẩn xác trong phạm vi 50 mươi mét kết quả là trương lập khinh khỉnh chua cho một câu có phải anh ném tên lửa tự tìm mục tiêu đâu xin là loại nói hay phải biết Chứ thực tế năng lực hành động so với bọn trắc một cường ba thì chỉ thấp chứ không thể cao hơn. Bằng không đã không đến nỗi phải bắt nhện mà ăn rồi. Bốn người bận bịu một hồi lâu, cuối cùng vẫn dựa vào tuyệt chiêu phòng thân của bà tang. Bà Tàng phi đao, lệ bất hư phát, ném trúng một con heo dòi, khù khờ đứng yên một chỗ. Con heo đó bị thương đã bỏ chạy trối chết. Bốn người còn lại phải kẻ đuổi người chặn, cuối cùng thì bắt sống được con vật kia. Ăn xong món thịt nướng, xin đề nghị mắt võng cao lên một chút vì nghe nói trong rừng than thở này có khá nhiều động vật có thể trèo lên cây. Ngoài rắn độc, thằng lằn, báo châu Mỹ, đến cả cá sấu cũng biết leo cây nữa. Buổi đêm cần cắt cử người canh gác, trương lập xui xẻo bắt thầm thất bại phải phụ trách trực đêm. Đã mệt nhọc cả ngày, ai nấy đều ngủ rất sai. Nhưng khoảng 3-4 giờ sáng, lúc đang ngủ sai nhất, Cả mấy người đều bị Trương Lập đánh thức. vậy dậy đi, nhanh lên, quân du kích đến rồi. Vừa nói được một câu, cả bọn đều tỉnh hẳn cả người. Chỉ thấy trong bóng đêm, một con rồng lửa đang ngoằn ngoèo uốn khúc chầm chậm tiến tới. Nhóm này ít nhất cũng phải một hai chục người. Theo như những gì bọn Trắc Mộc Cường Ba biết về biên chế của quân du kích, đây có lẽ là một tiểu đội. Còn ở xa hơn về hướng Bắc, cũng có ánh lửa bập bùng nhạt như ánh sao trời. Xem ra kẻ địch không chỉ có một đội lùng sụp. Chắc một cường ba hỏi xin. Đuổi theo anh hay là đuổi theo chúng tôi đây nhỉ? Xin nói. Tôi chỉ có một người làm gì được dinh hạnh ấy chứ. Chắc tám chín phần là đuổi theo các anh rồi. Nhạc dương quán trách phàn nàn, Rốt cuộc là chuyện quái gì vậy? Điên loạn truy đuổi chúng ta cả đêm. Tối đèn thế này mà rừng còn rậm rạp nữa chứ. Làm sao mà tìm người được? lời còn chưa dứt như thể để hồi đáp lại anh chàng trên không trung vang lên một tiếng quát chói tai trong đêm khuya tĩnh lặng ở đây sợ rằng ở ngoài xa mấy cây số cũng nghe thấy tiếng rít này cũng nên bà tàng kinh hại thốt chi mưng, chó chết thật tuy mấy người bọn họ đã phun xung quanh đấy loại thuốc xịt có thể đánh lạc hướng chó săn nhưng lại không sao tránh được bọn trinh sát trên không này hơn nữa giống thì cũng không có cách nào ngụy trang được nghe âm thanh đó lên xuống trầm bổng hô ứng lẫn nhau xem ra là không chỉ có một con con rồng lửa kia lập tức nhằm hướng bọn họ mà tiến tới bà tàng tức giận nói chết tiệt không đợi được nữa rồi chúng ta phải lập tức rời khỏi đây vừa nói anh ta vừa bật dậy nhanh nhẹn bám vào dây thừng trượt xuống một tay kéo sợi thòng lọng cả chiếc võng treo trên cây cao 10 mét liền lỏng ra rơi xuống bà tàn nháo nhào cuộn lại rồi nhét vào ba lô tiếp tục thu dọn rồi chạy về phía bờ sông cũng may là ngày hôm qua họ chưa phá bè đi mà để lại trên bờ nên giờ chỉ cần đẩy xuống nước rồi tiếp tục xuôi dòng trước mắt thì đây chính là con đường nhanh nhất để họ tẩu thoát bốn bề tối đen như mực ánh sao ảm đạm trên trời căn bản không thể chiếu xuyên qua rừng cây rầm rạp để không thu hút sự chú ý của quân du kích nhưng vẫn nhìn rõ được tình hình trên sông. Họ sử dụng ánh sáng lạnh. Trác một cường bà lấy ra hai cái ống nhựa, bẻ nhẹ một cái. Ống nhựa liền phát ra ánh sáng quỳnh quang nhàn nhạt. Đem đặt ở đầu bè gỗ, mọi vật trên dòng sông đều bị thứ ánh sáng trắng nhờ nhờ ảm đạm ấy, làm biến đổi hình dạng. Các loại âm thanh tiếng động cổ quái, làm thần kinh năm người đều vô cùng căng thẳng. Nhạc Dương thắc mắc. Trong đêm nguy hiểm như thế, Bọn chúng không cần mạng sống nơi hay sao chứ? Sao lại cứ bám chúng ta mà nhắn nhắn vậy nhỉ? Ba người còn lại đều lắc đầu không nói gì. Không ai có thể giải thích. Mà đều cảm thấy đám du kích này đã phát điên hết cả lên rồi. Cuối cùng, Shin cũng tìm ra đáp án. Anh ta lạnh giọng nói. Bởi vì đây là rừng than thở, tìm kiếm chúng ta trong đêm mới chính là sách lược an toàn nhất. Này, nói thế là ý gì vậy? Trường lập hỏi, xin nói Nghe người ta bảo Trong rừng thăng thở Còn những bộ lạc ăn thịt người cuối cùng sinh sống Vậy thì ban ngày Khu rừng này chính là thiên hạ của bọn ăn thịt người Quân du kích không dám mạo hiểm Mười người một để tìm kiếm Bọn chúng sẽ chỉ có thể tìm nơi nào An toàn tập trung cả lại Chỉ có ban đêm Bọn chúng mới chia thành các nhóm Mang theo vũ khí hiện đại Có thể đuổi bọn mảnh thú mà tìm kiếm Bây giờ, các anh đã hiểu chưa Chỉ có một vấn đề là tôi chưa hiểu. Nếu đúng như các anh đã kể, chỉ là giết chết hay là khiến vài tên lính lát bị thương, thì chúng không có lý do gì để liều mạng truy đuổi như thế đâu. Quy luật trong rừng chính là kẻ mạnh sinh tồn. Bọn lính bị các anh giết chết. Điều này chỉ có thể chứng tỏ là bọn chúng kém cỏi Dù không chết trong rừng, thì cũng chết khi chiến đấu với quân chính phủ. Còn lâu bọn du kích mới để tâm đến nha. Nhạc Dương hồi tưởng lại cũng nói, À, phải đấy. Giờ nghĩ lại, bọn chúng gần như là đã điều động toàn quân. Nhất định phải bắt sống chúng ta hay sao ấy? Trương Lập cũng lên tiếng. Đúng rồi. Nếu không phải vậy, chúng ta đã chết mấy lần trong rừng rồi. Lần trước có tên du kích còn nói hình như là chúng ta lấy cái gì đó. Mà chúng ta thì có lấy cái gì đâu chứ? Bà Tàng thúc giục. Bây giờ không có thời gian nghĩ chuyện đó đâu. Nhất định phải nghĩ cách làm thịt con dịch kia Nếu không Nó sẽ theo chúng ta mãi đấy ớ, Hình như không theo à Xin giải thích Chúng ta đang không ngừng đi sâu vào rừng thăng thở Mà động vật ăn đêm dùng này đâu chỉ có một vài loại chim ưng đấy Chắc chắn là nó gặp phải thiên địch Nên đã bỏ chạy rồi Đây cũng chính là cơ hội tốt nhất Cho chúng ta tẩu thoát đấy Nếu không để nó bắt kịp Tình hình e không có khả quan lắm đâu Thuần nước chống chèo bè gỗ trôi đi trên dòng sông tĩnh lặng hai ống quỳnh quang phía trước dần mờ đi trương lập tiền tay quẳng luôn xuống nước rồi đổi hai ống mới thanh gỗ dài trong tay của trắc mọc cường ba khựng lại một cái bè gỗ lệch sang bên trái ba tang liền nhắc nước nông lắm đấy cẩn thận không mắc cạn đấy đến đoạn nước cạn mặt sông cũng rộng hẳn ra mấy cây cổ thụ ngã hẳn xuống mặt nước rễ thò ra từ tán cây cắm bừa bãi xuống giữa bãi nước cạn cũng may có ánh sáng nếu không cả đám đã đâm đầu hết vào đấy rồi chắc một cường ba khống chế phương hướng đi xuyên qua thân cây ấy được tầm trăm mét thì lòng sông lại dần dần thu hẹp lại đáy sông thấp hẳn xuống bờ hai bên đều có một vùng đất trũng tối om om chẳng nhìn thấy gì cả nhưng lại nghe tiếng ọp ọp ọp không ngừng vang trời càng tiến về phía trước tiếng kêu càng lớn Mới đầu chỉ có hai ba tiếng vang chỗ này chỗ khác Về sau thì thành một vàng âm thanh náo động Hình như trong bãi đất trũng có rất nhiều ếch xanh thì phải Năm người còn chưa hết cơn kinh hãi Thấy nhiều ếch như vậy cũng không khỏi bối rối Nhặt dương nói Ôi, kêu gì mà khó nghe đến thế Sao ở đây lại có nhiều ếch đến vậy Xin chăm chú nghe cho kỹ rồi lại nói Không phải ếch Nghe tiếng thì chắc là cóc đấy tiếng kêu gần hơn năm người mới trông thấy rõ hai bên dòng sông Dù số cốc đang chồm hổm trên bờ cổ phập phùng phát ra tiếng quạp quạp có vẻ như đang hân hoan chào đón bọn họ nhưng bọn cốc này thật khiến cho người ta cảm thấy lạnh cả xương sống con nào con nấy đều to như quả bóng đá e là phải nặng không dưới mười cân được ánh sáng lạnh làm nổi bật những đôi mắt to tướng của chúng trông cứ gườm gườm trương lập nói sao lại to thế nhờ hình như chúng có ý đồ gì đó thì phải xin nói cốc biển đấy là loài có hình thể lớn nhất trong gia tộc nhà cốc ở brazil có rất nhiều có điều cũng đâu có to tới mức này chứ chắc là chúng không có ác ý gì đâu giờ là nửa đêm rồi tôi nghĩ chắc chúng đang tiến hành nghi thức tìm bạn đời đấy trương lập nhắc lại tìm bạn đời á xin gật đầu đúng thế Hai bãi đất trũng hai bên bờ có hai quần thể cốc biển, một đực một cái. Sau đó chúng hát sao cho đối phương rung động, rồi chọn lấy bạn đời hợp với mình nhất. Thông thường là con cái sẽ hát. Nhật Dương nói, thế không phải là giống hệt như hát sơn ca ở Trung Quốc à? Bên nào là cốc cái thế? Xin nói, quái thật, hình như cả hai bên đang kêu mà. Bà Tàng nói, bây giờ còn nói chuyện đó làm gì chứ hả? Nhân lúc còn có người chèo thuyền, tranh thủ mà nghỉ một lúc đi, trời sáng vẫn phải lên đường đấy. Cứ tiếp tục thế này, chưa đến hai ngày là cơ thể không chịu nổi đâu. Không ngờ Trương Lập và Nhạc Dương đều làm ra vẻ sẵn sàng chiến đấu. Trương Lập còn nói, Không, điều này rất quan trọng. Nếu chúng đều là cốc cái, vậy thì tình cảnh của chúng ta trở nên nguy hiểm rồi đấy. Xin lắc đầu, tôi chưa nghe qua cốc biển chủ động tấn công con người bao giờ cả. Không cần phải căng thẳng đâu. Trương Lập và Nhạc Dương đều đánh mắt sang phía Trắc một Cường ba rồi nói Cứ giữ cảnh giác thì hơn không lại trở ta không kịp đấy. Vừa mới dứt lời đã nghe hoạp một tiếng con cốc biển từ bờ trái nhảy dục sang tấn công. Bọn quái dài đến cả hơn 30cm này dùng sức bật một cái đã vượt qua khoảng cách 2-3m xông thẳng vào mấy người trên bè gỗ. Sau khi con đầu tiên nhảy lên Cả một đoàn quân phía sau cũng ồ ạt nhảy chồm chồm. Xin dội dàng đứng bật dậy, thản thốt kêu lên. Ôi trời ơi, sao thế được? Sao lại thế chứ? Đúng lúc ấy, thì một con cóc biển nhảy bổ vào đầu của anh ta. Trương Lập cầm lao hất một con cóc đại tướng xuống nước, giơ tay ra hiệu thắng lợi với Nhạc Dương. Kết luận của hai người bọn họ lại một lần nữa khẳng định được tính chính xác. Nhạc Dương ung dung né khỏi một con cóc từ trên cao rơi xuống cũng giơ tay lên làm hiệu đáp trả còn lại ba người kia không kịp đề phòng ai đấy đều cuốn cả lên Xin giơ hai tay chộp được một con cóc béo ú một con khác lại đang ngồi chễm chệ trên đầu của anh ta rồi ba tàng thì tay đấm chân đá lần lượt hất hết bọn cóc bám vào người xuống nước còn chắc mộc cường ba thì cố giữ cho bè gỗ thăng bằng chỉ có thể dùng một tay chống lại một con cóc đang đứng trên vai của gã tuy đã bị nhấc lên nhưng vẫn kịp lè lửa ra liếm lên mặt của Trắc mọc cường ba. Vừa trơn, vừa dính, lại còn có một mùi tanh tưởi không sao tạ xiết, khiến cho người ta ngửi mà muốn nôn ra. Trương Lập lại hết một con cốc khác khỏi bè gỗ, thở dài nói. "Sức quyển rũ của cường ba thiếu già lớn quá, cả ngàn con cốc biển này cùng nhảy lên đây, sợ rằng cái bè gỗ này không chịu được mất. Nhạc Dương gật đầu phụ họa phải đấy, phải đấy ôi cả đám chúng ta chỉ là người đồng hành mà cũng bị liên lụy theo thật không ngờ bọn cóc động lực cũng khó đối phó thế này chứ phía sau nơi đuôi bè gỗ đã có bốn năm con cóc biển ngồi chồm hổm anh chàng dội tung chân đá văng từng con xuống dòng sông trương lập cúi đầu tránh khỏi một con nhảy xéo qua nói tiếp con nghe chuyện hoàng tử ếch chưa sau khi được công chúa xinh đẹp hôn một cái con ếch liền lắc mình biến thành hoàng tử đẹp trai Không biết cái bọn cốc cái này được hôn xong có biến thành công chúa xinh đẹp không nhỉ? Nhạc Dương đưa tay chè mặt, tránh khỏi cú liếm của một con cốc biển. Quang hoàng nói, không biết, anh đi mà thử đi. Bà Tàng bắt đầu thở hổn hển nói, Nhiều quá, rút cuộc bọn quái vật này muốn làm gì đây? Xin nói, ống quỳnh quang sắp tắt rồi, Nếu chìm vào bóng tối đen kịch, chúng ta sẽ rất bất lợi đó. ống quỳnh quang... Trắc Mộc Cường Ba nhanh nhẹn phản ứng, nhặt hai ống quỳnh quang ném ra xa tích hai bên bờ. thoáng một cái, bọn cốc kia đã nhảy theo phía ánh sáng. Trắc một Cường Ba thở hắt ra một hơi nói, Xem ra chúng nghĩ thứ đó là như điểm tâm hay là cái gì đấy khác rồi. Đã một lúc lâu sau đó, nhặt dương vẫn hỏi Trương Lập, Sao? Thế nào rồi? Hôn chưa? Trương Lập tức tối gắt lên, hôn cái đầu cậu ấy, sao cậu không hôn đi? Trong rừng, một người lấy làm thắc mắc lẩm bẩm. Kỳ quái thật! Tại sao chúng phối hợp ăn ý như vậy chứ? Với trình độ nhận thức và khả năng ứng biến của bọn chúng, thì phải không biết bọn cóc sẽ đột nhiên tấn công mới đúng chứ? Ừ, hơn nữa, còn lợi dụng nguồn ánh sáng để mà chuyển dịch sự chú ý của sinh vật trong bóng tối nữa. Khả năng ứng phó cũng cao lên rất nhiều đấy. Xem ra sống trong rừng mấy ngày đã làm cho đám người này càng thêm mẫn tiệp rồi. Có điều dùng cốc biển tấn công, quá thực là có hơi giống trò đùa của trẻ con. Không biết là mình đánh giá bọn này quá thấp hay là biểu hiện lúc trước của chúng làm cho mình quá thất vọng đấy. Lần sau? Ừm, nếu như chúng mày ra khỏi được rừng thang thở, chúng ta mới nói chuyện lần sau vậy. Quay quả một đêm, ngủ cũng không đủ giấc, năm người đều uể oải mệt mỏi. Tận lúc trời sáng, họ mới có cơ hội nghỉ ngơi giây lát, bàn luận về lộ tuyến đào tẩu. Nhạc Dương đưa ra ý kiến. Nếu như đi xuống phía Nam, chắc là có thể ra khỏi rừng than thở này trong một ngày đấy. Bà Tàng lắc đầu. Nhưng quần dục kích không thể nào không biết điều đó. Khẳng định là chúng đã bố trí rất nhiều ổ mai phục ở hướng đó rồi. Chắc một cường bà nói. Còn nếu như tiếp tục đi về hướng Đông, thì đúng là tiến về phía mục tiêu của chúng ta. Song vấn đề như vậy sẽ thành ra càng lúc càng đi sâu vào rừng than thở rồi. Trương Lạp hỏi, quay đầu lại đi hướng Tây thì sao? Xin lắc đầu, kiến nghị này không được, đi về phía Tây vẫn là rừng thang thở, lại còn không biết có bao nhiêu quân du kích đang đi từ hướng đó nữa. Quay lại chẳng phải tự tìm đường chết là cái gì. ấy ê, ê, tấp vào bờ, nhẹ nhàng thôi, đừng có phát ra tiếng động gì. Bà Tàng bảo mọi người lên bờ, nhưng lúc trời còn tờ mờ, chậm rãi tiếng bước. Chẳng bao lâu sau, những người khác cũng đã nghe thấy, đó là tiếng người. Bọn họ nấp trong rừng, chỉ thấy hai người mặc áo rằn ri, đang xách thùng đi ra sông lấy nước, vừa đi vừa nói cái gì đấy. Chỉ cần ba Tàng nhắc nhở, chậm mấy giây, e rằng họ đã chạm mặt hai tên này rồi. Hai tên kia lấy nước, rồi quay đầu đi vào rừng. Nhạc Dương giờ mới nói, Chúng ta đã bị bao giây rồi? Trương Lập hỏi, là bọn buôn ma túy hay là quân du kích nha xin đáp quân du kích đấy không biết là tiểu đội nào không ngờ chúng lại còn đi trước cả chúng ta một bước nữa bà Tàng nói có ai đi do thám với tôi không biết đâu lại kiếm được vũ khí cũng nên trong một người bà bước ra tôi đi ba người ở lại đây nếu có gì phát sinh thì cũng còn có người tiếp ứng xin lắc đầu không được Lực lượng của chúng ta mỏng quá Cùng đi một lượt Nếu có gì không ổn Sẽ lập tức chạy theo hướng ngược lại Trong rừng rậm thế này Chúng không có dám đuổi xa đâu Nhân tố nguy hiểm ở đây quá nhiều Đây là điều mà ai cũng biết hết cả Trương Lập và Nhạc Dương Cũng tỏ ý không muốn ở lại Không còn cách nào khác Năm người liền cùng lần mò Theo hướng hai tên du kích vừa biến mất Vừa được mấy bước Bà tang lại ra hiệu cho mọi người dừng lại Chào mày nói Phía trước Có không ít kẻ địch đâu, ít nhất phải là 10, à không, 20 tên trở lên đấy. Sợ rằng không chỉ có một tiểu đội, mọi người cẩn thận một chút đấy. Nhạc Dương thắc mắc, lẽ nào chúng biết đây là con đường chúng ta buộc phải đi qua sao? Sao lại có nhiều người chẳng ở đây thế? Xin nói, không phải đâu, gần đây e rằng chỉ có một con sông này là chảy vào sâu giữa rừng. Nếu muốn sống sót thì buộc phải đi gần nơi có nước thôi gần bờ sông của doanh trại của quân địch là điều hết sức bình thường cũng may là chúng ta còn chưa chạm mặt với chúng đấy tiếng động do quân địch gây ra càng lúc càng lớn cuối cùng thậm chí còn ồn ào nhốn nháo cả bà tang cũng kinh hãi ngóng mắt lên nhìn không biết phía trước rốt cuộc là có bao nhiêu tên địch xem ra muốn kiếm vài món vũ khí không phải là chuyện dễ cả bọn vòng qua một cây đại thụ dạch đám cỏ trước mặt phía trước bỗng sáng bừng lên trên một bãi đất trống rộng rãi tình hình không khỏi khiến cho năm người trợn tròn mắt lên vì ngạc nhiên thành lũy năm người vốn đã ước lượng quân địch nhiều lắm cũng chỉ độ một hai tiểu đội hoặc là ba 40 người dựng liều bạc ở khoảng rừng phía trước giờ đang chuẩn bị đốt lửa nấu cơm nhưng tình cảnh trước mắt lại hoàn toàn không giống những gì mà họ tưởng tượng trên bãi đất rộng thênh thang ấy đã có cả những căn nhà gỗ được dựng lên có người nấu cơm có người đốt lửa có người đang cưa gỗ lại còn không ít người đang dựng lên những căn nhà mới số lượng nhà gỗ đã lên đến sáu chục căn gần như là một trại lính cỡ nhỏ rồi lại còn cả một đám du kích cứ ra ra vào vào tuyệt đối không chỉ là một hai trăm người nhạc dương nói Tr trời đất chúng ta chui vào sao quỷ của quân du kích rồi xin nhìn gốc cây cục bên cạnh nói không phải vết chặt này vẫn còn mới Khoảnh đất trống này mới được dọn quan từ tối qua thôi. Đây có lẽ là một trung tâm chỉ huy lâm thời của bọn du kích. Bọn chúng lấy đây làm trung tâm, rồi tỏa ra lùng sụt các dùng phụ cận. Trận thể lớn như vậy, xem ra là chúng ta mọc cánh cũng khó bay thoát rồi. Với sức năm người của chúng ta, muốn trộm vũ khí ở đây thì quá nguy hiểm. Nhân lúc chúng còn chưa có dựng xong tháp canh, mau mau chuồn đi cho sớm thì hơn. Mọi người lập tức nảy sinh ý muốn thoái lui. Xong bà Tàng kiến nghị. Đợi chút đã. Ở đây nhiều người như vậy. Hai thùng nước làm sao mà đủ. Hai tên vừa đi gánh nước lúc nãy. Nhất định sẽ trở lại thôi. Bọn chúng không biết chúng ta đã ở đây. Đợi lát nữa. Chúng ta tìm cách khống chế. Rồi lấy vũ khí của bọn chúng. Thế nào hả? Mặc dù đề nghị này hơi mạo hiểm một chút. Nếu không thể lập tức khống chế hai tên đó. Mà không gây ra tiếng động nào Dù chỉ là một chút âm thanh rất nhỏ Năm người sẽ tức khắc bị bắt ngay tại chỗ Có điều năm người Ngoại trừ sinh ra Đều đã trải qua thập tử nhất sinh trong rừng Thậm chí còn đã quen với kiểu sống Trên đầu đao lưỡi kiếm của ba tang rồi Cho dù chỉ kiếm được một khẩu súng lục Cũng còn hơn là cầm cung tên của thổ dân Đi tìm cái chết trong rừng thang thở Mặt cho xin thì thầm càng ngăn Năm người nấp trong một bụi cây đợi hai tên du kích đơn lẻ kia tới chẳng mấy chốc quả nhiên lại có thêm vài tên khác đi tới lần này không phải hai mà là ba tên bọn chúng tay sát thùng nước miệng quýt sáo véo von tên nào tên ấy đều lộ rõ, rõ vẻ hưng phấn bà Tàng đang chuẩn bị bảo mọi người ra tay xin chật vẫy tay ngăn họ hành động ra hiệu không được làm bừa anh ta võng tay lên cơ hồ như đang lắng nghe gì đó Bốn người bây giờ mới sực nhớ ra Xin cũng biết một ít tiếng quê chùa, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Xin, cả bọn đều lấy làm tò mò, không biết mấy tên du kích đang nói gì. Xem ra là có quan hệ rất lớn, với hành động lùng sục quy mô lần này thì phải. Cơ hội đến rồi đi trong thoáng chốc, ba tên kia đi qua gốc cây thì cơ hội tốt nhất để chế phục chúng cũng tan biến. Bọn Trác Mộc Cường Ba không ra tay, chỉ trơ mắt nhìn Xin đang lặng lẽ nghe trộm. Dù sao thì biết được nguyên nhân thực sự Tại sao đối phương truy đuổi mình Cũng quan trọng hơn khẩu súng lục nhiều Đến khi không còn nghe tiếng Của ba tên kia nữa Shin mới quay đầu lại Nhìn bốn người bọn trắc một cường ba Với ánh mắt dò xét nghi hoặc Tưởng chừng như đang nhìn bốn thiếu đồ vật Ly kỳ cổ quái gì lắm vậy dưới ánh mắt đó của Shin Nhạc dương thấy hơi khó chịu liền hỏi Sao? Bọn chúng nói cái gì đấy? Shin đột nhiên hỏi Các anh có biết thành phố Vàng không? Biết chứ. Trương Lập không cần nghĩ ngợi đã đáp ngay Trước khi tới đây, bọn họ đã điều tra rất kỹ, nội dung được nhắc đến nhiều như thành phố Vàng. Đương nhiên là có tra ra rồi. Nhạc Dương còn bổ sung thêm. Chính là thành phố Vàng mà đế quốc Inca để lại đó. Nghe nói kho báo đó, ở hồ Guatavita ở Colombia Cơ mà. Không phải đã bị quân đội chính phủ bảo vệ nghiêm ngặt rồi hay sao? Xin không nói gì Nhưng lại không ngừng cười khẩy Điều bộ như đang chế giữ nhạc dương Bịch tai trộm chuông vậy Bà tàn nói Thành phố Vàng thì quan hệ gì đến chúng tôi Rốt cuộc là anh đã nghe được những gì Xin đáp Tôi không nói đến Hồ Vàng Mà là thành phố Vàng Ai mà chẳng biết Hồ Vàng chỉ là nơi để các đời vua Inca ném bảo vật xuống Khi cử hành nghi thức nhất định Còn thành phố Vàng Là quê hương của Vàng Ê đo cơ Nơi đó khắp nơi đều là vàng Nhưng đã được rừng rậm che phủ toàn bộ Người ta dùng vàng xây thành quách cung điện Dùng vàng đúc bàn tủ ghế giường Đến cả đường đi cũng lót bằng vàng nốt Xin cố ý nhấn giọng Lại dùng ánh mắt Rõ ràng là các anh biết rồi liếc nhìn bốn người kệ đó nói tiếp Hơn nữa thành phố vàng thần bí Nhưng đã thực sự tồn tại trên đời đó Đến giờ vẫn ẩn tàng ở một nơi nào đó trong rừng sâu Chưa bị con người phát hiện Trắc một Cường Ba lắc đầu Tôi không hiểu Rốt cuộc thành phố vàng có quan hệ gì với chúng ta Xin chỉ tay về phía ba tên vừa biến mất nói Bọn chúng nói bốn người Trung Quốc các anh Biết thành phố vàng ở đâu Chỉ cần bắt được Sao? Anh nói cái gì hả? Bỗng nhiên nghe được tin tức như vậy Trương Lập thẳng thốt kêu toán lên đột nhiên nghe bên dưới có người quát lên gì đó rõ ràng là đang hỏi ai đấy thì ra bà tên lấy nước đang trở về đang sông tới chỗ cái cây bọn họ đang ẩn nấp nhạc dương kêu lên hỏng bét bị phát hiện rồi chắc một cường bà nói chảy máu bà tàn lại nói không thịt chúng đi kết quả là hai người cùng lên tiếng một lúc ba người còn lại thành ra không biết nên nghe ai Trong khoảnh khắc ngần ngừ đó Bà Tàng đã nhảy ra khỏi cành cây Nhằm một tên rồi đẹp ngửa hắn ra mặt đất Trác một Cường Ba thở dài Cũng chỉ còn cách nhảy xuống theo Vậy là cả năm người đều nhảy xuống Đối thủ của bà Tàng là một gã khổng lồ cao tới 1 mét 8 Thân hình lực lượng không thua gì Trác một Cường Ba Bà Tàng bổ tới Liền hất văng khẩu súng lục tên kia vừa móc cầm trên tay Anh ta vốn tưởng chỉ là Hai đòn là có thể chế phục được tên này Chẳng ngờ thân thủ của hắn cũng không tệ chút nào. Ngược lại còn giữ được chặt hai cổ tay của bà Tàng, đè anh ta xuống dưới. Mũi dao gầm chỉ cách mắt của bà Tàng chừng 10cm, không ngừng đùng đưa. Bà Tàng bóp chặt cánh tay cầm dao của đối phương, nhưng bàn tay cầm dao khỏe như dầm ấy vẫn không ngừng nhích về phía anh ta. Bà Tàng liếc thấy Trương Lập đang cầm cây lao đứng bên cạnh, nhưng lại rụt rè không dám ra tay, liền bực mình hét lớn. Còn không mau ra tay đi! Trương Lập luống cuốn, dùng sức đâm mạnh cây lao xuống. Kết quả là đâm thủng luôn người tên kia, suýt chút nữa thì xuyên qua cả bà tàng. Lửa dao sượt qua nách của anh ta, cấm phập xuống đất. bà tàng tốn khá nhiều sức, mới hất được tên kia sang một bên, thở hồng học dài hơi, rồi bò dậy hỏi. Tại sao không ra tay luôn đi? Suýt chút nữa tôi đã bị hắn giết chết rồi đấy. Kể đó, nhìn sang phía bên kia, chỉ thấy chắc một cường ba và một tên khác đang lăn qua lăn lại nhạc dương đứng một bên cũng không biết làm thế nào để giúp đỡ bà tàng lườm anh chàng một cái gắt gỏng sợ cái mẹ gì cậu không giết hắn hắn cũng sẽ giết sạch chúng ta đấy nói đoạn anh ta rút con dao săn ra nhưng lúc tên kia bị trắc mọc cường ba đè xuống dưới không hề do dự chọc thẳng vào khoảng giữa đầu gã với đối thủ cũng chẳng buồn để ý tới ánh mắt kinh hoàng của trắc mọc cường ba lúc ngẩng đầu lên chỉ thấy xin mình mẩy đầy bụi đất lá cây đứng ở đằng xa Dưới chân là tên du kích thứ ba, gật đầu cười chua chát nói. Tôi thì không vấn đề gì, đi, đi mau đi. Nhạc Dương liếc vào trong rừng nói, súng lục trắc Mộc Cường Ba mặt đầy máu me đứng lên nói, Bỏ đi, không kịp nữa đâu, bọn chúng ra rồi đấy, chảy máu. Trường Lập, cậu đứng ngay ra làm gì vậy, chảy. Trong rừng, bóng người thấp thoáng, không biết là đã có bao nhiêu tên bị kinh động. Trương Lập đứng phía sau hoàng hốt lẩm bẩm. Tôi... tôi đã giết hắn. Tôi... tôi đã giết hắn rồi. Bà Tàng nói. Cậu không giết hắn. Hắn sẽ giết cậu. Mấy ngày trước trong rừng, chẳng phải cậu cũng dùng súng giết vô số người đấy sao? Nhưng anh ta cũng biết. Dùng súng tiểu liên bắn bừa giết người và dùng lao đâm chết một người. Đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Thế nên chỉ điềm đạm nhắc nhở một câu như thế, chứ không nói gì nhiều. Trắc Mộc Cường bà nói. Anh nhắc lại một lần nữa xem nào. Bọn chúng đã nói những gì? Xin đáp. Tên đánh nhau với bà Tàng nói bốn người Trung Quốc lần này không thoát được rồi. Tên giật lộn với anh bảo không sợ các anh chạy mất mà chỉ sợ chết ở trong rừng thôi. Vậy thì chúng ta chẳng biết được gì nữa rồi. Tên đánh nhau với bà Tàng kia lại hỏi rốt cuộc tin tức ấy có chuẩn xác hay không? Bọn anh biết thành phố Vàng ở đâu thật đấy chứ? Tôi nghe thấy câu này mới ra hiệu cho các anh tạm thời đừng ra tay. Sau đó, tên mà anh Tấn Công nói, khẳng định là chính xác, hình như là tướng quân gì đó trực tiếp hạ lệnh. Lúc này, tên bị tôi hạ gục, chêm vào một câu, hỏi sao lần này một tên đội trưởng nào đó không tới. Bọn chúng còn nói thêm mấy câu, chắc chắn thành phố vàng ở trong khu rừng này. Rốt cuộc là các anh có biết hay không vậy? Sau khi xin nghe ba tên lính quân du kích đối thoại với nhau, xin nghi ngờ bọn Trắc Mộc Cường Ba đã biết vị trí thành phố Vàng ở đâu. Trắc Mộc Cường Ba nói với xin, Tin hay không là tùy anh, chúng tôi không biết nơi ấy ở đâu. Hơn nữa vào rừng lần này hoàn toàn chỉ là bất ngờ dựa theo tính toán ban đầu của chúng tôi. Tuyệt đối không thể nào đến đây được. Bây giờ điều mà chúng tôi muốn chỉ là làm sao để ra khỏi nơi đáng chết này. Căn bản không hề có ý nghĩ tìm thành phố vàng gì đó đâu. Xin bình tĩnh, liếc nhìn trắc mặt cường bà nói. Không cần giải thích, tôi tin các anh. Các anh không giống kẻ đã sống trong rừng. Nếu một đám người chưa bao giờ vào rừng mà biết vị trí cụ thể của thành phố vàng, đây chẳng phải là trò đùa hay sao chứ? Nhạc dương Quốc ức nói. Là kẻ nào đã tung tin đồn ác độc như vậy? Chỉ một câu nói đã đẩy chúng ta vào vùng đất chết này rồi. Chúng ta phải giải thích cho rõ chuyện này mới được. Nếu không, chẳng lẽ cứ bị quân du kích đuổi mãi thế này à? Bà Tàng nói, Được đấy, trung tâm chỉ huy lâm thời của chúng ta ở kia kìa. Cậu chỉ cần quay đầu đi ngược lại là xong. Cậu nghĩ xem, chúng có nghe cậu giải thích hay không chứ? chắc Mộc Cường bà nói, Liệu có khả năng nào có kẻ lợi dụng chúng ta để thu hút sự chú ý của quân du kích không? Xin lắc đầu, Không đơn giản như vậy đâu trước tiên muốn để các nhân vật cấp cao trong quân du kích tin vào chuyện này năng lực của đám người đó nhất định không phải tầm thường bọn chúng biết chắc là các anh không thể đối chất với quân du kích bởi vì bất luận là ai chỉ cần câu trả lời của các anh không làm cho chúng hài lòng cuối cùng chỉ có một con đường chết mà thôi hơn nữa các anh còn biết thành phố vàng có ý nghĩa như thế nào đối với quân du kích không có tài sản trong thành phố vàng quân du kích có thể mua thêm nhiều vũ khí Chiêu binh mãi mã, có đủ thực lực lật đổ chính phủ đương quyền, có thể thành lập một chính phủ mới đấy. Bọn chúng thật sự tin các anh biết thành phố vàng ở đâu. Đừng nói là các anh đang ở trong địa bàn của chúng, cho dù các anh ở nơi góc biển chân trời, quân du kích cũng sẽ bất chấp mọi giá, tìm các anh về cho bằng được. Bọn người đã rêu rao tin đồn này, đúng là đã cho các anh một đòn đau nhớ đời rồi đấy. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Từ lúc đặt chân vào rừng, chuyện gì cũng khiến cho người ta nghĩ mãi mà không thông. Chắc một cường ba cũng mơ hồ, chẳng hiểu chuyện gì. Nhạc Dương nói, hình như bọn chúng không đuổi theo. Đúng là kỳ quái thật. bà Tàng nói nhanh, mặc kệ, bây giờ chúng ta không thể dừng lại, chạy được bao xa thì chạy đi. Ở hiện trường nơi bọn ba Tàng ra tay, mấy chục gã du kích dây xung quanh. Một tên trong bộ dạng có vẻ như là chỉ huy. Quỳ xuống bên cạnh thi thể Bị trường lập đâm xuyên qua Quan sát một lúc lâu Rồi mới nhổ mũi lao lên Đoạn dùng tiếng quỳ chua Nói với một tên chột mắt đứng cạnh Xem đi Có phải là chúng không Tên chột mắt đón lấy mũi lao Quan sát sờ mó một lúc mới nói Không làm được đâu Thân lao này bóng loáng cả lên Nhất định là được người ta thường xuyên sử dụng Hơn nữa có thể đâm xuyên qua người của Akasu Rồi còn cấm phập xuống đất Sức lực như vậy, ngoài bọn ăn thịt người ra, không còn ai làm nổi nữa chứ. Nhắc đến bộ lạc ăn thịt người, sắc mặt của hắn tái dài đi. Tên chỉ huy cũng lắc đầu nói. Hai tiểu đội trưởng, một binh sĩ cấp 5, bốn tên Trung Quốc kia không làm sạch sẽ được như vậy đâu. Đặc biệt là nhắc dao cắt cổ cu ra, cắt đứt cổ họng rồi lại cắt cả cơ và gân dùng cổ, gần như là đã cắt rời cả đầu của hắn ra. Ngoại trừ liềm mặt trăng của bọn đầu lợn, còn có loại dao nào gây ra vết thương sâu như vậy được chứ? Nhưng mà tại sao chúng không cắt đầu mang đi chứ? Một tên trong như phó chỉ huy đứng bên cạnh hỏi. Tên chột mắt nói, có lẽ là để thủy quy cũng nên. Ba người, ba cách chết khác nhau. Bọn ăn thịt người đang cảnh cáo chúng ta. Cảnh cáo chúng ta đã xâm nhập lãnh địa của chúng. Không biết đám ăn thịt người này có lai lịch thế nào. Tôi định tìm một tên cu làm hướng đạo, nhưng lại bị chúng từ chối. Hừ, uổng công chúng ta năm nào cũng cho chúng bao nhiêu là lợi ích. Tên chỉ huy đáp. Rừng than thở trước giờ vẫn là vùng đất cấm của người cu Đối với đám ăn thịt người sống trong rừng, bọn họ càng cung kính tránh xa. Bọn họ sợ cũng hợp lý thôi. Ừ, đây là tên chỉ huy đang kiểm tra nguyên nhân cái chết của tên binh sĩ cấp năm bị xin giết chết bỗng phát ra một tiếng kêu kinh hãi chân mày của hắn nhíu chặt lại khí quản của Kana bị bóp dở khí quản là tổ chức mềm cơ bản thân có tính đàn hồi cơ ma. không ngờ lại bị người ta dùng tay bóp nát à. thủ pháp này gần như có thể so bì với sát thủ chuyên nghiệp rồi còn gì rốt cuộc là bộ tộc nào gây ra vậy hắn đứng lên hét lớn Bao nhiêu người đứng đây làm cái mẹ gì? Chờ chết hả? Lập tức trở về, nghiêm khắc giám sát đồng tỉnh xung quanh, cầm chắc vũ khí cho tao. Bọn giết người này ẩn hiện như bóng ma ấy. Sau này đi lấy nước, nhất định phải từ 10 người trở lên cùng đi. Nhớ cho kỹ, ban ngày không được rời khỏi dân trại này. Hành động lùng sụp chỉ thực hiện sau khi trời tối thôi. năm người thở hồng hộc từ từ chầm bước. Quả thực là không ai còn hơi sức chạy tiếp nữa. Bà Tàng nói, Đúng là, đúng là không có đuổi theo. Xin nói, không đuổi theo cũng không chắc là chuyện hay ho gì. cả quân du kích cũng sợ bọn ăn thịt người trong rừng than thở này. Không dám công nhiên tiến hành lùng sụt quy mô lớn giữa ban ngày ban mặt. Còn phải xây dựng doanh trại để tự bảo vệ lấy thân. Bây giờ, năm người chúng ta chẳng may gặp phải bọn ăn thịt người đấy. Chẳng phải sẽ thành một bữa điểm tâm hay sao chứ? Nhạc Dương nói, từ lúc chưa vào rừng Tôi đã bảo sao có gì không ổn rồi mà. Thì ra có người ngấm ngầm dở trò. Hại chúng ta bị đuổi bắt khổ sở thế này. Trương Lập nói. Cường bà thiếu gia. Anh có nghĩ là bọn người lần trước truy đuổi chúng ta ở khả khả Tây Lý dở trò không vậy? Chắc một cường bà nói. Nếu là bọn chúng lần trước là muốn ép chúng ta nhập bọn. Vậy thì lần này là vì nguyên nhân gì đấy? Hơn nữa đến giờ cũng có thấy người đó xuất hiện đâu chuyện này có quá nhiều điểm nghi vấn chúng ta chớ có nên đoán bừa trước khi có đầy đủ manh mối chúng ta đã chạy từ hôm qua đến giờ rồi cũng nên ăn cái gì đó đi tìm nơi nào gần đây nghỉ một lát đã nhạc dương thắc mắc lạ thật chúng ta chạy lâu như vậy rồi sao trời vẫn âm u thế nhỉ đáng lẽ phải sáng từ lâu rồi mới đúng chứ bà Tàng ngẩng đầu lên nhìn sắc trời đột nhiên nhảy dựng lên con bà nó nhà rách còn gặp đêm mưa, may đấy. Xem ra hôm nay sẽ mưa lớn đây, chúng ta cũng may mắn thật đấy. Trương Lập lào bào, mưa một trận thôi mà, thì cứ để nó mưa đi, anh cần gì mà phải tức tối đến thế chứ? Bà Tàng nói, cậu hiểu cái rắm gì? Cậu có biết mưa trong rừng nhiệt đới là thế nào không? Một chốc nữa là cậu biết nó ghê gớm thế nào ngay thôi. Mây đen cuồn cuộn tràn về Có thể thấy rõ chúng đang không ngừng quay cuồng dần vũ, tựa như mặt biển lớn đang nổi cơn sóng cộn. Các dòng chảy ngầm sụt sôi dần dữ, hơn nữa lại còn không ngừng dữ dội thêm. Bầu trời âm u mờ mịt, gây cho người ta cảm giác đè nén, bức bối đến khó thở. Không có thời gian để săn bắt thú quang nữa, năm người đành lấy đồ ăn nhanh ra, đun nước nấu qua loa ăn tạm. Vừa bắt đầu, trong rừng đã xuất hiện tiếng động kỳ dị, tựa như có gì đó trong bụi cây số lượng cũng không phải là ít. Lũ chim trên cây đột nhiên ngừng hót, mấy con khỉ đuôi cục, không hiểu tên gọi là gì, thoát cay đã biến mất tầm mất tích. Khu rừng vốn đã đen tối này lại càng thêm tối tăm, chỉ nghe từng trận gió thổi cây lá rụng xào xạc từ trong vùng tối đen ấy truyền ra. Thức ăn nhanh đã nhét cả vào mồm, nhưng thử hỏi ai còn lòng dạ nào mà ăn được nữa? Cả bọn đảo mắt nhìn xung quanh trong lòng thoáng dân trào cảm giác bất an lần này lại là cái gì nữa đây bộ lạc ăn thịt người quân du kích hay là thứ gì đó khác nửa tiếng đồng hồ sau cơn mưa đạt tới mức kinh khủng chưa từng thấy nước đổ ầm ầm như bên tai có vô số dòng thác đang đổ xuống qua nước bắn tung tóe trên mặt đất tạo thành một màn bụi nước cao đến hơn một mét năm kẻ bôn ba trên đầu là nước thái bình dương dồi ập xuống Dưới đất là mây mù dần dích Cứ tiến lên mà không hề có điểm đích Trong khu rừng bị bóng tối phủ che Lúc này họ không còn nghĩ gì nữa Mà chỉ mong tìm một nơi không có mưa Không Là một nơi không nhìn thấy nước mà thôi Thức ăn đã đưa lên đến miệng Lại từ từ hạ xuống Chầm chầm rút ra con dao tùy thân Năm người đều không có súng ống Sức chiến đấu đã giảm đi một phần đáng kể Muốn chạy cũng vô dụng rồi dựa vào phương hướng âm thanh truyền tới để phán đoán bọn họ đã bị bao vây nếu là bộ lạc ăn thịt người hoặc quân du kích chỉ e năm người bọn họ còn chẳng có cả cơ hội chống trả bây giờ chỉ hy vọng đây là một bầy giả thú năm người may ra còn liều mạng được một phen một đôi mắt vàng rực gương mặt của động vật họ mèo ló ra nó thận trọng ló đầu khỏi bụi cỏ kế đó là nửa thân mình rồi cả cơ thể bộ lông đen ống mượt như lụa thân thể thuôn thuôn như giọt nước điệu bộ quai phong đầy vé kiêu ngạo con vật lạnh lùng nhìn năm con mồi đứng thẳng với ánh mắt dò xét bọn họ là thức ăn của nó từ giây phút chạm mặt nhau điều đó đã được số mệnh quyết định rồi nó là một con báo châu mỹ một con hai con ba con tổng cộng năm con báo châu mỹ hình thành một dòng dây Dồn năm người bọn trắc mặt cường 3 vào giữa. Tất cả đều tuyền một màu đen. Không tính đuôi, thể hình con nào cũng phải dài hơn 2 mét. Bọn chúng chính là chủ nhân của rừng sâu. Trên đại lục Nam Mỹ này, báo đen cũng thường được dùng làm biểu tượng cho dương quyền của hoàng tộc. Một con báo châu Mỹ thậm chí còn có thể làm thịt được cả loài cá sấu hình thể lớn hơn nó gấp bội. Nếu chẳng phải trong rừng sâu, vẫn còn tồn tại loài dị thú biến thái mạnh mẽ đến độ khiến cho người ta rỡ người thì có thể coi báo châu Mỹ gần như đã là điểm cuối của chuỗi thức ăn trên vùng đất này rồi. Bọn chúng có sức bùng phát còn đáng sợ hơn cả hổ dữ và sư tử. Sở hữu thể hình ưu việt hơn loài báo săn cùng với mọi ưu điểm của động vật họ mèo, hành động trong đêm, treo cây, bơi dưới nước trong rừng sâu, không có hoàn cảnh nào làm khó được chúng cả năm người dựa lưng vào nhau thành một vòng tròn, dao sắc sáng bóng cầm trên tay. bọn báo châu mỹ kia hình như cũng biết những lửa dao phản chiếu ánh sáng lấp ló đó có thể gây thương tích cho mình, nên cũng không nôn nóng lại gần dội, mà chậm chậm di chuyển theo đường tròn, ngắm nghía vật săn của mình như mèo vờn chuột. nhạc dương thấp giọng chửi bới. chó chết thật, bọn chúng không phải động vật chỉ đi một mình sao? Tự nhiên ở đâu ra một lúc năm con thế này? Xin nói Dứt hết mấy cái thứ lý thuyết suông anh đọc trong sách đi Bây giờ trong thế giới tự nhiên Không có chuyện gì là không thể xảy ra được Đây rõ ràng là cả nhà chúng đi săn con gì Hai con cái Ba con đực Chắc là một đôi vợ chồng báo dắt ba đứa con đi săn đây Bọn chúng đã lộ mặt bao giờ chúng ta thế này Xem ra là đã chắc mỏng thịt được bọn chúng ta rồi Các anh chuẩn bị hết chưa? Cẩn thận nha! Bọn chúng là loài động vật có thể tấn công từ nhiều góc độ khác nhau đó. Báo châu Mỹ, không như các loài khác trong họ mèo, chỉ giỏi tấn công vào cổ họng con mồi. Bọn chúng có cơ hàm và hàm dưới cực kỳ khỏe mạnh. Đôi răng nành sắc như hai lưỡi dao có thể trực tiếp cắn thủng cả xương sọ vật săn. Thậm chí còn có thể cắn xuyên qua mai rùa biển. Chỉ cần bị nó cắn một miếng, ít nhất cũng phải đứt gần, toát thịt chứ chẳng chơi. Nếu như họ có súng, vậy thì hoàn toàn có thể không cần sợ mảnh thú này. Nhưng lúc này trong tay của năm người chỉ có năm con dao săn, đem so ra, mấy con dao còn khó sử dụng hơn nanh vuốt của bọn báo châu Mỹ kia. Năm người đã rơi vào thế yếu tuyệt đối. Hơn nữa ngoài Xin chưa biết thế nào ra, bốn người bọn trắc một cực ba đều hiểu rất rõ bọn họ không có bất cứ kinh nghiệm săn bắt báo châu mỹ nào có trời mới biết bọn quái kia sẽ tấn công từ phía nào trương lập rung giọng nói cường ba thiếu gia thiếu gia anh anh không phải rất giỏi giao lưu với động vật à anh xem có thể giảng hòa với bọn này được không vậy hả trác một cường ba sừng người nửa đùa nửa nói thật tôi tôi chỉ nói chuyện được với sói thôi còn cái bọn này Thể hình hơi lớn chút, óc hình như hơi nhỏ chút. Năng lực lý giải, sợ không bằng được sói đâu. Chứ là chúng ta đang ở nước ngoài, tôi có nói gì chúng cũng đâu có hiểu được chứ. Trương Lập ai quán kêu gào, Tôi còn chưa ăn cái gì đấy, chẳng lẽ là bị ăn thịt thế này sao chứ? Nhạc Dương chật lên tiếng. Cường Ba Thiếu Gia, anh có thể phân biệt được hai con nào là cái không vậy? để làm gì? À, chủ yếu là tôi muốn xem thử có phải ánh mắt của hai cô nương thì dịu dàng hơn một chút hay không thôi. Có điều lần này thì lý luận về sức hấp dẫn của Trác một cường ba với phái nữ của bọn họ dường như đã mất linh. Năm con báo châu mỹ chỉ trợn mắt gườm gườm, mười con mắt toát lên bản tính khác máu. Những cặp răng nanh trong năm cái miệng há to ra ánh sáng lành lạnh ghê người. Một con báo bỗng chồm tới. Quả đúng là nhanh như điện chớp, chỉ thấy cơn lốc đen bổ thẳng vào trương lập. Trương lập dội dung tay, chỉ biết dơ dao lên dọa dẫm. Con báo liền đảo mình trên không, lộn trở về dòng dây bên ngoài, tiếp tục xoay chuyển. Thì ra chỉ giả giờ tấn công để thăm dò. Nhưng sau khi giọt lên, con báo kia không trở về vị trí ban đầu của nó, mà lại đi song song với một con khác. Ở giữa dòng dây, liền xuất hiện một kẻ hở. Xin thấp giọng nói. Giữ vững nha, bọn chúng đang dọa chúng ta, để chúng ta tự lộ sơ hở. Nếu ai quản hốt quá mà chạy ra ngoài, sẽ bị chúng nó dây vào tấn công đấy. Ký ức về ba anh em nhà sói xám vẫn còn nguyên trong đầu của Trương Lập. Anh chàng không khỏi thở dài. Sao bây giờ động vật quan giả đều trở nên thông minh hết vậy nhỉ? Xin lắc đầu nói, đây là chiến thuật chúng sử dụng khi săn bắt các đàn bò, cừu, hưu. Có thể nói sự tích lũy kinh nghiệm... Chứ cũng chưa được tính là thông minh đâu. Bà Tàng mắc lộ hung quàng nói... Lại còn dám coi chúng ta là lũ bò cừu nữa hả? Để tao cho chúng mày biết thế nào là lợi hại. Nói xong, liền xắn tay áo lên... Chuẩn bị liều mạng một phen. Trắc một Cường Ba vội can. Đấy, đừng xúc động. Một mình anh thì không được đâu. Gã biết rõ... Nếu chỉ một con, hai con báo châu Mỹ... Thì may ra năm người bọn họ còn liều được một phen. Nhưng giờ có tới năm con phía trước mặt Muốn đấu sức thì tuyệt đối không thể Chỉ có thể dùng trí mà thôi Nhưng đảm báo châu Mỹ này Lại chẳng cho bọn gã có thời gian để suy nghĩ Lần này là hai con cùng một lúc Nhảy lên chào hỏi Nhạc Dương Nhạc Dương còn đang chuẩn bị dùng dao Thân hình đen tuyền kia đã sồ tới Anh chàng quảng hốt vội lùi lại một bước Xong năm người đang áp chặt lưng vào nhau Ai cũng muốn lùi lại, kết cục là chẳng ai lùi được. Mắt thấy cặp răng nanh sắc nhọn kia chỉ còn cách mình trong gang tấc, nhạc Dương bất chấp nguy hiểm có thể mất cả cánh tay, vơ vào chọc thẳng vào miệng con báo. Không ngờ đây vẫn chỉ là đoạn dứ của con quái, đến nửa chừng nó lại dừng lại. Một dao của nhạc Dương đâm ra không trúng đích, song vẫn còn một con thứ hai há miệng bổ vào đùi anh. Nếu bị cắn phải, chắc chắn cái chân đó phải bái bài nhạc dương rồi. Trong lúc lúng cuống ấy, nhạc dương rụt chân về, dựa người vào ba tàng bên cạnh. Ba tàng dung dao lên chém con báo châu Mỹ, con báo đớp được ống quần của nhạc dương, xé ra một mảng lớn rồi quay ngoặt trở về. Lại có một con khác đứng trước mặt của ba tàng, nhầm nhẹ muốn chồm tới. Anh ta đành phải rụt dao về hộ thân. Lao tới như chớp, thoái lui như điện, bao dây nghiêm ngặt đột ngột tấn công. Đàn báo châu Mỹ này phối hợp hết sức chặt chẽ, khiến cho năm người bị bao vây tâm thần bất định, căng thẳng cao độ. Lần này ba con báo cùng lên, hai con nghi binh, một con tấn công từ bên mặt, mục tiêu là chắc một cường ba. Chắc một cường ba dùng vào đẩy lui hai con trước mặt, đồng thời lách người tránh cú táp của con thứ ba, giương tay trái ra đập mạnh vào phần bụng mềm của con ác thú một phát. Con quái thú kia lăn tròn một vòng dưới đất rồi đứng lên, Như không có chuyện gì xảy ra. Lắc lắc bộ lông, đoạn lại ung dung tiếp tục trở lại dòng dây. Kế đó lại là ba con cùng lên, bọn chúng nhìn thì có vẻ muốn bổ tới chỗ của trường lập. Đột nhiên lại bất ngờ chuyển hướng giữa chừng, chuyển sang tấn công bà Tàng. Bà Tàng từng trải vô số trận chiến, nhất thời cũng phải luống cuốn tay chân. Dội vàng dung bừa con dao lên bảo vệ toàn thân. Hiềm nổi cả lòng báo cũng chẳng chạm được vào cộng nào. Cứ như vậy mấy lần liền, năm con báo dừng dòng xoay lại, đứng yên một chỗ. Xin tranh thủ nói, Này, bọn chúng đang lần lượt thăm dò chúng ta đấy, bắt đầu từ người chúng cho là yếu nhất đấy. Trương Lập liếc sang phía Nhạc Dương, tỏ vẻ không phục nói, Tại sao lại bắt đầu từ tôi chứ? Bà Tang lạnh lùng hỏi, Tại sao lại không tấn công anh chứ? Tôi? Xin hình như cũng vừa mới nghĩ đến vấn đề này, Anh ta ngần ngại gường cười nói, Chuyện này, chuyện này hay là tại tôi gầy quá, không có thịt cũng nên. Yên lặng, yên lặng đi. Chắc một cường bà nói, bọn chúng dừng lại rồi. Hình như lần này là chuẩn bị tấn công chính thức đấy. Không biết mục tiêu của chúng là ai nữa. Năm con bão đen nhất tề bổ tới một lúc, tốc độ còn nhanh hơn cả tên bắn chúng toàn nhằm vào chỗ khó đề phòng như cổ tay hoặc là đùi của năm người mà tấn công bọn trắc một cường ba mỗi người một con dao người thì lách sang trái người thì né sang phải hoặc rùng người xuống tránh khỏi nanh vuốt của lũ báo chỉ nghe cọc một tiếng thì ra là hai anh chàng trương lập và nhạc dương báo đen còn chưa bộ tới đầu của hai người đã da vào nhau sưng dù cả lên bà tàng dung dao chém thẳng tới Con báo đen trước mặt của anh ta sững lại giữa không trung, nhanh chóng trầm mình xuống nhằm vào đùi non của ba tang mà đớp. Ba tàng dội tung chân đá ra một cước, lực không mạnh lắm, nhưng cũng tránh khỏi cuốc cạp của con vật. Con báo đó liền nương đà lăn một vòng, gầm gừ trong miệng, thú tính nổi lên, dùng móng vuốt lên đập mạnh. Lúc này người ở ngay trước mặt nó lại chính là Nhạc Dương. Còn Nhạc Dương và Trương Lập, sau khi cùng đầu, Liền bị hai con báo đen tận dụng thời cơ dậm mạnh chân xuống đất Rồi bố nhào lên Một con lao về phía Trương Lập Hơi chết về phía phải Còn con bổ tới chỗ Nhạc Dương Lại cũng chết về bên phải Dường như hai con thú Đã nhắm chuẩn vào hai cánh tay của Nhạc Dương Định cùng lúc hạ thủ Hai con còn lại Nhìn chồng chọc vào Trắc Mộc Cường Ba và Xin Không để hai người bọn gã Có bất cứ cơ hội nào để ra tay ứng cứu Trắc Mộc Cường Ba hét lớn bọn chúng muốn đối phó với nhạc dương đấy cùng lúc đó thân thể gã cũng nghiêng sang một bên để nhạc dương có khoảng trống mà lùi lại một bước thân hình của trác mộc cường ba vừa nhích động con báo đen trước mặt gã bỗng sồ lên tấn công trác mộc cường ba vội dung dao lên đón đỡ còn xin và con báo đen còn lại giờ đã lâm vào thế cầm cự hai bên đều không cử động nhúc nhích chút nào trác mộc cường ba trên trắng, dưới đá khiến cho con báo đen trước mặt gã cứ phải nhại nhót, thoát bên nọ, thoát bên kia. Trước sau vẫn không tìm được cơ hội phản kích đồng thời kéo mạnh nhặt Dương một cái. Dù là vậy, con báo tấn công đùi non của Nhạc Dương vẫn không hề khách khí mà quào lên đùi của Nhạc Dương một phát. Trên đó lập tức hiện ra ba dệt đỏ tươi, máu rỉ ra ngoài. Vừa ngửi thấy mùi máu tanh, mấy con mảnh thú càng thêm hung dữ, bọn chúng nhe nanh, nhe bíuốc. Chừng như muốn bổ tới lần nữa. Thất bại, rồi lại tiếp tục chầm chậm tiến lên. Cứ như vậy, nhào lên, rồi rụt về. Thêm một lần nữa, trên quần áo của ba Tang trương lập, đã có thêm mấy chỗ rách. Nhạc Dương bị thương. Trắc Mộc Cường Ba và Xin, dù chưa bị thương, nhưng cũng hết sức căng thẳng, không dám lơ là chút nào. Nhạc Dương nghiến răng chịu đau. Ba Tang và Trắc Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn nhau, trong lòng hiểu rất rõ. Nếu cứ để cho chúng tấn công thế này thêm vài lần nữa, chỉ sợ cả bọn đều sẽ trở thành đồ ăn trong bụng của bọn báo đen này hết mất. Quả nhiên sau đợt tấn công thứ hai, Nhạc Dương đã không còn là người duy nhất bị thương nữa. Tuy nói là da của ba tàng rạch đứt da một con báo đen, xong chỉ là vết thương ngoài da, thậm chí e là chẳng có chảy máu nữa. Nhưng con báo đó lại nổi điên lên, cào nát bươm cánh tay của anh ta. Gia thịt bung bét chỉ cần sâu thêm chút nữa là đã thấy ca xương rồi ông trời cũng không thương lấy họ mây đen kéo đến mỗi lúc một nhiều nặng nề đè trĩu lên bầu trời ở sâu trong rừng rậm khung cảnh đã tối đen như mực đôi mắt của năm con báo đen đã trải qua tiến hóa phóng ra những tia sáng lóa mắt trong đêm tối âm trầm tựa như những viên ngọc thạch lấp lánh nhưng lại mang đến cho người ta nỗi kinh hoàng vô biên xin nói Những tên thợ săn siêu cấp này có thói quen đứng nhìn chằm chầm, chầm và con mồi thật lâu. Đôi mắt của chúng luôn hướng vào đôi mắt giật săn, phản phất như muốn nhìn vào sâu trong tận đáy lòng của đối phương, khiến cho con mồi tự động sụp đổ để lộ ra sơ hở chí mạng. Không khí, cơ hồ đã đông đặc lại, thời gian cũng ngừng trôi. Năm con người đang bị dây chặt dần dần nghe thấy tiếng tim của mình đập thình thịch. Khi máu dồn lên thái dương màn nhĩ cũng bắt đầu cộng hưởng nỗi sợ sụp sôi dâng trào dữ dội trong trận đối đầu giữa người và báo này đám sát thủ trời sinh kia rõ ràng đã chiếm thế thượng phong đến cả người mạnh mẽ như trác mọc cường ba cũng trở nên bất lực trước sức tấn công thiên bẩm đáng sợ của chúng mỗi người đều đang thầm tính toán xem mình sẽ chết theo cách nào đúng lúc này năm con báo đen không hẹn mà cùng lúc chuyển động cái đầu Từ phương hướng chuyển động của năm cặp mắt ấy, có thể nhận ra bọn báo đang nhìn ngang ngó dọc cái gì đó. Trong không khí ẩn chứa những luồng thông tin mà con người không sao dò kiếm được, nhưng giác quan nhạy bén của bọn báo đen thì đã không bỏ qua. Không có bất cứ dấu hiệu nào báo trước, năm con báo đen đột nhiên quay đầu, cử thể biến mất trong màn đêm, đột ngột hệt như khi chúng xuất hiện vậy hiện trường giờ chỉ còn lại năm kẻ gặp nạn mồ hôi đầm đìa ướt câu quần áo nét mặt bốn người bọn trắc mộc đường ba cũng rủ xuống theo chân của bọn báo đen bỏ đi chỉ có xin vẫn kiên cường cầm chắc con dao săn trong tài nói chớ có lơ là chỉ sợ đây là kế dù địch của bọn chúng đấy phóng mắt ra nhìn chỉ thấy một vùng đen tối u ám ai mà biết được lúc nào thì năm cặp mắt sáng ấy sẽ đột nhiên xuất hiện lần nữa chứ nhưng năm người đứng đó cả 10 phút đồng hồ mà trong rừng vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, thậm chí cả gió cũng đã ngừng thổi, cả khu rừng dường như đã bị họ dùng keo gắn cố định chặt lại vậy. Cuối cùng thì xin cũng không thể kiên trì được nữa, nhúng người ngồi phịch xuống, thở hắt ra một hơi nói: "Xem ra bọn chúng không quay lại nữa rồi." Trương Lập ngạc nhiên hỏi, rõ ràng là đã chiếm thế thượng phong. Sao chúng lại đột nhiên quay đầu bỏ đi thế nhỉ? Bà Tàng giờ mới ngẩng đầu lên nhìn mặt đen Trái dài vô tận phía trên đầu Lẩm bẩm nói Vì sắp trở trời rồi Trong lòng của bà Tàng dâng lên một nỗi lo Không thể nói thành lời Cơn trở trời có thể khiến cho mảnh thú Cảm nhận thấy nguy hiểm Mà bỏ rơi con mồi đã đưa tới miệng Rốt cuộc là gì đấy sóng thần động đất Núi lửa phun trào Hay là cái gì Trở trời ư Nhạc Dương ngẩng đầu lên nhìn đám mây đen như mực Tựa hồ biển lớn chuyển màu xoáy đảo Thậm chí còn có thể lờ mờ trông thấy từng cơn sóng đen cuồn cuộn nữa Chưa bao giờ anh nhìn thấy một đám mây nào đen Dày đặc và chết chóc như thế Đêm trắng Là đêm trắng Đáng lẽ trời đã sáng từ lâu Sông xung quanh vẫn còn âm u tối hơn cả ban đêm Ánh mặt trời bị ngăn cách bên ngoài tầng mây mù mịt tất cả những gì còn lại chỉ có màn đêm vô tận mênh mông mật mã tây tạng phần 29 của nhà văn hà mã không một tiếng động tầng mây rẽ ra tựa như có con mảnh thú nhẹ nhanh múa vuốt cào rách bầu trời tia chớp sáng trắng lóa mắt nhanh chóng lấp đầy vết thương đó đoạn ló mình xuống dùng thanh kiếm bạc của mình lật xuống mặt đất. Tia sáng duy nhất của đêm trắng, không ngờ lại mạnh bạo tới nhường ấy. Ánh sáng chiếu rọi, làm cho cả khu rừng đượm một màu ảm đạm. Bóng cây tựa như những con thú đang rung rẩy, cơ hồ cũng muốn bật rễ đứng lên mà chạy nạn. Năm con người đang đứng kia, cũng nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt không chút sắc máu của mình trong mắt của đồng bạn. Kể đó mới là từng trận, từng trận, tiếng y ung cuồn cuộn, từ xa lại gần như sống dữ dỗ bờ, thậm chí còn mạnh hơn cả sống dữ bội phận. Tiếng sấm đùng đùng nổ trên đầu nghe mà đình tài nhức óc, mặt đất cũng theo đó rung lên bần bật, tự như tiếng súng mở màn cho cuộc thi. Cùng với tiếng sấm kinh thiên động địa, trời đất bắt đầu quay cuồng biến chuyển. Giọt mưa đầu tiên chạm đất như tiếng tù già phát lệnh xung phong. Muôn ngàn dạng đồng bào của nó Cũng theo sau sầm sập đổ xuống Khỏi bầu trời rách nát Trước sau chưa đầy một phút Đâu đâu cũng là nước Nước đã chiếm cứ cả khu rừng Âm thanh đó Năm người nghe từ tách tách tách Biến thành tích tách tích Rồi lại tích tách tích Biến thành răm răm rầm rầm. Cuối cùng thì hòa thành một thứ âm thanh Nghe tựa như muôn ngàn thác nước Cùng lúc sầm sập đổ xuống Quần áo thoáng cái đã ướt sũng. Nước làm ướt tóc, rồi theo đó chạy xuống qua mặt, qua cổ, chẳng mấy chốc tầm nhìn trở nên mơ hồ, hư ảo. Bà Tàng mặc kệ, không buồn gạt nước chảy rồng rồng trên mặt, cao giọng hét lớn. Đi, đi nhanh đi, tìm chỗ nào có thể tránh mưa ấy. Hy vọng là trong ngày hôm nay có thể tìm được mà. Trương Lập nói, không có mưa lâu như vậy chứ. Bà Tàng nói, đây không phải là mưa kèm sấm chớp mà là mưa bão, quy lực thực sự của nó còn chưa bộc lộ đâu. xử lý qua vết thương rồi lập tức đi nhanh, bằng không bị khốn trong rừng này là chết chắc đó. năm người xử lý qua loa vết thương, tiêm thuốc kháng sinh rồi bắt đầu lần mò tiến lên trong khu rừng tối đen như mực. lần này kẻ địch của họ không phải là quân du kích vũ trang, cũng không phải độc trùng Mạnh thú ẩn hiện không nhìn thấy, mà là mưa, một trận mưa vĩ đại. Vô số giọt mưa rơi xuống Tụ thành dòng trên tán lá Mới đầu còn thấy được chúng rơi xuống như tấm rèm châu Về sau thì chẳng thấy hạt châu đâu nữa Mà chỉ còn lại Những trụ nước thẳng băng nối liền tán cây với mặt đất Những cây cổ thụ cao chọc trời kia Giờ chẳng khác nào đám cỏ lao trong gió Trần trụi như những kẻ đối khác Bị lột sạch quần áo Vài loài cây lá hơi to một chút Bị nước mưa tàn phá Lá lũng cả trăm lỗ nhỏ trông như một chiếc sàn hình bàn tay vậy cảm giác bị nước mưa quất vào người cũng chẳng hề dễ chịu chút nào từng giọt nước mưa tựa như đạn súng hơi rơi xuống đầu xuống vai xuống cánh tay mu bàn chân bất cứ bộ phận nào trên người cũng đều rõ ràng cảm nhận được sức mạnh từ tận chính tầng trời ấy nước mưa rơi xuống đất bùn tạo thành những lỗ nhỏ bùn đất hút nước trở nên mềm nhũng như phân trâu mới đạp lên vừa mềm vừa trơn Chân bị lúng sâu vào đến mấy phân, lúc rút ra vừa dính vừa chặt. Mỗi bước đi đều phải đề phòng trượt ngã, lại phải chú ý không để cho bị tục dày lại. Năm người bước đi lảo đảo, hệt như năm gã sai túy lưới. Mái tóc bạc của xin bớt lại thành từng đám dính trên mặt. Anh ta không ngừng xoa xoa mặt, lẩm bẩm nói. Ôi, trận mưa này lớn thật đấy. Bà Tàng lại ngước mắt nhìn lên. Mưa lớn như vậy mà tầng mây đen kịch không hề thay đổi, cả bầu trời cơ hồ như bị một tảng đá quyền vũ khổng lồ che lấp lại. Anh ta nghiến răng nói, Mưa lớn hả? Chỉ sợ mưa lớn thật sự vẫn chưa bắt đầu đâu. Đồng thời trong lòng của ba tan cũng thầm băng khoăn về một vấn đề khác. Bọn báo đen kia tại sao phải bỏ đi? Vì mưa hay sao? Lúc đó trời đã mưa đâu. Trong đám mây thi thoảng lại lóe lên một luồng sáng màu tím, màu đỏ hay màu lam là một quần mây nhỏ bỗng trở nên rực rỡ sắc màu. Nhưng không có tia sét nào đánh xuống tựa như trong bụng bà mẹ mây kia đang thai ngén một sinh mệnh mới chuẩn bị vào thời khắc sinh nở quan trọng nhất. Nó đang nhúc nhích, sung động chừng như muốn rạch trời phá đất mà ra đến nơi rồi. Đêm trắng, mưa bão Từ lúc mây đen quần tụ Bóng xám thoát ẩn thoát hiện trong rừng kia đã chợt nhận ra lá cây chỗ mình đang đứng biến thành màu đỏ rực một cách bất thường. Trên cành cây xa xa một con nhện xanh nhỏ đang dội vã thu lưới. Y vội lấy con ông chúa giấu trong người ra chỉ thấy con vật đang không ngừng bò lên bò xuống trong bình đập cánh lắc bụng rõ ràng là cực kỳ bẩn loạn. Đầu đó trong rừng đột nhiên nở ra một đám hoa phong vũ đỏ rực. Xoa rệt cuối cùng cũng biến sắc lẩm bẩm nói phải tìm một nơi nào an toàn nấp đã còn bọn liều mạng kia thì đành nghe theo mệnh trời vậy yên quạnh đầu lại rồi nói tiếp cả bọn kiến cũng ồ ạt xuất hàng rồi ừ. xem ra tình hình còn tệ lậu hơn là ta tưởng nữa đàng tế của bộ tộc kukuơ nhanh sắc dẫn theo tất cả các chiến sĩ anh dũng của bộ tộc quỳ bái bên dưới đàng tế đại tế sư khoác lên mình bộ lễ phục rực rỡ nhiều màu tay cầm thần trượng ngửa mặt gian tay cầu khẩn tất cả những người còn lại đều quỳ rạp xuống niệm cùng đại Thế sư một bài chú xa xưa thần bí cầu khẩn vị thần tôn quý nhất của họ hãy bớt cơn thịnh nộ còn ba tô thì dẫn hết phụ nữ và trẻ em vào trong nhà cầu nguyện đốt lên thứ hương đặc chế làm từ rễ cây mong ngóng cho tai họa mau chóng qua đi trong làng khói mù vấn vít. Không chỉ người của cô ơ, kỳ thực, hầu hết tất cả các bộ tộc trong rừng rậm này, đều đang tiến hành những nghi thức tế lễ tương tự. Chỉ của bộ tộc này, thì không biết đến bộ tộc kia đấy thôi. Trại chỉ huy của quân du kích, đám người quanh năm sống trong rừng sâu này, còn hiểu ý ông trời hơn bọn Trác Mọc Cường Ba nhiều lần. Chỉ thấy nhân vật trông có vẻ như là chỉ huy kia, tức đến bãi quải cả người, hạ lệnh xuống. Nhanh lên, Tất cả thu thập hành trang, lập tức rút lui. Mặc kệ mấy cái nhà gỗ chó chết ấy đi, bảo tất cả dừng lại, lập tức rút lui ra khỏi khu rừng này. Chó chết thật, chỉ sợ không kịp nữa rồi. Sao lúc tiến vào lại không nghĩ tới vấn đề này nhở Thời tiết chó chết, biến đổi nhanh thật. Sao chúng ta lại đen đủi quá vậy chứ? Cái thằng béo Gonzales này, mày là thằng điểu mà. Chẳng trách mày không tham gia hành động lần này, mà nhường hết cho chúng tao Lần sau mà để tao gặp phải, tao nhất định sẽ lột da mày. Một tên tiểu đội trưởng tới báo cáo. Vẫn còn ba đội tìm kiếm đến giờ chưa quay lại. Chúng ta gã chỉ huy kỳ quát. Mặc kệ bọn chúng đi. Giờ chúng ta tự lo cho mình còn chẳng xong nữa là. Đi ngay, lập tức đi ngay. Lời còn chưa dứt, giọt mưa đầu tiên đã rơi xuống đầu hắn. Năm người ướt sũng như gà nhũng nước, chân cao chân thấp. Nửa đi nửa trượt Trong vùng đất bùn trơn tuồn tuột Đến cả người có khả năng chống chế thăng bằng Trên cây tốt nhất là Trương Lập Cũng không biết đã ngã bao nhiêu lần Toàn thân chỗ nào cũng đầy những bùn Rồi lại bị nước mưa xối cho chỗ trắng Chỗ vàng Tình hình những người khác So với anh thì còn tệ hại hơn nhiều Cặp mắt của Nhạc Dương Tựa như ở sau một bức rèm bằng nước Không nhìn rõ bên ngoài có thứ gì nữa Chỉ biết theo chân Bóng người mơ hồ đi loạn xà ngầu trong rừng Điểm tốt duy nhất chính là các động vật trong rừng cũng không khác gì bọn họ thành ra không có giả thú nào bất ngờ tập kích trong lúc trời mưa như trúc thế này cả. Nhạc Dương nói Mưa lớn quá cứ đi như thế này căn bản là không thể phân biệt được phương hướng. Theo tôi hay là chúng ta tìm chỗ nào nghĩ cách dựng lều bạc lên được không? Anh phải kháng cả giọng gào lên mới át được tiếng mưa sầm sập ở xung quanh. Bà Tàng lớn giọng hét lại Không được đâu. Chúng ta làm gì còn liều trại đâu chứ. Giả lại cho dù có đi chăng nữa, cậu nghĩ chúng ta có thể dựng được lên hay sao vậy? Trương Lập gào lên. Vậy thì chúng ta chặt cây dựng một cái láng được không? Xin hét lớn. Vô dụng thôi. Anh không thể dựng được cái láng nào, không bị vào nước đâu. Bầu trời đột nhiên sáng lóe. Sức mạnh ẩn tàng ở sâu tích trong tầng mây dường như đã tìm được chỗ hở để phát tiết. Bà Tàng ngẩng đầu lên gào Này! Cậu mà dựng láng bây giờ chẳng khác nào tự lao đầu vào chỗ chết cả. Trương Lập hỏi. Tại sao vậy? Bà Tàng chỉ tay lên trời hét. Nó đến rồi. Sấm sét đấy. Cậu nhìn cho rõ đi. Đây có thể là trận sấm sét lớn nhất mà cậu từng nhìn thấy trong đời đó. Đừng có đi nữa. Tìm nơi nào không có cây to. Chúng ta chỉ còn cách rạp người xuống bụng mà tránh xét thôi. Nói thì nói vậy, xong phóng mắt nhìn ra xa, xung quanh có chỗ nào là không có cây to đâu chứ. Mây đen trên bầu trời đột nhiên lắc mình, biến thành một con quái thú tiền sử, rộng mười mấy cây số, dài mấy chục cây số, chậm chậm tiến từ đông sang tây. Trong chớp mắt, dùng bụng của nó tóe ra muôn dạng xúc tu màu xanh lam, quất mạnh xuống dạng vật bên dưới. Chỉ một cái nháy mắt sao, bao nhiêu cánh tay đó lại đột nhiên biến mất, Tựa như chưa từng thấy có chuyện gì xảy ra. Chỉ còn lại mặt đất cháy khét và mùi khói. Đúng vào khoảnh khắc khi người ta ngỡ rằng tất cả đã trôi đi, những xúc tu màu tím màu lam đó lại đột nhiên dương xuống, cai xới dùng đất này lên. Nó phẫn nộ gầm rú. Tuyệt đối không phải là tiếng gào mà bất cứ loài sinh vật nào trên mặt đất có thể phát ra được. Là tiếng gầm có thể khiến tất cả sinh mệnh phải khiếp hồn khiến cho mặt đất phải rung lên vì sợ hãi. Nơi nào bị những xúc tu kia chạm phải, liền như món đồ chơi trong tay của đứa bé, tất cả đều biến dạng. Một tiếng nổ lớn, một cây cổ thụ khổng lồ cao tới cả trăm mét, đường kính tám chín người ôm, đổ thẳng xuống trước mặt của bốn người. Không ngờ người khổng lồ của rừng già, có dùng cưa điện cũng phải tốn nửa ngày mới cưa đổ được, chỉ bị xúc tu kia chạm khẽ một cái đã yếu ớt gục xuống như vậy rồi. Lúc trước Nhạc Dương và Trương Lập nghĩ mãi cũng không sao hiểu nổi có những cây cổ thụ thoạt nhìn vẫn còn xanh um tươi tốt trang trê sức sống sao lại tự nhiên đổ vật xuống giữa rừng bây giờ thì coi như đã có lời giải đáp rồi sau khi xúc tu quất qua ngay tiếp đó là một loạt tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc nếu không lập tức bịch hai lỗ tai lại tiếng gầm đó có thể khiến cho người ta đau như muốn vỡ tung cả đầu ra không khí nồng nặc mùi niter bà tàng sực nhớ ra điều gì đó vội hét lên Nhanh lên! Nhân rút xét còn chưa giáng xuống. Ném hết dao đi. Còn thứ gì bằng kim loại không? Ném hết sạch đi. Nằm xuống sát đất. Không được cử động đấy. Chớ cô để xét nhện quét phải đấy. Năm người vội cố ném năm con dao đi càng xa càng tốt. Con dao của xin vừa rời tay, thì liền bị một tia sét đánh trúng. chúng tựa như năng lượng được tích tụ, bao bọc con dao vào giữa, hình thành nên một quả cầu lớn sáng chói mắt, chậm chậm tiến về phía rừng cây. Quả cầu ánh sáng ấy, đường kính tầm trên dưới hai mét, trông như một viên minh châu chiếu rọi cho rừng cây tăm tối sáng rực như ban ngày. Năm người nằm dưới đất, há hốc miệng, mặc cho nước mưa rơi vào. Hiện tượng tự nhiên đặc biệt này xuất hiện ở ngay cự ly gần như thế, khiến cho người ta phải trợn mắt, le lưỡi ngạc nhiên, cũng là chuyện đương nhiên thôi. Trương Lập thẫn thờ nói, Đó, đó là cái gì vậy? Ba Tang và Xin cùng lúc đáp. Sét hòn, đó là sét hòn đấy. Sét hòn trông như một con sứa khổng lồ trôi nổi dập dềnh giữa không trung. Những xúc tu màu lam không ngừng vươn ra từ thân thể của nó. Nó đi qua nơi nào, xung quanh chỗ đấy mười mấy mét, tất cả đều như thiêu trong lửa đỏ, mặt đất nứt nẻ, cây cỏ bốc cháy hừng hực. Lại có một cây cổ thụ lớn chặn đường đi của nó. Sét hòn dịu dàng bao bọc lấy thân cây. Chỉ nghe tiếng lạch tạch đùng đùng như dây điện đứt, rồi một tia sáng đỏ chói lé lên, cây cổ thụ kia cũng không thoát khỏi số mệnh bị quỷ diệt. Đổ quanh xuống đất, đồng thời cháy lên bùng bùng. Xét hòn cũng theo đó biến mất, chỉ còn lại con dao của xin bị nung thành một hình cầu quái dị, muôn ngàn cánh tay xúc tu lại quất xuống mặt đất một lần nữa. Vô số ngọn lửa bùng lên, cả khu rừng như biến thành luyện ngục, và tất cả sinh vật trong chốn luyện ngục này đều phải tiếp nhận hình phạt thiêu trong lửa nóng cơn bão sấm sét đáng sợ kéo dài gần nửa tiếng đồng hồ rồi mới chịu nhúc nhích thân mình khổng lồ của nó đi xa khu vực chỗ năm người bọn trắc mọc cường ba năm người cuối cùng cũng biết thế nào là cơn phẫn nộ của thiên nhiên khí thế cuồng bạo ấy bất cứ loài sinh vật nào trên đời này cũng chẳng thể so bị tất cả giống như một bãi chiến trường vừa được lửa chiến tranh tẩy lễ Những cây cổ thụ cao ngút chân mây bị sấm sét đánh cho đổ nghiêng ngã đâu đâu cũng thấy lửa. Chốc lát đã bị cơn mưa sầm sập dập tắt. Chỉ còn lại mùi cháy khét và những làn khói xanh vấn vít. Ở một vài nơi, thấy lửa không ngờ lại càng lúc càng lớn. Lửa và nước mưa tựa hồ như hai con thú khổng lồ đều muốn áp chế đối phương. Nhất thời cứ dằn co mãi không bên nào chịu bên nào. Xin còn trông thấy rất rõ một con kiến đang vất vả bò lên một chiếc lá đang đảo lượn trong mưa chẳng mấy chốc đã bị nước mưa xối đi đâu không biết bầu không khí nồng nặc mùi ni tơ khiến cho người ta thở cũng khó khăn hết thảy mọi việc xung quanh đều sơ xác tiêu điều bà tàn cực nhọc bò dậy khỏi đống bùn lầy nhặt con dao vẫn còn may mắn giữ được sao cơn tai nạn của mình lên vắt lại vào eo lưng phẫn nộ ngẩng đầu lên nhìn trời xanh Lúc này cơn mưa không chịu ngớt kia đã làm cho anh ta cảm thấy hơi đau đầu. Cuối cùng ba tan lại chán nản rụ xuống, chẳng khác nào một con chó quang vừa bại trận. Thở dài ủ ê không chút sức sống. Đi thôi, thế nào cũng phải tìm một chỗ mà tránh mưa, không thì không chịu nổi nữa đâu. Thế nhưng trong rừng sâu u tối lại đang mưa như trút nước thế này, nên đi theo hướng nào bây giờ? đi hướng nào mới tránh khu vực bị sấm sét tàn phá đây cả năm người đều không có chủ ý lúc này trong cánh rừng trước mặt của họ nơi ngọn lửa cháy dữ dội nhất bỗng có một quả cầu lửa lăn ra năm người vội cuốn cuồng tránh khỏi đường lăn của quả cầu lửa một mùi thịt cháy khét lẹt xộc vào mũi đến lúc quả cầu lửa lăn thêm tầm hơn chục mét nữa thế lửa nhỏ giận bọn họ mới nhìn rõ chân tướng của nó Ước chừng có khoảng dài triệu con kiến đang bám chặt vào nhau cắn chắc lấy cơ thể của đồng loại từng tầng từng tầng một tạo thành một quả cầu kiến vĩ đại Bọn kiến lính ở tầng ngoài cùng dùng chính thân thể của mình cản ngọn lửa lại bị cháy thành tro cũng quyết liệt không buông ra Sau khi thoát khỏi vòng dây của ngọn lửa bọn chúng nhanh chóng phân rã ra thành đội ngũ chính tề, xác những con đã chết lập tức bị nước mưa cuốn đi Những con còn lại di chuyển về một thân cây Ở trung tâm quả cầu là kiến chúa với dùng bụng không ngừng nhu động, được các kiến thợ khiêng vào nơi ở mới, mặc dù đã hy sinh mất quá nữa. Nhưng đàn kiến của nó vẫn chưa bị diệt vong hy vọng vẫn còn chưa hoàn toàn tắt hết. Nhìn lũ kiến vừa thoát khỏi ngọn lửa, trắc một cường ba đột nhiên có một cảm ngộ mới. Nhưng cảm giác này chỉ dân trào trong lòng ngực của gã mà không phải biểu đạt thế nào. Năm người đều bị sự hy sinh tráng liệt của lũ kiến làm chấn động. Xin liễu riêu nói. Chẳng mấy chốc, chúng sẽ mở căn cứ địa, xây dựng một dương triều mới ở đây. Thật đúng là những sinh mệnh ngoan cường, thiên nhiên thật là kỳ diệu, phải không? Đúng, đúng thế đấy. Trương Lập đáp. Chỉ cần vẫn còn hy vọng, chẳng mấy là sẽ phồn thịnh lại ngay thôi. Trong lúc nói chuyện, nước mưa vẫn xối thẳng vào mắt của anh. Sau cơn bão sấm sét mưa lớn vẫn không có dấu hiệu ngớt đi chút nào, ngược lại còn như muốn tăng thêm sức mạnh. Bốn phía đều là bọt nước trắng xóa, bọt nước được ánh sáng rực rỡ trên tầng mây chiếu vào, lại ánh xà ra đủ thứ màu sắc kỳ dị như mộng ảo. Bốn người bọn trắc màu cường ba cảm thấy phản phất như trên lưng của mình không phải cả ba lô nặng 10 cân, mà là thứ nặng phải tới trăm cân. Dưới sự áp chế của cơn mưa, Mỗi người đều phải gồng hết sức mới ngẩng đầu lên. Nửa tiếng đồng hồ sau, cơn mưa đạt tới mức kinh khủng chưa từng thấy. Nước đổ ầm ầm như bên tai có vô số dòng thác đang đổ xuống, qua nước bắn tung toé trên mặt đất, tạo thành một màn bụi nước. Năm kẻ bôn ba, trên đầu là nước Thái Bình Dương dội ập xuống, dưới đất là mây mù dần vít, cứ tiến lên mà không hề có điểm đích trong khu rừng bị bóng tối che phủ. Lúc này họ không còn nghĩ gì nữa mà chỉ mong tìm được một nơi không có mưa. Không, là một nơi không nhìn thấy mưa mà thôi. Đi được vài bước, Nhạc Dương lại ngã quạch một lần nữa. Anh chàng dùng dậy mấy lượt, chẳng ngờ lần này còn không bò lên nổi, cả người bị màn bụi nước mưa dây kín vào trong. Trương Lập thấy vậy, vội vàng chạy đến đỡ bạn đồng hành lên. Nhạc Dương đưa tay ôm ngực nói, Tức ngực quá! Tôi cảm giác như không thở nữa rồi đấy! Trương Lập không đùa cợt, Mà nghiêm mặt nói với Nhạc Dương. Mưa lớn quá, chúng ta ai cũng có cảm giác này, chứ không phải chỉ một mình cậu thôi đâu. Chắc là cậu không đến nổi không chịu đựng được đấy chứ. Vết thương thế nào rồi? Không sao chứ? Nhạc Dương lắc đầu. Không sao, vết thương của anh Ba Tang còn nghiêm trọng hơn tôi nhiều mà. Rốt cuộc thì cơn mưa này đến bao giờ mới chịu ngừng đấy? Trương Lập liếc nhìn Nhạc Dương. Vết thương trên đùi của anh ta đã bị nước mưa ngâm cho tái nhợt đi giống như một miếng thịt rửa đã tuét miệng ra rồi vậy. Rốt cuộc bao giờ mới ngưng mưa đây chứ? Cùng hỏi như vậy còn có trắc mọc cường ba. Không biết gã đã dấp ngã bao nhiêu lần gã chống tay vào một thân cây trèo lên hỏi ba tàng. Ba tàng giấu cánh tay bị thương dưới eo cố gắng không để nước mưa quất trúng đờ đẫn trả lời. Không biết Có thể là 10, 20 phút sau. Có thể là 1, 2 ngày. Có thể... Anh ta không dám nói tiếp. Rốt cuộc là trước khi họ tới khu rừng này đã có bao nhiêu ngày không mưa rồi. Lần này mưa sẽ rơi bao nhiêu ngày đấy. Căn bản không thể nào tính toán được. Nhưng bà ta biết rõ một điều. Nếu cứ để mưa lớn này số cho dài tiếng đồng hồ nữa chỉ sợ mọi người sẽ phát điên hết cả mất. Đột nhiên, một con khỉ đêm nhảy dù qua ngọn cây dường như nó cũng đang chạy trốn cơn mưa bão. Xin dòi hét lên, nhanh lên, đi theo nó đi. Nó chạy không nhanh lắm đâu. Năm người chạy theo hướng của con khỉ biến mất trong màn mưa gió mênh mang. Trời vẫn tối đen như mực. Trời đất không phân biệt ngày đêm. Rừng rậm cơ hồ chìm trong bóng tối vĩnh hằng. Nguồn sáng duy nhất lại chính là sấm sét đang gào rú chuẩn bị quỷ diệt tất cả mọi thứ trên đường đi của nó. Dù cho bóng đêm có thể khiến cho người ta mất đi cảm giác về thời gian, nhưng mấy người bọn Trác Mọc Cường Ba thì vẫn biết rất rõ, đã hai ngày nữa trôi đi. Thời gian dành cho nhiệm vụ lần này của họ đã kết thúc. Tuy nói bọn họ lần nào cũng thất bại, song đúng là chưa có lần nào thất bại thê thảm như lần này cả. Không những bị lạc đường trong rừng, còn lại mỗi giờ mỗi khắc, Đều phải giật lộn bên bờ giật sinh tử Hai ngày nay Họ năm lần gặp phải bão sấm sét, Ba lần bị dây khốn trong biển lửa Chờ mưa lớn dại dây Ấy là chưa tính đến Vô số lần suýt nữa thì bị cây to đổ xuống đè phải Rồi lại phải mấy lần Suýt thì bị dòng nước bùng cuốn trôi đi Nhưng bầu trời vẫn tối đen như thế Mưa lớn vẫn không chịu ngừng Trận mưa vĩ đại này tựa hồ như muốn rửa sạch hết mọi tội lỗi trên thế gian không ngừng cò rửa đi cò rửa lại khu rừng này nó như một trận mưa vĩnh viễn không bao giờ ngừng nước một lượng nước vô cùng vô tận từ tận cùng của bóng tối tràn về bổ xuống giữa khu rừng tựa như chiếc kéo tỉa cành tách tán cây ra sửa phẳng lại thảm cỏ tạo ra một dòng sông mới người đi trong rừng tựa như những cổ xác sống chỉ dựa vào bản năng mà tiến lên mưa xối lên đầu họ chảy ngoằn ngoèo theo loạn tóc Rồi bò qua thân thể họ Làm cho quần áo của họ như được ngâm trong thuốc tẩy Khiến cho tay họ nhăn nheo rúm ró Như chi trước của bọn dượng người Hai ngày, ba đêm Nước mưa giống như một ông già Không ngừng gõ thước lên đầu của mấy người Làm cho họ không sao ngủ được Tiếng mưa lúc nào cũng như sấm động bên tai Tựa như lũ mũi do ve lúc nửa đêm Xua mãi không chịu đi Bọn họ chỉ biết đi Mãi miết đi Động lực duy nhất giúp họ cầm cự được đến giờ phút này chính là một chỗ có thể trú mưa được. Hoặc giả khoảnh khắc sau đây, phía trước sẽ xuất hiện một chiếc cano hay một căn nhà gỗ nhỏ. Như vậy sẽ chứng tỏ rằng bọn họ đã cách thành phố không xa nữa. Nhưng cứ đi, đi mãi suốt hai ngày trời. Ngoài cây cối ra thì vẫn chỉ là cây cối. Ngoài nước mưa ra thì chỉ là nước mưa. Bọn họ căn bản không biết mình đã đi được bao xa. Cũng không biết mình phải đi thêm bao xa nữa. Mặc dù nói thời gian thực hiện nhiệm vụ đã qua, tổng bộ sẽ phái đội tìm kiếm, đồng thời cũng có thể liên lạc cầu cứu. Nhưng trong tình hình hiện tại, sấm sét thừa khả năng làm tất cả các thiết bị thông tin mất đi công hiệu. Giả lại, khốn thân trong rừng thăng thở này, khả năng được các nhân viên cứu hộ tìm thấy gần như không tồn tại. Bọn họ giờ đây chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình để xông ra khỏi khu rừng rậm này mà thôi. Trắc mặt cường bà dương mắt lên chăm chú nhìn ra xa ở đó là một vùng rừng cây rậm rạp và bóng đêm vô tận còn có cả nước mưa đâu đâu cũng là nước mưa gã cúi đầu trầm tư lẩm bẩm lẽ nào đây mới chính là khảo nghiệm của Lữ cánh nam dành cho bọn gã ở vùng rừng nhiệt đới này à hay đúng ra bọn gã nên ở lại lãnh địa của người cu cu ơ thì hơn Hừ, rừng nhiệt đới à đây chính là rừng mưa nhiệt đới mà từ chiều hôm qua xin đã bắt đầu lặp đi lặp lại hai câu nói này cứ cười gằn dài tiếng lại lặp lại một lần ánh mắt đờ đẫn nét mặt ủ rũ như gà rũ. cứ tiếp tục kéo dài như vậy xem ra chẳng bao lâu nữa trong bọn họ thế nào cũng có thêm một người phải đến nơi bà tàng đã từng ở một thời gian dài kia Bà tàng cố nhìn đau nơi cánh tay gắn gượng đưa tay lên chắn mưa trên đầu Đầu anh ta lúc này đang đào như bú bổ Giờ đây mỗi một giọt nước mưa rơi xuống đầu Đều tựa hồ như một viên bi sắt rơi từ trên cao xuống Thậm chí còn nghe cả được tiếng viên bi đập vào vỏ sọ Phát ra những tiếng cạch cạch nữa So với ba người kia Tình hình của trương Lập và Nhạc Dương rõ ràng là tốt hơn nhiều Mặc dù hai người bọn họ Cũng bị nước mưa xối cho chẳng còn phân biệt được vương hướng là đâu Đồng thời cũng phải bò lê bò toài Trong đất bùn nhầy nhão Xong hai anh chàng này vẫn đùa đùa cợt cợt Cố gắng chỉ nói những câu vui vẻ nhất Bọn họ thậm chí còn coi hai ngày đêm quăng quại trốn luyện ngục trần gian này thành một thứ hưởng thụ nữa Trong quá trình huấn luyện có một phần hết sức đặc biệt Do ngại lực khắc hướng dẫn Nội dung huấn luyện kỳ quái vô cùng Chính là huấn luyện cho mọi người biết nói đùa Nói không ngừng không nghỉ. Lúc đó tất cả mọi người bao gồm cả trắc mộc cường ba đều cảm thấy nội dung huấn luyện này Quá thực chẳng có chút gì liên quan tới sinh tồn nơi quang giả cả, chỉ có mình trương lập và nhạc dương không biết có phải nội dung huấn luyện này hợp khẩu với bọn họ hay không, mà sau khi huấn luyện kết thúc cả hai đều trở nên lắm mồm và hiếu động hơn hẳn trước đây. lúc này trác một cường ba mới nhớ lại lời của ngải lực khác ở nơi quan giả thường xuyên xuất hiện những tình cảnh bơ vơ không ai tương trợ chẳng hạn như lỡ chân rơi xuống cái giếng khô nhiều năm không dấu vết của con người bị chôn vùi trong đống hoàng phế hoặc là rơi vào cạm bẫy tối đen không thấy mặt trời nhiều lúc muốn sống sót để trở về không chỉ cần thức ăn ý chí mà người ta còn cần cả một tâm trạng lạc quan tính niệm kiên trì đến cùng nữa những lúc như thế tìm niềm vui trong nỗi khổ tuyệt đối là một liều thuốc quý giúp cho người ta tăng cường lòng tin tạm thời quên đi nỗi cực nhọc trước mắt đến lúc ấy các anh sẽ tự khắc biết Đến giờ cuối cùng chắc một cường ba Cũng hiểu được dụng ý của ngại lực khắc Nhưng điều này không phù hợp với tính cách của gã Có bảo gã kể chuyện cười Gã cũng chẳng kể được chuyện gì Điều gã có thể làm Chỉ là lặng lẽ Dẫn theo đội ngũ của mình Mãi miết đi về phía trước Đi mãi không ngừng Không biết từ lúc nào gã đã thay vị trí của xin Trở thành người đi đầu Dẫn đường cho cả nhóm Phía trước không có đường Gã sẽ dùng hai chân dẫm đạp ra một con đường Trong dòng bão, không phân biệt được phương hướng, thân thể của gã chính là cột mốc cho đồng đội bám theo. Nhưng lúc này đây, các thành viên trong nhóm đều sắp mất hết ý chí cầu sinh rồi. Gã phải làm sao đây? Hai mắt của Trác Mặc cường ba nhìn chầm chầm về phía xa. Ở đó, ngoài rừng cây và bóng đêm vô tận, còn có cả nước mưa, nước mưa ở khắp nơi nơi. Quay đầu nhìn lại là bốn đồng đội tinh thần quẩy quải, quần áo rách bươm Gã không thể nào định tâm suy nghĩ được. Mưa từ trên trời cao đổ xuống không ngừng rầm rập bên tai. Thì ra đây mới chính là chỗ đáng sợ thực sự của rừng Than Thở. Trước cơn phẫn nộ của thiên nhiên vĩ đại, sức người vĩnh viễn chỉ là hạt cát nhỏ nhoi. Trên đời này có những khó khăn mà con người không thể nào chiến thắng. Gã nhớ lại những gì mà Lữ Khách Nam đã nói. Trong gian khó, ai có thể kiên trì tới tận cùng, người ấy sẽ là kẻ chiến thắng. Kiên trì, kiên trì. Tại sao mới có hai ngày? Tại sao họ vẫn còn ở trong rừng rậm? Rốt cuộc phải đi đến bao giờ mới đến điểm tận cùng? Chắc Mộc Cường Ba biết, sức nhẫn nại của bản thân gã đã đến cực hạn rồi. Cứ tiếp tục thế này, tinh thần của gã sớm muộn gì cũng sụp đổ. Nếu như gã mà ngã xuống, e rằng cả nhóm cũng coi như xong đời. Trong lòng của gã thầm gào lên, đáng ghét, đáng ghét thật lúc này bùn đất ở các rễ cây ven đường bắt đầu nhúc động xin vẫn đang lầm bầm mắng chửi khu rừng chết tiệt cơn mưa chết tiệt đột nhiên trông thấy bên dưới đám bùn đất dường như có thứ gì đó sắp chui ra liền ngay người ra nhìn quên cả mắng chửi Mãnh thú hồng quang trương lập và nhạc dương cũng bước tới bên cạnh chỗ xin đang đứng ba người kinh ngạc nhìn vật thể giống như cây nấm kia trồi lên khỏi mặt đất xòe tán ra rồi ngấn cao đầu lên lật ngược lại. Sau đó bị nước mưa xối tan nát thành vô số mảnh nhỏ tung lên một lớp bụi mù màu vàng hay màu xám nhạt nhạt. Tất cả chỉ như ống kính lìa nhanh diễn ra cực nhanh và không hề phát ra bất cứ một tiếng động nào. Xin dồi vàng xé một mảnh từ chiếc áo giống đã rách bùm bét bịt kín mũi miệng lại. trương lập nhạc dương thấy vậy cũng tất tả làm theo. Nhạc dương tò mò thắc mắc Chuyện gì vậy? Đó là cái gì? Xin đáp. Không rõ nữa, nhưng có thể khẳng định thứ trông giống như cây nấm này chắc chắn là chân khuẩn hay nấm mốc gì đó. Tôi từng nghe nói trong rừng sâu có một loại nấm mốc có thể trực tiếp thâm nhập cơ thể sinh vật đang sống. Nói tóm lại nên cách chúng càng xa càng tốt. Trương Lập ưm một tiếng, rồi chạy đuổi theo bọn trắc mộc cường ba phía trước, dặn hai người chú ý cẩn thận chắc một cường ba và bà tang cũng xé tấm áo ướt sủng ra bịch chặt mũi miệng có điều làm như vậy hô hấp lại càng khó khăn thêm bà tang lấy tay đập đập vào thái dương hỏi những người còn lại mọi người có nghe thấy tiếng gì không tất cả đều lắc đầu ngoài tiếng mưa ra thì chỉ có tiếng sấm lấy đâu ra âm thanh nào khác mấy trận dông bão sấm sét đã làm cho thính lực của mấy người đều bị ảnh hưởng khá nhiều Bà Tàng lại bắt đầu vỗ mạnh lên đầu, dường như có âm thanh gì đó không ngừng gian lên trong ốc. Nhưng chỉ chốc lát sau, anh ta đã lấy lại bình tĩnh, tập trung lắng nghe một lúc rồi mới nói. Không đúng, có âm thanh gì đó, từ phía tây truyền tới ấy. Ngón tay của bà Tàng chỉ về phía bọn họ đang đi. Anh ta biết rõ, đây không phải là âm thanh gian lên trong đầu của mình, đích thực là anh đã nghe thấy. Tựa hồ như có thiên binh dạng mã đang rầm rầm tiến về. Âm thanh đó tuyệt đối không phải là tiếng sấm cũng không phải tiếng mưa. Vậy là tiếng gì? Cuồn cuộn dân trào. Đúng rồi, chính là âm thanh của thứ gì đó đang cuồn cuộn tràn tới. Bà Tàng cơ hồ như muốn gầm lên một tiếng tuyệt vọng, song cuối cùng vẫn không nhìn được. Anh ta bước lên vài bước, ở ngay bên trái là dòng sông đang cuộn chảy giờ đây nước sông không còn trong vắt như trước nữa, nước mưa ở khắp nơi mang theo bùn đất đổ dồn về đây. Nước sông đỏ đục ngầu, tựa như một dòng sông máu đang sôi trào cuồn cuộn. Diện tích của lòng sông đã tăng lên cả chục lần. Những thân cây cao tới mấy chục mét ở giữa lòng sông lắc qua lắc lại, thoát cái đã bị xối xuống hạ du. vô số thi thể động vật dập dềnh trôi nổi trên dòng sông đỏ ngầu, chúng đã bị ngâm cho trắng phớ. Nhìn từ xa lại. Căn bản không tài nào phân biệt được là xác loài động vật nào cả. Bà Tàng ngồi xổm xuống đất, nghiêng đầu nhìn gì đó. Trương Lập hỏi, Anh ba Tàng, bị sao vậy? Trang một cường ba nói, Hình như anh ta phát hiện ra thứ gì đó. Bà Tàng ngẩng đầu lên, lắc đầu thật mạnh, Quá thực là đau quá. Trong tay của anh ta cầm một nắm cây đã bị nước ngâm trương phòng lên nói, Nhân lúc này vẫn còn kịp. Nhanh nhanh là một cái bè gỗ chắc chắn. nhanh lên đi, có khi không kịp mất. Nói xong, tay đã dung vào lên, bắt đầu phạt cành lá trên thân cây bị đổ rạp bên cạnh. Trắc một cường ba cũng sắn tay lên tham gia chặt cây, đoàn hỏi. Rốt cuộc là chuyện gì thế? Bà Tàng đưa mắt nhìn nắm cành lá bị anh ta viết dưới chân nói. Đây không phải là thực vật mộc trong rừng, mà là loài sinh trưởng trên núi cao. Núi à? Xung quanh đây đều là rừng cây, núi ở đâu ra chứ? Chỉ có dạy Andes thôi. Anh muốn nói nó bị cuốn từ trên núi xuống đây hả? Giọng của trắc mọc cường ba lạc đi. Khóe miệng ba tàng giật giật, sắc mặt cực kỳ khó coi, lành lùng nói. Thủy triều đỏ, đáng lẽ tôi phải nghĩ ra từ sớm mới đúng chứ? Sau cơn mưa lớn, chắc chắn sẽ có lũ. Nhưng... À... Ba tàng biết rõ, dù có nghĩ tới đi nữa, thì cũng chẳng ít lợi gì ở đây lấy đâu ra chỗ nắp mà tránh khỏi cơn trở trời trên phạm vi rộng như vậy chứ? Trương Lập và Nhạc Dương cũng rút vào ra. Nhạc Dương vừa phạt cây vừa hỏi: đây, Thủy triều đó là cái gì vậy? Xin đứng sau lưng của Nhạc Dương lẩm bẩm nói: Hồng Thủy, đại Hồng Thủy, à? nước lũ từ dãy Andes tràn xuống, mang theo cả đá lẫn bùn, quỷ diệt tất cả, nuốt chửng mọi thứ. Thậm chí còn có thể khiến cho sông Putumajor và sông Amazon thai dọng. Lũ quét tràn qua tới đâu, thôn làng bị quỷ diệt đến đó. Nông trang đồn điền sẽ bị nhấn chìm. Chúng ta đang bị dây khốn trong rừng sâu, dù biết trước thì làm được gì chứ. Căn bản là không có đường nào thoát thân cả. Bà Tàng nói, chỉ cần tránh được đỉnh lũ đầu tiên, rồi nương theo dòng lũ trôi về phía trước, thì cũng chưa chắc là không có cơ hội sinh tồn đâu. Hoặc là chúng ta có thể tìm được chỗ cao nào đó, giống như khu rừng ở lãnh địa của người Cucua chẳng hạn. Vậy thì tránh được lũ rồi. Trương Lập tức khắc hỏi ngay. Tại sao lại gọi là thủy triều đó, lũ quét thì cứ gọi là lũ quét cho rồi. Bà Tàng ngây người, nhưng cũng nhanh chóng tiếp nhận kiểu phân tán nội sợ bằng cách pha trò này của Trương Lập, nhấn nại giải thích. Trên đại Lục Nam Mỹ có hai loại nước triều nổi tiếng, một là thủy triều trắng, một là thủy triều đỏ. Thủy triều đỏ chính là lũ quét, là thảm họa tự nhiên có sức phá hoại lớn nhất, cũng như dở đê ở Trường Giang hay là Hoàng Hà đối với dòng ở Trung Quốc vậy. Thủy triều trắng là chỉ nước biển đảo dòng, nước triều ngược ở sông Tiền Đường. đem phóng đại lên một nghìn lần thì chính là thủy triều trắng đó. Trong lãnh thổ của Brazil, dòng thủy triều trắng hình thành do nước biển chảy ngược, có thể xâm nhập sâu mấy trăm km vào hệ thống sông ngòi trên đất liền. Giờ đang là lúc trăng tròn. Cũng là lúc nước triều dân mạnh mẽ nhất Bên dưới nước biển chảy ngược Nước mưa bị tắc ứ Không chảy thoát đi được Bên trên lại không ngừng mưa Không ngừng mưa Cậu nói thử xem Cuối cùng kết quả sẽ như thế nào đây Trương Lập không thốt được lên tiếng nào Bọn họ dường như đang bị nhốt trong một đường ống Hai đầu ống đều có nước chảy vào Năm người bọn họ Và tất cả sinh vật trong khu rừng này Là những kẻ đầu tiên nhận lấy Sự công kích của hai dòng nước đó Bè gỗ vừa kết xong, đã nghe xin hô vang. Đến rồi! Ôi, đáng sợ quá! Làm sao thoát bây giờ đấy? Phía xa xa, dưới ánh sáng nhập nhằn của chốt điện, một vệt đỏ đang sụp sôi tiến về. Nó đi qua nơi nào, rừng cây bụi cỏ, tưởng chừng như đồng tường vết sắt kia, tựa hồ bị nhúng vào axit, chớp mắt đã biến mất không còn tâm tích. Từ thổi con người có mặt trên trái đất đến này, Nó đã được cổ nhân mệnh danh là quái thú hung tàn nhất, đáng sợ nhất hồng quan. Quái thú có diện mạo hung ác, tính tình bạo liệt, đi tới nơi đâu là nơi ấy cỏ cây không mọc nổi, dàn kiếp bất phục. Những âm thanh rầm rầm như muốn chọc thủng màng nhĩ thoát cái đã tới trước mặt. Năm người chưa từng mục kích thủy triều đỏ, trốn mắt lên nhìn bức tường đỏ như máu ấy, đang sầm sập cuốn văng tất cả. Những cơn sóng cuồn cuộn, tựa như con mảnh thú đói khát, đang há cái miệng to đầy máu. Bà Tàng hét lớn: "Lên cây đi, máu trèo lên." Bốn người vội vã tìm một cây cao to nhất trèo lên. Còn bà Tàng vẫn ở bên dưới, dùng dây thừng cột chặt bè gỗ vào thân cây. Trắc một cường ba hét lớn: "Bà Tàng! Bà Tàng! Nhanh lên đi, mặc kệ bè gỗ đi, nhanh lên!" Bà Tàng nói: "Vẫn còn kịp mà." Cột chặt bè gỗ lại, đợi qua đỉnh lũ là có thể dùng ngay. Bằng không, cứ bị khốn trên cây thế này chẳng đi đâu được thì chết chắc đó. bà tàng buộc chặt dây thừng bắt đầu trèo lên trên. Đội quân tiên phong của cơn lũ bắt đầu tràn qua vùng đất bùn Nước mưa táp vào dòng nước, hòa thành một bộ phận của nó, sấm nổ y ung. Xét giật ngang trời, trợ quy thêm cho cơn lũ. Sức mạnh khổng lồ của nó quét sạch đi tất cả. Những cây cổ thụ khổng lồ mới rồi vẫn còn đứng sừng sững như những người khổng lồ bằng thép bị cuốn đổ rạp như những cành củi mục. Trong chớp mắt đã bị nước lũ ùng ùng ập tới nhấn chìm. Lúc này bọn Trắc Mộc cường ba treo lên cành cao nhất, còn Ba Tang vẫn còn cách mặt đất chừng chục mét, nhưng nước lũ đã ngập đến đùi của anh ta. Dòng nước đáng sợ cuồn cuộn đượm sắc máu. Dưới ánh chớp nhập nhằng, mặt nước tựa như vực sâu chết chóc, bên trong có vô số xoáy nước gặp phải thứ gì chỉ cần nháy mắt là đã hút chặt vào không còn tâm tích đâu nữa. mấy người trên cây đều ngắm ngầm cổ vũ cho bà tàng Trắc một cường bà hét lớn: "Anh làm được mà, còn một chút nữa thôi, ráng lên đi." Một chút đó ít nhất cũng phải cao tới mười mét. Bà tàng cực nhọc treo lên cành cây, mười đầu ngón tay ghim chặt vào vỏ cây, nhưng nước lũ đã ngập đến eo lưng. Bà tàng phải vừa bò lên. Là phải gắn sức chịu đựng dòng nước cực mạnh ấy sối ngang. Để buộc chặt bè gỗ, bao nhiêu dây an toàn đều đã dùng hết ở đó cả. Thành ra bây giờ bốn người thấy ba tàn như vậy mà chỉ biết lo lắng thôi chứ không làm gì được. Gương mặt của bà Tàng tái nhợt đi vì bị nước xối đồng thời cũng đỏ hồng lên vì dùng sức quá độ. Lúc này vết thương trên cánh tay của anh, dở chứng mà đau nhói lên dữ dội. Còn bốn người ở trên cây thì chỉ biết nhìn bất lực. Các ngón tay phải của bà Tàng chậm chậm lơi ra. Cuối cùng không thể nào bám vào cành cây được nữa. Anh ta ngẩng cao đầu, gương mặt sắc ấy vẫn giữ vẻ kiêu ngạo cố hữu. Sau đó, cả thân hình liền biến mất giữa dòng nước lũ. Tựa một tảng đá bị ném xuống rảnh, không có nước bắn lên, cũng chẳng thấy gợn sóng lăn tăng gì. ba Tàng! Chắc một cường bà khẽ kêu lên một tiếng, gã biết rõ dù là gì thì cũng không còn kịp nữa rồi. Nhạc Dương ngồi nghiêng trên một cành cây, bàn tay bóp chặt vào một nhánh chìa ra. Dưới làn nước mưa xối xả, trái tim của anh chật như thắt lại. Đích xác, anh không thích Ba Tang cho lắm, cả đội này chẳng người nào thích Ba Tang cả. Vẻ bề ngoài của anh ta hết sức âm trầm, bộ râu quay nón rậm rạp và gương mặt ngạo mạn khinh đời kia lại quá dền giáo. Tính tình của Ba Tang cũng rất nóng nảy, lúc nào cũng muốn chém chém giết giết. Dường như chỉ có mỗi nghề lính đánh thuê là may ra mới thỏa mãn được nhu cầu gần như là biến thái của anh ta. Nhưng lần này mạng của bốn người bọn họ hy vọng duy nhất để ra khỏi khu rừng này. Chiếc bè gỗ đó lại là do ba Tang liều cả tính mạng để giữ lại cho bọn họ. Nói gì thì nói, anh ta cũng vì giúp đỡ cả đám mà mới tham gia đội ngũ này. Lúc sống chẳng có người nào thân cận, tâm sự mấy câu. Đến khi chết, thi thể cũng chẳng sao tìm thấy. Đúng lúc tất cả mọi người đều ngỡ rằng không bao giờ còn gặp lại ba tang nữa. Anh ta đột nhiên trôi đầu lên cách đó chừng mười mấy mét. Một tay ôm chặt một cái gỗ nửa chìm, nửa nổi. Một tay giơ lên dãy dãy, chỉ về phía mấy người bọn trắc màu cường ba. Anh ta hét lớn. Này, xem ra giờ tôi chỉ còn cách đi trước mấy người một bước rồi. Đừng có mà bảo tôi mấy người có bè gỗ mà cũng không thoát khỏi khu rừng này đấy nha. Nhớ đấy. Chúng ta gặp nhau ở Mary đấy. Đừng có để tôi đợi lâu quá nha. Nói đoạn, ba tàng treo lên khúc gỗ tròn đó, ngồi như kiểu cởi ngựa, hai tay bám vào hai cành cây chỉa ra ở một đầu khúc gỗ, khống chế phương hướng như điều khiển bánh lái, rồi xuôi dòng lao đi như tên bắn. Lúc anh ta ngoái đầu nhìn lại, qua màn mưa dày đặc, ánh mắt ấy vẫn kiêu ngạo như thế. Chắc Mộc cường ba thấy sống mũi của mình cay cay, không nén nổi vui mừng thốt. Cái thằng cha này! Trương Lập và Nhạc Dương đều thấy trào dân cảm giác mừng vui đến phát khóc. Xin cũng không nén nổi mà bồi hồi cảm thán. Không ngờ trong nhóm các anh lại có người như vậy. Sau ba tiếng đồng hồ cuồng loạn, cơn lũ đỏ ngầu hung hãn dường như đã bình hòa trở lại. Dưới chân bốn người, cánh rừng không còn tồn tại, thay vào đó là một dùng nước mênh mang cuồn cuộn. Dùng nước tựa như được hòa bằng máu. Xin nói. Nhân cơ hội này mà mau rời khỏi nơi đây đi. Trước khi đợt lũ thứ hai có thể ập tới. Chúng ta còn một thời gian để mà tìm kiếm chỗ nào có địa thế cao cao một chút. Bốn người treo lên bè gỗ. Chiếc bè này gần như đã thành thuyền non trong cơn đại hồng thủy ngày trước. Dùng dãy mấy lượt trước cơn hồng thủy cuồng bạo. Lại bị vô số cốt gỗ khổng lồ đập phải vậy mà vẫn kiên cố chắc chắn như thường. Lúc này muốn khống chế phương hướng là gần như không thể nữa rồi. Điều duy nhất có thể làm chính là để bè trôi xuôi theo dòng lũ, nếu tìm thấy chỗ nào cao hơn mặt nước thì đó chính là nơi lánh nạn tạm thời. song tác dụng của chỗ lánh nạn này hầu như cực kỳ nhỏ bé, bởi vì vẫn còn nước mưa ở khắp nơi khắp chốn, mưa vẫn mãi không ngừng rơi, xối ướt tất cả mọi thứ. Bị nước lũ ngâm xối, tất cả đều biến hình đổi dạng, cả rừng cây cổ thụ cao ngất trời lúc này đều biến thành những ốc đảo nhỏ bé. Chỉ nhìn thấy phần ngọn cây trồi lên mặt nước, dưới đáy nước còn rất nhiều cây cối thấp hơn hoặc những cành cây bị sét đánh gãy. Lúc nước cuốn qua, chỗ bọn chúng sẽ hình thành nên những dòng xoáy lớn nhỏ khác nhau. Bốn người cẩn thận tiến lên trong dòng nước, tay cầm một cây gỗ dài, trông thấy sắp đụng phải cái cây nào liền đẩy bật ra. Tất cả đều không thể tự quyết, Có trời mới biết dòng lũ này sẽ đưa họ đi đến tận đâu nữa. Hai giờ đồng hồ sau, sắc trời dường như đã khá hơn một chút, màn đen kịch đã thành đen nhờ nhờ. Chiếc bè gỗ chở bốn kẻ tương lai mờ mịt, trông tựa như một chiếc lá rụng xoay tròn trong dòng nước mênh mang. Nhạc Dương mắt tình, bỗng nhiên trông thấy phản phất như trong màn mưa phía trước có sự sống, liền thấp giọng nói Trên cây, trên cây phía trước hình như có người đấy, chúng ta có nên đi vòng qua không? Bốn người vội vàng đẩy bè gỗ vào sát một tán cây lòa xòa, lợi dụng tán lá để ẩn nấp Sau đó xin lấy cái ống ngắm của anh ta ra, mượn chút ánh sáng yếu ớt để quan sát đối phương. Một hồi sau, anh ta lên tiếng. Hai, hai người, đều có vũ khí, hình như là quân du kích thì phải. Trắc một Cường Ba mượn cái ống ngắm nhìn thử. Hai tên du kích đó trông còn thảm hại hơn họ gấp bội. Nào có thể coi là hai con người căn bản phải nói là hai cái xác sống còn thở đang treo mình trên ngọn cây chờ chết thì đúng hơn giờ tính sao? Trắc Mộc Cường Ba đưa ống ngắm cho Nhạc Dương thầm suy tính trong đầu nếu có bà Tàng ở đây khẳng định là anh ta sẽ làm thịt hai tên đó rồi lấy vũ khí của bọn chúng vậy có phải là nên làm như vậy hay không chứ? Trắc Mộc Cường Ba hết sức do dự giữa bọn gã và quân du kích vốn chẳng hề có liên quan gì chẳng qua vì nghe kẻ khác gièm pha Mà gây ra chuyện lớn như vậy. Quả thực là không cần thiết phải vì một lý do không đâu vào đâu như thế mà giết người bừa bãi. Nếu cứ mặc xác bọn họ mà bỏ đi thì sao? Nhìn bộ dạng quệ hoại yếu ớt của hai tên du kích đó chỉ sợ cũng không cầm cự thêm được bao lâu nữa. Bỏ mặt không lo. Nói gì thì nói cũng là hai sinh mạng con người chứ đâu phải chuyện chơi. Cuối cùng Trắc Mộc Quần ba cũng đưa ra quyết định của mình. Đúng lúc đó xin cũng cất tiếng hỏi các anh nói xem nên làm gì bây giờ đây nhạc dương đáp nếu mà tiến lại chắc chắn chúng sẽ ra tay chúng ta lại chẳng hề muốn chém giết bừa bãi nữa nhưng nếu bỏ mặt ở đấy thì chúng thế nào cũng chết chắc cho xem nếu cứu bọn họ thì sao chắc mà cường ba nói ra ý nghĩ của mình à, không phải chứ thức ăn của chúng ta đã không đủ rồi hơn nữa bọn chúng với chúng ta không thể nào ngồi chung một con thuyền đâu tôi chẳng muốn không duyên không cớ gì đã bị người ta đá đít bay xuống trương lập là người đầu tiên phản đối nhạc dương và xin cũng tỏ vẻ khó xử trắc Mộc quần bà nói tôi thì nghĩ thế này thức ăn của chúng ta cũng chỉ đủ cầm cự hai ngày nữa thôi nếu một hai ngày mà vẫn không tìm được nơi nào cập bờ được vậy thì cả bọn cũng vẫn không thể thoát khỏi cánh rừng bị nước lũ nhấn chìm này Hơn nữa, mâu thuẫn giữa chúng ta và quân du kích khởi nguồn từ lời đồn vô căn cứ kia. Muốn họ tin chúng ta, vậy thì cần phải có người chuyển lời về đó mới được chứ. Giờ bọn họ chỉ còn lại hai nửa tính mạng, còn chúng ta nhiều người hơn. Đến lúc đó chúng ta lại khống chế vũ khí, chắc chắn họ cũng chẳng còn sức gì đâu. Quan trọng là chúng ta có nói chuyện với họ được hay không mà thôi. Nghe ý kiến của Trắc Mộc Cường Ba, ba người lại nghĩ lại một lượt cuối cùng trương lập và nhạc dương gật đầu xin cũng nói có thể thử xem sao bốn người về giặt cho bè gỗ tiến lại gần trong mắt hai tên du kích vốn đã đến sát bờ tuyệt vọng lập tức ánh lên những tia hy vọng rất rõ ràng bọn chúng căn bản không thể ngờ được trong tình huống như thế này vẫn có người tiến lại gần mình nhưng một trong hai tên nhìn rõ đám người vừa xuất hiện liền dùng vẫy định dơ súng lên bốn người liền dừng bè lại cho xin đứng ra quát lớn không hiểu xin đã nói gì mà hai tên du kích chỉ còn chút hơi tàn kia gật đầu lia lịa ánh mắt sáng rỡ lên súng giơ lên cũng bỏ hết cả súng đồng thời còn cầm ngược nòng súng đưa về phía bốn người rõ ràng là đang tỏ ý chấp nhận nộp súng đầu hàng các mậu cường bà hỏi anh nói gì với họ vậy xin mỉm cười đáp tôi bảo nếu chúng nổ súng Chúng ta sẽ lập tức bỏ đi Không bao giờ quay lại nữa Sau khi nghe chúng ta sẽ cứu mạng chúng Hai tên này tỏ ý chỉ cần Có thể rời khỏi cái ngọn cây đó Và có đồ ăn Cái gì chúng cũng nghe chúng ta hết Cũng may là cả hai tên đều nói tiếng que chua Tiếng của Tây Ban Nha Thì tôi chịu chẳng nói được câu nào rồi Bốn người đón hai tên du kích kia lên bè, trương lập và nhạc dương tước vũ khí của chúng Nhờ có xin phiên dịch Bọn gã biết được Tên cao gầy mắt xanh là hậu duệ của người Tây Ban Nha, tên là Billy. Còn tên tóc dựng như sơ cọ, trông rõ là có quyết thống của người anh điên tên Luca. Cả hai đều thuộc quân số tiểu đội số 17. Mấy chuyện đánh số các thứ đó, bốn người đều không hiểu lắm nên cũng không muốn hỏi nhiều. Hỏi đến chuyện chúng đã gặp phải từ lúc chạy nạn đến giờ. Mới biết thì ra tiểu đội của hai tên này cũng tham gia hoạt động lùng bắt bọn Trắc một Cường Ba đêm đó. Có điều phạm vi lùn sụp tương đối lớn, trở về doanh trại chậm hơn các tiểu đội khác. Doanh trại chính là khu nhà gỗ mà bọn Trắc Mộc Cường bà đã trông thấy trước đó. Nhưng lúc bọn chúng trở về đến doanh trại, trời đã bắt đầu đổ mưa sầm sọc, khắp nơi không một bóng người, bừa bãi lộn xộn Còn lại có chăng cũng chỉ là vết tích bừa bãi của đội quân gấp rút tháo chạy. Tiểu đội trưởng của bọn chúng thử liên lạc với tổng bộ, ngược lại còn bị sét đánh chết tươi tại chỗ. Cả đám người còn lại đang vất vả tìm đường cầu sinh trong cơn mưa khủng khiếp. Kết quả là gặp phải Đại Hồng Thủy, thành viên trong đội bị nước cuốn đi tứ tán, chẳng biết giờ ở chốn nào nữa. Hai ngày nay, bọn chúng không hề kiếm được thứ gì ăn, chỉ biết uống nước mưa cầm hơi cho qua cơn đói. Trước khi mấy người bọn Trác Mọc Cường Bà đến, cả hai đều chỉ biết ngồi trên ngọn cây chờ chết, chứ chẳng còn cách nào hơn. Bọn Trác Mọc Cường Bà, lại hỏi tường tận mục đích của hành động lùng bắt lần này. hiềm nội cả binh li lẫn Luca, đều là binh nhất vừa mới gia nhập, đối với sự kiện lần này cũng không biết gì nhiều lắm. tất cả đều chỉ phục tùng mệnh lệnh. bọn chúng cũng chỉ nghe nói nếu muốn tìm thành phố vàng thì phải tìm được bọn trắc một cường ba trước. ngoài ra chẳng có gì hơn. còn rốt cuộc trong tay của bọn trắc một cường ba đang nắm giữ điều gì? hay tại sao cứ nhất định phải tìm bằng được bọn gã? thì hai tên này căn bản chẳng biết gì cả chẳng qua cũng chỉ là một đám đồng bạn ngồi đoán già đoán non tưởng rằng có bản đồ hay gì đó tương tự mà thôi dù đã được cho ăn không ít nhưng hai tên du kích này xem ra vẫn chưa hoàn hồn dáng điệu vô cùng mệt mỏi cứ đáp được ba câu thì lại có hai câu chẳng đâu vào đâu cả lý do thật hết sức rõ ràng bọn chúng cũng không khác gì đám người của trác mộc cường ba Ít nhất cũng đã không ngủ không nghỉ ba ngày ba đêm liên tục. Chẳng những thế lại còn phải chịu cảnh bụng đói nữa. Bọn Trắc Mộc Cường ba phải dắt óc suy nghĩ tốn mất khá nhiều thời gian mới giải thích rõ ràng cho bọn Billy và Luca rằng bọn gã cũng hoàn toàn không biết gì về thành phố vàng. Tất cả chuyện này chỉ là cái bẫy của kẻ khác giăng ra. Hy vọng là Billy và Luca trở về có thể mang tin tức này đến cho quân kích kíp. Billy và Luca vừa nhòm nhòm nhai nhai nuốt nuốt vừa gật đầu lia lịa nhận lời bây giờ đối với bọn chúng có đồ ăn là quan trọng nhất mấy ngày nay dù trong dòng nước có trôi nổi vô số xác động vật xong ăn mấy thứ đó vào chỉ sợ là còn chết nhanh hơn mất Trưng là bắt đầu thấy tiếc số thức ăn vốn đã không còn nhiều nhặn gì cho cam nếu hai tên này đột nhiên lăn ra chết trên bè vậy chẳng phải là bao nhiêu nỗ lực của bọn họ đều tan thành bọt nước rồi hay sao cùng lắm có thể coi là dùng khẩu phần ăn một ngày đổi lấy hai khẩu súng còn tạm dùng được nhưng trong tình cảnh này vũ khí thì dùng làm gì được đâu chứ tệ hại hơn nữa là nhìn trạng thái tinh thần của hai tên vũ kích này tình huống mà anh lo lắng hoàn toàn có khả năng sẽ xảy ra thật sáu người chung một bè gỗ trôi dạt chừng một tiếng đồng hồ nhạc dương đột nhiên kêu toáng lên chỉ tay về phía nam nói rưng cái là một khu rừng lớn đấy. Mật mã Tây Tạng phần 30 của nhà văn Hà Mã. Sau khi nhạc Dương phát hiện và chỉ mọi người rừng cây, tất cả đều nhìn theo hướng tay chỉ của nhạc Dương. Quả nhiên các tán cây đã dần nhô lên khỏi mặt nước Không còn thưa thớt như những quang đạo điểm xuyến trên mặt nước mênh mông như lúc trước Mà đã thành từng trảng rừng rậm rạp Điều này cũng đồng nghĩa với việc mặt đất ở đó cao hơn những khu rừng xung quanh Sáu người tức thì vẫn chấn, ra sức, quạt nước tiến về phía khu rừng đó Sắc trời đã biến thành màu đen nhờ nhờ, u tối Dù mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngớt, song nhìn chung Thì sự tình vẫn phát triển theo chiều hướng tốt hơn Đoàn người bọn Trắc Mộc Cường Ba cho bè tiến vào dòng nước chảy trong rừng. Địa thế trong rừng này quả nhiên cao hơn những nơi khác rất nhiều, nhưng vẫn chưa đủ cao. Có vô số dòng sông nhỏ chảy ngang chảy dọc, phân cách khu rừng ra làm nhiều mảnh nhỏ. Những hạt mưa to như hạt đậu vẫn rơi sầm sập không ngừng. Mỗi phút trôi qua, nước bên dưới lại dâng lên một chút. Xin lại tìm được một cây gỗ rất dài, dễ dàng thăm dò độ sâu của lòng sông. Sáu người trên bè gỗ liền dùng luôn cái cây đó làm xào chống, vất vả ngược dòng tiến lên, ôm mối hy vọng vào sâu trong rừng để có thể tìm được một chỗ nào cao hơn một chút nữa. Họ đã chống bè đi trong rừng sâu chừng nửa ngày, mà địa thế dường như vẫn không thay đổi gì nhiều. Xin thở dài nói, Ôi, vẫn thấp quá, đợt lũ thứ hai mà quét qua là ở đây chắc chắn sẽ bị nhấn chìm đó. Nhạc Dương lên tiếng, Nhưng mà khu rừng này rất lớn, ít nhất chúng ta cũng có thể nghĩ cách tìm bọn giả thú bị dây khốn trong đây. Nói đoạn, anh chàng liền giơ khẩu súng trong tay lên. Chắc Mộc Cường Ba cũng nói: "Hơn nữa khu rừng này trải về phía đông dường như không thấy điểm tận cùng." Nói không chừng bên đó còn có vùng đất nào cao hơn nữa thì sao? Lời vừa mới dứt, ở hướng gã mới nhắc đến chợt lóe lên ánh lửa. "Chết thật, lại là giống bảo xuống bè." Đi nắp máu, máu lên! Xin nghiến răng nghiến lời nói. Ba ngày nay, cơn giông sách này thủy chung vẫn lượn lờ vẫn dích bên trên khu rừng, từ Tây sang Đông, rồi lại từ Đông sang Tây, tuần hoàng đi lại. Không khác gì sứ giả câu hồn tuần tra trong chốn luyện ngục. Phụ trách thanh trừ sạch sẽ bất cứ kẻ nào còn sống sót, bất cứ sinh mạng nào có thể động cựa Có điều ở đây, thể tích của vị sứ giả này phải dùng đơn vị km làm sô đo. Đúng là một con ác quỷ đáng sợ. Sáu người rời bè gỗ tìm một nơi tương đối trống trải, bỏ hết bất cứ thứ nào có thể dẫn điện trên người ra xa, rồi nằm sụp xuống nắp. Trương Lập thấp giọng nói với Trắc Mọc Cường Ba. "ấy, Cường Ba thiếu gia, hai thằng cha kia hình như có gì không ổn thì phải. Trắc Mọc Cường Ba ngoảnh đầu lại nhìn, chỉ thấy Billy và Luca mặt tái bợt không sắc máu, rung lẫy bẩy, rõ ràng là đã sợ điến hộp. Cơn giông sét đã tiến gần, con quái thú đen kịch ấy tạo ra một cơn lốc xoáy đen ngòm như mực, nơi trung tâm cơn lốc có vô vàng màu sắc rực rỡ biến ảo khôn lường, song cũng ẩn chứa nguy cơ chí mạng. Một tiếng nổ lớn, mấy chục xúc tu cùng lúc vươn ra, tựa hồ kết trên không trung một tấm lưới điện khổng lồ, những tia chớp xanh lam phát lên một gương mặt quỷ điên cuồng hung dữ. Lúc này, Bình Ly đột nhiên nhổm ra hét toáng lên, "Đừng đánh nữa!" Đừng đánh nữa, cầu xin mày đừng có đánh nữa. Trương Lập kéo một cái mà không được, đành quay sang ấn chặt Luca xuống. Một tiếng đoành rất lớn, một thân cây khổng lồ cao hai chục mét bất ngờ đổ vật xuống trước mặt của Bình Lì. Kể đó là một quả xét hòn khổng lồ, đường kính phải lên đến gần năm mét, bay sượt qua đầu của hắn. Trong chớp mắt, bộ tóc của Bình Lì đã bắt lửa cháy bùng lên. Nhạc Dương chuẩn bị nhổm dậy, thì bị xin ấn chặt xuống, khang dòng hét lên. Anh làm gì vậy? Nhạc Dương đáp. Kéo, kéo hắn trở lại chứ còn gì? Cứ thế sẽ bị xét đánh chết à? Không có kịp. Anh không nhìn thấy phía sau của quả xét hòn kia là gì hả? Nhạc Dương ngước nhìn lại. Quả nhiên, phía sau quả xét hòn còn kéo theo một cái đuôi dài màu đen, giống như kéo một sợi nhỏ từ quần mây đen trên đỉnh đầu xuống vậy. Cái đuôi màu đen đó lúc này đã phủ lên phía trên của Ly mất rồi, xin lẩm bẩm gần như thì thầm, chắc đó là xét đen rồi, cứu làm sao mà được nữa. Lúc trước khi cùng ba tang vượt qua năm cơn dòng xét, bọn họ đã được nghe anh ta nhắc tới thứ này rồi. Trong các loại xét thì loại nguy hiểm nhất, đáng sợ nhất chính là xét đen, còn được người ta gọi bằng cái tên hơi thở của thần chết. Loại xét này không có phát quang do các phân tử bị rút hết thành phần nước tập hợp lại thành gheo sản sinh ra. Mà những vật chất tập hợp này là dạng phát nhiệt dẫn nhiệt, rất dễ phát nổ hoặc chuyển biến thành xét hòn. Mức độ nguy hiểm cực lớn. Mà thoạt nhìn thì nó chỉ giống như một màn sương mù hay đống bùn nhảo, thể tích tương đối nhỏ lại không bị radar phát hiện ra. Các phi hành viên thông thường ban đầu gọi nó là xét ngầm trên không, giống như quả mìn vậy, chạm phải liền nổ ngay. Trong nháy mắt, Thứ vật chất có dạng như một đám xương đen đó bao kính lấy binh ly. Hắn ta không kịp kêu lên tiếng nào, bỗng nhiên khắp người phát sáng, thân thể quá thành một quả sét họn. Đoạn một luồng sức mạnh kỳ dị nâng hắn lên khỏi mặt đất. Không ai lên tiếng nữa, mọi người đều hiểu rõ, binh ly đã thăng thiên rồi. Lúc binh ly rơi xuống trở lại, trong hắn chẳng khác nào một khúc gỗ bị thua cháy đen. Nước mưa sối xuống, thân thể của hắn liền bốc lên những làn khói xanh mờ mịt Còn cả những tiếng xì xì nữa. Năm người không ai nhìn về phía hắn. Riêng Luca thì sợ đến mất vía Thân thể của hắn đã bắt đầu co rút rung lên cầm cập Nửa tiếng đồng hồ sau, cơn dông sét lại bỏ đi xa dần. Năm kẻ thêm một lần sống sót, nhóm người đứng lên. Trương Lập và Nhạc Dương sóc nách Luca chuẩn bị thăm dò khu vực sâu tích trong rừng này. Lúc đi qua thi thể của Billy, thứ bọn họ trông thấy chỉ là một mớ di cốt đen thui Cả thịt lẫn xương bị hung cho như sắc ướp. Lại còn cả cái thứ chẳng hiểu là máu hay là cái gì khác. Nhưng tóm lại là một thứ vàng keo đông đặc lẫn hai màu trắng đỏ. Bọn họ cũng không nói chắc được. Rốt cuộc, tên này đã chết hay chưa? Nhưng chẳng ai muốn nhìn cái thứ thối quắc đen ngòm ấy, khiến cho người ta phát mửa này thêm một chút nào nữa. Nhạc Dương cố nhịn cơn buồn nôn, lấy một khúc gỗ mục, cắm vào trước tử thi, coi như một kiểu an ủi người chết luca gần như bị kéo lê đi trên mặt đất ý chí của hắn cơ hồ đã sụp xuống miệng không ngừng lẩm bẩm không không đi được đâu không còn đường thoát rồi đây đã là địa ngục rồi chúng ta đều phải chết hết ở đây thôi có điều ngoài xin ra mấy người còn lại chẳng ai hiểu hắn đang lầm rầm cái gì trương lập và nhạc dương cực nhọc kéo tên luca lên bè gỗ cả đoàn người lại tất tả chèo lên thượng du nhưng lần này tình hình của luca Dường như không khá lên được Hắn ta cứ đờ đẫn quỳ trên bè Miệng mấp máy lẩm bẩm phù chú cái gì đó Đoạn ngẩng mặt lên nhìn trời Để mặc cho nước mưa quất vào mặt Mũi lỗ miệng Rồi tụ lại thành dòng chảy trên người Miệng phồng lên đầy bong bóng Mà vẫn không ngừng lẩm bẩm Trương lập kinh hãi Nhận ra cặp mắt của Luca trợn lên Vừa to vừa tròn Nước mưa chảy thẳng vào mắt Dường như hắn chẳng còn cảm giác gì nữa Vẻ mặt ấy so với người bị treo cổ chết Còn đáng sợ hơn gấp bội Trương Lập giật bắn mình Dội nói Các anh xem, xem kìa Hắn đang đang làm gì vậy Sao lại ra thế này chứ Xin quan sát trong mắt trợn ngược lên của Luca Thấy hắn vẫn còn thở Miệng lúng búng đầy nước Cổ họng vang lên tiếng ùng ụt Nhưng trong ánh mắt của Luca Đã không còn chút sức sống nào nữa rồi Xin đờ đận nói Từ thế này là hắn đang chờ chết đấy. Nhìn nét mặt của ba người, anh ta lại giải thích tiếp. Nước mưa chảy vào qua đường lỗ mũi, chui vào trong cơ thể, cuối cùng thì phổi sẽ bị uống nước mà chết. Giờ hắn đã mất hết tri giác rồi, không cảm giác gì được nữa đâu. Nếu chúng ta mà bị ngâm thêm hai ba ngày nữa, thì cũng thành ra như thế đấy. Trác Mộc Cường Ba và Trương Lập, Nhạc Dương đều trầm mặt không nói gì. Xin nói không sai, Lúc này bất kể là họ nói gì, họ cũng đều phải gào lên đứt hơi khẳng tiếng. Tất cả đều biết rõ, dưới ảnh hưởng của tiếng sấm và tiếng mưa không ngừng không nghỉ đáng sợ kia. Thính lực của họ đã bị tổn thương cực kỳ nghiêm trọng, còn đầu, tai và chân của họ đều đã bị tê cứng. Cho dù dùng sức cắt mạnh lưỡi dao lên trên cũng chẳng hề thấy đau đớn gì. Khi thân thể bắt đầu bị nước mưa xấu xả, hình như chỉ cần một hai tiếng đồng hồ là sẽ thành ra như vậy. Từ đó đến giờ tình hình chưa được cải thiện chút nào, bởi mưa vẫn mãi, chẳng chịu ngừng rơi. Luca của ngày hôm nay, có lẽ chính là bản thân của họ ngày mai cũng nên. Ý nghĩ này lóe lên trong đầu, bọn họ đều không khỏi trầm mặc suy nghĩ. Xin lại nói tiếp, bản thân của hắn đã không còn ý chí sinh tồn nên chẳng ai cứu nổi. Lúc này điều duy nhất của chúng ta có thể làm được, chính là để hắn bớt phải chịu khổ chút nào hay chút nấy. Theo đề nghị của Shin, bốn người nghiêm túc và trang trọng ném Luca giờ đang thoi thóp thở ra đầy bong bóng nước xuống sông. Hắn ta không dễ dụa, cũng không phản kháng. Bởi giờ đây, hắn chỉ là một cái xác biết thở chứ chẳng hơn. Khi một chùm bong bóng nước nổi trên mặt sông, cả bốn người trên bè đều thấy một cảm giác bất lực trào lên trong dạ. Mưa trên trời vẫn đổ rào rào, không ngớt như có người sàn đậu. Lần này đến cả Nhạc Dương cũng không thốt lên được câu nói đùa, khen tiếng mưa nghe du dương thánh thoát như độc tấu tỳ bà hay cái gì đó nào nữa. Cơn mưa này phản phất như một lời nguyện, nguyện rửa tất cả những kẻ cả gan đặt chân vào rừng than thở. Kẻ nào quấy nhiễu sự bình yên của người chết sẽ vĩnh viễn không được bình yên. Mỗi người đều cảm nhận được, nếu cứ tiếp tục như thế này nữa, bọn họ sẽ bị nước mưa xối cho tróc cả da. Giờ đây, bất kể phải trả giá đắt như thế nào, chỉ cần đổi lại được thứ gì đó, có thể che mưa chắn gió, bọn họ sẽ không hề do dự, mà đi đổi lấy ngay. Hy vọng, trong hoàn cảnh này, động lực duy nhất có thể giúp cho con người ta gắn gượng mà tiếp tục sống, chính là hy vọng. Vì vậy, khi Trương Lập chỉ tay vào chân trời, đang hơi hửng màu trắng, giọng gào lên như muốn khóc. Chân trời! Chân trời sáng rồi kìa! Chân trời sáng rồi! dường như từng người một trên bè gỗ đều kích động như muốn khóc nhưng rồi cuối cùng họ cũng không khóc bởi vì họ đã trông thấy xác chết xác chết cháy đen chỉ còn lớp da dính chặt vào xương nhìn chẳng khác gì xác ướp nằm co rút dưới đất hai cánh tay giơ ra trước hai chân duỗi về phía sau trông như con ếch cả khúc gỗ mục kia của nhạc dương cũng vẫn cắm nguyên đó bên cạnh thi thể hệt như một tên lùn đang cười nhạo bán Đi một vòng lớn, cuối cùng lại trở về chỗ cũ, căn bản chẳng tiến thêm được bước nào. Trắc Mọc Cường Ba nhìn về phía chân trời, bầu trời phương đông đích thực đã trắng sáng lên. Còn sau lưng gã thì vẫn mù mù mờ mịt mây đen đè nặng xuống đỉnh đầu. Thỉnh thoảng trong quần mây đen ấy lại lấp lóe lên một ánh đỏ ghê sợ, khiến cho người ta không khỏi kinh hồn bạc vía. Gã lẩm Bẩm tự hỏi, sao lại đi một vòng rồi lại trở về chỗ cũ thế này đấy? Xin đáp, nước rẻ nhánh nhiều quá, chính dòng nước đã đẩy chúng ta thay đổi phương hướng đấy. Trác Mộc Cường Ba lại hỏi, La Bàn, La Bàn đâu? Mọi người, ai có La Bàn không? Trương Lập cào nhào, Ai còn dùng cái thứ đó nữa chứ, dứt hết đi rồi. Lúc bọn họ phát hiện ra La Bàn chỉ hướng không chính xác nữa, thì đã dứt hết cả đi rồi. Xin nói, Vô dụng thôi. Bây giờ mà có la bàn thì Kim cũng chỉ hướng về phía khu có dông xét thôi. Chúng ta đi dọc theo bờ sông, mang cả bè gỗ theo nữa. Như vậy thì có thể cầm cự qua đỉnh lũ lần thứ hai được rồi. Vậy là bốn người lại leo lên bờ sông nhầy nhụa, toàn bùng, làm phu kéo thuyền. Trải qua gần 72 giờ đồng hồ, bị nước mưa tẩy rửa, làn da của họ đã bị ngâm đến nỗi mềm như đậu phụ. Hơi dùng sức một chút, dây thừng liền ăn sâu vào thịt. Nhưng bọn họ đã tê liệt đến nỗi mất cả cảm giác. Tấp ta tấp tỉnh, tiến lên như người máy. Bóng bốn người xám xịt, trông như bốn cái lõi ngô mọc đầy nấm sụn nước. Thân thể mệt mỏi đến cực độ, cứ vậy tiến về phía đông thêm mười cây số nữa. Trong rừng lại gian lên tiếng động. Trước mặt của bốn người bỗng dưng lại xuất hiện một con báo châu Mỹ đen tuyền, Đôi mắt sáng rực ánh vàng, trừng lên dò xét bốn kẻ đang đứng ngẩn ngơ. Bốn người giờ này đều đứng còn chẳng vững, thân thể tê cứng đến nỗi gần như mất tất cả khả năng phản ứng rồi. Nhưng con báo đen đó vẫn giữ nguyên khoảng cách với bốn người, nó quan sát từng người một như để nhận ra người quen vậy. Nhạc Dương yếu ớt nói: "Xem ra nó đã đột phá được muôn trùng trở ngại của gia đình và khoảng cách khổng lồ giữa giống loài, cuối cùng cũng đuổi theo tình làng đến tận đây. Sức mạnh của tình yêu thật là vĩ đại." Anh nói xem, có phải không hả Cường Bà Thiếu Gia? chắc Mộc Cường ba ngây người. Cậu nói cái khỉ gì vậy? Tôi không hiểu. Trương Lập bổ sung. Ý cậu ta là, con báo này, người ta muốn bỏ nhà theo trai đấy. chắc Mộc Cường ba giận dữ quá. Nói bậy. Trương Lập vội nói. Cường Bà Thiếu Gia, chứ có giận, để sức mà đi đường chứ. Nếu không á. Thì cứ để con báo này sơi luôn cho xong đi Xin lắc đầu Nó không dám đâu Chúng ta có bốn người Nó cũng biết là chẳng làm được trò trống gì Trong lúc mấy người nói chuyện Con báo đen đã quay đầu Chạy theo hướng ngược lại với bốn người Xin nói Sao hả Tôi nói không lầm chứ Nhạc Dương thắc mắc Sao anh biết là không phải nó đi gọi cứu binh chứ Trương Lập mệt mỏi lắc đầu nói Thôi thôi Bỏ đi, chúng ta có tiếp tục đi nữa không vậy? Lời còn chưa dứt, đã nghe dù một tiếng, lại thấy một con báo đốm chùi ra, theo sao là mấy con chuột to tướng. Nhạc Dương ngạc nhiên hỏi, Ở châu Mỹ, sao lại có báo đốm nha? Xin huệ quẩy đáp, Đấy là mèo rừng, không phải là báo đốm đâu. Kỳ lạ thật, nó là thiên địch của bọn chuột cơ ba. Sao lại bị bọn chuột kia đuổi chạy tué khói thế kia chứ. Sợi dây thừng buộc chặt vào bè gỗ bỗng rung lên. Dưới nước không ngờ lại xuất hiện mấy con rái cá to tướng, thể hình phải hơn 1 mét 8 Trong thời tiết mưa lớn sầm sập, sập thế này, quả mai cũng chỉ có bọn chúng mới ngược sống mà đi được thôi. Kể đó, trong rừng lại có thêm mấy con vật ướt sủng sát sơ đến nỗi người ta không nỡ nhìn, hùng hục chạy sầu ra. Có con đến cả xin cũng không gọi tên ra được bọn chúng đều chạy theo hướng ngược lại với hướng đi của bốn người chắc một cường ba lẩm bẩm không phải chứ đã hai ba ngày nay chúng ta chẳng thấy bóng động vật rồi sao bỗng nhiên sao chúng lại chạy ra nhiều thế đang nói tới đây lại thấy một đàn lợn rừng ít nhất cũng tới hai ba chục con rầm rập chạy vù qua trên ngọn cây cũng ầm ầm chẳng kém Một đàn khỉ rú đen, dượng, khỉ mũi to, lần lượt dịn cành cây đu chạy về phía sau lưng của bọn trắc mọc cường ba. Xin cũng học theo bà Tàng, lắc mạnh đầu mấy cái, gắn lấy lại tinh thần nói. Ai? Ai trèo lên cây thử xem? Hình như có gì bất ổn thì phải. Nhạc Dương dung dậy tay chân vài cái, rồi đội cơn mưa như trúc, như dội, vừa trèo vừa nói. Mưa lớn thế này, coi leo lên cây cũng chẳng thấy gì đâu. Kết quả là anh chàng mới leo lên được một nửa, đã trợn tròn mắt lên, leo thêm mấy nấc nữa, rồi kêu toán lên. Nước lũ, lũ lại về rồi, ở ngay trước mặt của chúng ta ấy. Xin nói, bậy bạ, nước lũ ở phía sau chúng ta chứ, sao lại ở phía trước được? Anh ta cũng bắt đầu leo lên cây, trong lúc ấy lại có vô số động vật tranh nhau bỏ chạy. Sau khi trèo lên cây, rồi dơ ống ngắm lên, Xin bỗng rống lên the thế như đàn bà. Trời ơi! tản ra mau lên! Nước lũ cái gì? Kiến đấy! Kiến lửa châu Mỹ! Tập đoàn quân săn thịt lớn nhất mảnh đất của châu Mỹ đấy! Trác một cường ba cũng trèo lên theo, phóng mắt nhìn ra. Một cảnh tượng vừa hùng tráng, lại vừa ghê rợn hiện ra trước mắt gã. Tầng tầng lớp lớp một màu đỏ rực, nhìn từ xa thật sự giống như nước lũ vậy. Nhưng mắt nhìn kỹ mới nhận ra đó là một đàn kiến lửa rộng chừng 5 số, dài không biết bao nhiêu, số lượng nhiều tới mức đáng sợ. Căn bản không thể tính đếm. Đàn kiến lửa đi qua chỗ nào, chỗ đó đúng là không còn cành cây ngọn cỏ, thậm chí có thể nói cả mặt đất cũng bị bốc đi một lớp. Lũ chim kinh quảng ré lên đập cánh bay cao. Cuối cùng bị nước mưa xối xả đập rơi lã tả như những chiếc máy bay hết sạch nhiên liệu khỉ nhện và báo châu Mỹ cùng hút quảng tháo chạy. Chuột với mèo rừng cũng tranh nhau sang bờ sông bên kia. vô số cây cổ thụ cũng đã đổ xuống, nhưng lần này thì hoàn toàn khác với bị nước lũ cuốn phăng hay bị sét đánh ngã. Thân cây tựa như tòa nhà cao tầng bị cho nổ mìn định hướng, bắt đầu từ dưới gốc cứ thế lặng lẽ chìm dần xuống. Cuối cùng thì biến mất, không còn tâm tích trong đoàn quân màu đỏ. Trương Lập ở dưới kéo bè gỗ hỏi, Cái gì? Cái gì thế? hola la, ma Xin dội trượt xuống, nói một tràng ký âm khó hiểu, sau đó mới uống cái lưỡi đang lắp ba lắp bắp lại, cuốn cuồng kêu lên. Lên, lên thuyền, lên thuyền rồi nói sao? Bọn kiến lửa châu Mỹ này cùng với kiến vàng châu Phi được gọi là kiến ăn thịt người đấy. Chỉ có điều kiến ăn thịt người châu Mỹ thì không to như kiến châu Phi đâu, nhưng mà số lượng thì nhiều hơn bọn kia không biết bao nhiêu lần cái gì chúng cũng ăn hết, đàn kiến đi qua đâu thì đúng là nơi ấy chỉ còn lại quan mạc thôi. Theo như cách nói của người anh điên, gặp phải bọn chúng là ta đã bị ma quỷ nguyền rủa rồi, mấy kiếp trước đều làm chuyện tán tận lương tâm đấy. Khi bốn người nhếch nhác leo lên bè gỗ, bọn họ hoàn toàn chẳng hề hay biết, trong cùng một khu rừng này, chỉ cách bọn họ 10 cây số còn có một đám người khác cũng đang cuống cuồng bỏ chạy dưới gót sắt của đoàn quân kiến lửa khổng lồ này. Tất cả mọi sinh vật đều chỉ biết tháo chạy, giữ lấy mạng sống mà thôi. Sống sót, sao thảm họa Sắc trời dần dần sáng sủa hơn, nhưng mưa lớn vẫn không chịu dừng. Những giọt mưa trắng xóa, ống ánh ấy dường như đang dãy dụa những cái cuối cùng. Bọn chúng gầm gừ, gào thét, thả sức mặt tình tàn phá khu rừng. Còn bọn Trắc một Cường Ba, vẫn vốn đã dứt giả kéo bè bôn ba hơn chục cây số, giờ lại phải xuôi dòng theo đường cũ mà trở lại bốn người ngồi xếp bằng tròn trên bè gỗ ẩm ướt trong không khác nào bốn vị lão tăng đang tham thiền nhập định từng hạt mưa như từng mũi tên găm vào các vị trí khác nhau trên cơ thể cảm giác tê liệt càng lúc càng giảm nhẹ còn lại chỉ là cảm giác chua chua trong dạ dày và sự đau đớn khi mọi thứ đều xương phồng lên mà thôi thân thể của họ đều sắp bị nước ngâm cho mềm nhũn ra rất có thể chỉ trong giây lát nữa đầu mình tay chân của mấy người sẽ rã ra như tượng đất cũng nên. Môi trường xung quanh thì ác liệt, tâm trạng trong lòng cũng phức tạp vô cùng. Từ lúc đặt chân vào rừng than thở đến giờ, cả bọn đều vật lộn trên đường ranh giới giữa cái sống và cái chết, chẳng có lấy một chút yên thân. Ba ngày rồi, đã trọn ba ngày liền, không ai ngủ được một giấc, thậm chí còn không có lấy một giây bình yên mà nghỉ ngơi. Tuy chưa gặp phải quân đoàn kiến lửa khổng lồ kia, Xong cơ thể mấy người như đã bị muôn ngàn con kiến cùng lúc cắn xé Toàn thân chỗ nào cũng vừa tê, vừa ngứa, lại vừa đau Khắp người chẳng có chỗ nào thấy dễ chịu cả Mệt mỏi, mệt mỏi đến cực hạn Rõ ràng đã nằm xuống rồi Nhưng thần kinh vẫn căng thẳng đến nỗi không sao ngủ nổi Nghe nói có một thứ hình phạt tàn khốc Không cần gây ra đau đớn gì trên cơ thể con người Mà chỉ không ngừng quát mắng Khiến kẻ ấy không thể ngủ được Chỉ không đầy mấy ngày, tinh thần kẻ chịu phạt sẽ hoàn toàn sụp đổ. Đến giờ, tinh thần bốn người của bọn Trắc Mộc Cường Ba cũng đã gần như đến bên bờ vực thẳm suy sụp rồi. Bọn họ không ai biết trong cơn dòng xét tiếp theo liệu mình có còn thấp thỏm bất an nhảy xuống nước, cầu mong ánh sáng ấy đừng chiếu lên người mình nữa được hay không? Liệu rồi họ có giống như tên Luca kia, đờ đẫn biến thành một cái xác biết thở hay không? Họ hy vọng, tìm được một lý do giúp mình tiếp tục cầm cự siết bao. Thế nhưng hy vọng rốt cuộc là hy vọng ở đâu? Khu rừng tưởng chừng như đi mãi cũng không tới tận cùng này. Cơn mưa tưởng chừng như vĩnh viễn chẳng bao giờ ngớt này, sấm sét tựa bóng u linh mãi không biến mất này. Còn cả lũ giả thú nữa, có thể ăn bất cứ thứ gì trên đường đi của chúng. Số lượng bọn chúng cũng dường như vô cùng vô tận. Bốn người lạ đi Đến hơi sức nói chuyện cũng không còn nữa, nhưng họ vẫn phải tiếp tục quạt nước, không ngừng chèo chóng, truy binh phía sau giống như con nước thủy triều đang đuổi theo với tốc độ kinh người. Chưa quay lại được nửa đường, đột nhiên con báo đen khi nãy lại sồ ra theo hướng ngược lại. Lần này hình như còn chạy nhanh hơn, chẳng cần nhìn ngó gì đã lao thẳng vào giữa đoàn quân kiến lửa. Sau lưng nó là toàn bộ lũ động vật lúc nãy cũng đang cật lực chạy ngược trở về. Nhạc Dương thân người ra, rồi buông một câu. Trời, làm trò gì thế? Đại hội Marathon động vật à? Trương Lập huệ quại nói, chúng ta có thể đổi hướng theo chúng nó không? Hình như ở phía trước có thứ gì đó còn đáng sợ hơn cả kiến lửa đang ập đến vậy. Bốn người đều cảm thấy tuyệt vọng, sau lưng bị truy đuổi, phía trước lại không có đường. Cuối cùng bọn họ cũng hiểu được quyết tâm muốn chết của Billy và Luca. Nếu phải chết theo cách nào đáng sợ hơn, vậy thì chỉ bằng tự tử, tử cho rồi. Nghĩ lại thì để viên đạn xuyên qua đầu, chắc cũng không đến nỗi quá là đau đớn. Sấm nổ ùng ùng cái miệng khổng lồ của con ác quỷ đỏ đang há rộng ra. Cơn lũ thực sự, đỉnh lũ lần thứ hai đã tới rồi. Có muốn chạy trốn, cũng không biết chạy đi đâu. Bốn người chỉ còn cách bám chặt lấy bè gỗ. Trong chớp mắt, cơn lũ đã nuốt trọn chiếc bè gỗ nhỏ khi chiếc bè nổi lên trên mặt nước trở lại bên trên chỉ còn có ba người ướt như chuột lột trắc một cường ba kêu lên xin đâu à, à, tôi tôi ở đây xin phun ra một đống nước bò lên từ phía sau bè gỗ vừa rồi bị nước lũ hất văng đi cũng may là anh ta đã quấn chặt tay vào dây an toàn chiếc bè gỗ này căn bản chỉ như là một lá thuyền nang giữa cơn cuồng phong bạo vũ lúc bị hất văng lên đỉnh ngọn sóng khi lại bị dìm sâu xuống tận cùng. Cân lũ dường như đang giỡn cợt với món đồ chơi mới lạ. Chốc chốc lại lật bè gỗ sang bên này, rồi tung sang bên kia. Khi cao hứng, thì ném văng bè gỗ ra khỏi mặt nước, tới cả 10 mét, làm cho đám người ngồi bên trên bổ lộn nhào, sau đó rơi tự do trở về mặt nước. Bằng không thì lại biến nó thành thuyền đụng. Để các loại cành cây, thân cây, da đập, khảo nghiệm xem bè gỗ bền chắc tới đâu. Khó khăn lắm mới tránh khỏi bị định lũ tấn công chính diện. Bốn người đều đã bảy tám bận ngã bò lăn bò tòi, mặt không còn chút sắc máu. Tim gan lòng ruột lộn tung phèo. Những thứ gì có thể nôn ra được thì đã nôn sạch sẽ cả rồi. Thê thảm hơn nữa, cơn lũ đã cuốn họ về phía đoàn quân kiến lửa sơi sạch mọi thứ. Trương Lập ngồi xổm trên bè gỗ, hai tay giữ chặt ghi an toàn. Đột nhiên ngẩng phát đầu lên. Trong màn mưa mông lung, chỉ nghe anh ta gào phán lên. Trời đất ơi, nhìn kia, chúng ta sắp bị cuốn đến chỗ đó rồi, bên ấy toàn là kiến lửa thôi. Trời đất mù mịt trong cơn mưa, phía sau là dòng nước lũ đỏ ngầu, gầm thét cuốn phăng đi mọi thứ. Đằng trước là binh đoàn kiến lửa đỏ rực, ùng ùng kéo đến, nghiền nát mọi thứ trên đường nó đi qua. Chiếc bè gỗ nhỏ điên đảo, bập bền trong cơn sóng dữ, bị hất lên phía trước bốn người trên bè gỗ được dịp tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình hai quân đoàn đỏ rực ấy giao chiến trước sức mạnh quỷ trời diệt đất của đại tự nhiên đoàn quân kiến lửa không còn khí thế nuốt trọn cả núi sông như trước nữa chừng như không chịu nổi dù chỉ một đoàn cả đằng kiến khổng lồ tựa một tấm vải lụa bị xé toan ra một cách dễ dàng chỉ thấy nước lũ tràn tới hàng trăm triệu con kiến lửa liền chìm ngập mà chết bọn chúng xưa nay vốn dường như Dựa vào ưu thế về số lượng mà giành lấy phần thắng. Giờ đây gặp phải cơn hồng thủy như rồng thần, thấy đầu mà không thấy đuôi. Dù có tập hợp tất cả lại thì cũng chẳng khác gì một mảnh vẽ rách giữa dòng nước mênh mang cuồn cuộn. Quả thực là chẳng đáng nhắc tới làm gì. Bốn người trên bè gỗ trôi theo dòng nước, chứng kiến cảnh dòng nước đỏ xé tan tành dãy lụa kiến. Bốn người trên bè gỗ bám chặt vào dây thừng. Sinh mạng cùng chiếc bè gỗ chấp chới Đảo lộn trên không và dưới nước Trong tình cảnh đó Bọn họ vẫn bị cảnh tượng Đồ sát kinh thiên động địa ấy Làm cho kinh quản Đoàn quân kiến lửa phải tính bằng đơn vị triệu con Bị hồng quang đốt lấy từng miếng Từng miếng một Mỗi miếng là vài triệu con kiến đi đời. Một mảnh đất bị cơn lũ nhấn chìm Là lại có thêm mấy triệu con kiến lửa Biến mất Trong khoảnh khắc lũ kiến đã chết gần hết Thay trôi trắng dòng Phóng mắt nhìn ra xa trên mặt nước phủ kính xác kiến, tựa như bên trên tầng nước lũ đỏ quạch ấy lại phủ thêm một tấm thảm màu đỏ cam nữa vậy. Kể đó, một tình huống mà cả bốn người bọn chắc một ba đều không nghĩ tới đã xảy ra. Lũ kiến tôi nổi dập dềnh trên mặt nước không chết hết mà còn dẫm đạp lên xác của đồng loại, hòng tìm một chỗ trú thân an toàn qua cơn lũ. Mà chiếc bè gỗ nhỏ của họ chắc chắn là một nơi tuyệt vời. Không chỉ là kiến mà tất cả các sinh vật đang bị nước lũ bao vây đều dòm ngó vào chiếc bè cứu nạn này của bọn gã. Bốn bên mép bè gỗ đã thấy vô số kiến lửa bám vào. Lũ quái vật nhỏ dơ đôi ngàm to tưởng lệnh khiến cho người ta nổi cả da gà. Đây là lần đầu tiên mấy người bọn trắc một cường bà trong thế kiến lửa châu Mỹ ở cự ly gần thế này. Chỉ thấy lũ kiến dài không quá 1 cm, to cũng không to quá 3 cm, dùng bụng tuyền một màu vàng cam phần đầu lại vàng vàng như màu pho mát xương sọ tiến hóa thành một lớp vỏ vàng keo trong suốt có thể trông thấy rõ ràng não tương vàng trắng đang chuyển động không ngừng bên trong lớp vỏ ấy thứ thật sự khiến cho người ta ghê người chính là cái miệng của lũ kiến thợ đôi ngàm mọc trên miệng trông như hai cái sừng trâu khi kẹp khi mở tựa như chiếc kềm bự trong miệng mọc đầy gai nhọn như răng cưa bên trên cái ngàm đen kia còn có cả chất độc nữa theo như xin nói một con chuột chỉ cần ba bốn con kiến lửa này cắn phải là sẽ bị tê liệt không cử động gì nổi nữa trong một thoáng lũ kiến đã ùng ùng kéo lên đầy rìa bè gỗ từng cặp ngàm to tướng hết mở ra lại khép vào mấy con kiến nhỏ bé như vậy không ngờ lại khiến cho bốn gã đàn ông khỏe như voi kia lại không khác nào gặp ma quỷ có điều chỉ cần nghĩ đến chuyện bọn chúng có thể khiến cho lũ báo đen đứng hàng thứ ba trong chuỗi thức ăn trên đại lục châu mỹ này cuốn cuồng bỏ chạy, thì cũng không còn gì là lạ nữa rồi. Bà con rái cá quầy quạ bơi tới. Một con nhiếm cũng đang tiến tới gần bè gỗ. Ngoài ra còn có rất nhiều loài động vật không thể gọi tên. Con bay trên trời, con chạy dưới đất, con bơi trong nước, ồ ạt tranh nhau tới chỗ bè gỗ. Vừa mới rồi, bọn chúng còn bị đại quân kiến lửa đuổi cho chạy tóe khói. Lúc này lại liều cả tính mạng tranh giành chỗ đứng với bọn kiến kia. Vĩnh diễn chỉ cúi đầu trước lực lượng mạnh nhất. Đây chính là quy luật thiên cổ bất biến của tự nhiên vĩ đại. Một con lợn rừng gặp phải một con báo châu Mỹ khẳng định mười phần sẽ là thành bữa ăn ngon miệng của con báo. Nhưng đối diện với đại quân kiến lửa, bọn chúng cũng chỉ còn cách là kết bạn cùng chạy trốn. Cùng một đạo lý ấy, khi nước lũ ập tới, đại quân kiến lửa bị đánh cho tan tác. Những sinh vật còn lại đều có cơn lũ của thiên nhiên là loài mảnh thú hung ác nhất. Bọn chúng và lũ kiến đều là kẻ chạy nạn. Vậy thì chung một con thuyền cũng chẳng có gì là lạ cả. Đèn đuổi nhất là mấy kẻ đã tạo ra chiếc bè này. Bọn họ dùng nó chỉ với mục đích thoát khỏi nơi đây, chứ không ai nghĩ đến chuyện giúp thú làm vui cả. Mắt thấy chiếc bè của mình sắp trở thành gian triển lãm sinh vật châu Mỹ và có thể chìm bất cứ lúc nào. Bốn người đều dở hết mọi chiêu thức, tìm đủ trăm phương ngàn kế, ngăn cản lũ động vật lên bè. Trương Lập đá văng một con rái cá xuống nước, rồi ra sức gạt mấy con kiến dính vào sau cú đá ấy. Vì sợ đôi ngàm độc, nên Nhạc Dương không dám trực tiếp dùng tay gạt ra, mà chỉ khum tay làm gáo, không ngừng đổ nước lên mình của lũ kiến đang bò nhung nhút lên bè. Xin và Trác một Cường Ba thì chơi cả tay lẫn chân. Nhất loạt đẩy hết lũ động vật đang có ý đồ leo lên bè xuống nước. Bốn người đội mưa vừa đuổi đoàn quân đồng vật đang kết bè kết đội, trốn chạy cơn tai kiếp. Mặt khác, lại phải bám chặt vào sợi dây bảo hiểm trên bè để khỏi tuột tay rơi xuống nước. Tình hình thảm hại xưa nay chưa từng thấy bao giờ. Trương Lập lại đá văng một con vật không biết tên, đầu lợn, chân móng guốc bề ngoài trông như con chuột túi xuống nước, lớn tiếng thét lên. Đừng có trèo lên nữa, trèo lên hả? Bỗng nhiên, chiếc bè bắt đầu lông ra Một cây gỗ tròn trượt đi, bốn người lấy làm kinh hãi. Trải qua cơn mưa kéo dài lâu như vậy, lẽ nào dây buộc đã tới cực hạn, không thể chịu đựng được hơn nữa rồi. Nhìn kỹ thì mới hiểu. Thì ra bọn kiến lửa đã phát huy phẩm chất bản năng của chúng, sơ sạch tất cả những vật hữu cơ có thể ăn được. Đó là bản năng trời sinh của chúng. Căn bản không cần biết tình huống xung quanh thế nào, bọn chúng cứ bám vào cái bè, mặt xác là dây buộc hay khúc gỗ chúng cứ thế mà ngoác miệng ra nghiền nát. Tiếp đó, khi một thân cây to tướng bị nước cuốn trôi đập thẳng tới, xin kêu lên một tiếng, không sống rồi, mau tản ra. Đồng thời cả bốn người, mỗi người ôm chặt một khúc gỗ tròn, chớp mắt đã bị cuốn đi cách nhau một đoạn khá xa. Trắc một cường ba vốn định đưa tay ra chống đỡ để bè gỗ khỏi bị thân cây đổ vào, chẳng ngờ chỉ là châu chấu đá xe, thân cây khổng lồ ấy cứ lặng lẽ đổ vật ra, nhấn chìm gã xuống mười mấy mét nước. Chắc một cường ba khó khăn lắm, mới thoát khỏi xoáy nước, lúc trồi đầu lên, lại bị một thân cây đường kính đúng bằng chiều cao một người, nằm ngang, đập cho một phát nổ đơm đớm mắt. Không còn nhận nổi phương hướng nữa. Trong mông lung, chỉ nghe tiếng gọi gấp gáp, không rõ là của nhạc dương hay trương lập. Cường ba thiếu gia. Sau đó, thì ngoài tiếng ùng ụt, gã không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa. Ai ở phía trước? Chỉ thấy ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi khắp nơi. Đường Mẫn đang cười tươi như qua đứng trước mặt gã. Trắc một Cường Ba cúng cuộn chạy tới ôm cô vào lòng, mừng rỡ thốt lên. Ôi, em không sao thì tốt rồi, Mẫn Mẫn. Em không biết anh lo cho em tới nhường nào đâu. Chợt thấy mùi hương không đúng. Cô gái trong lòng của gã ngước đầu lên. Đó đâu phải là Đường Mẫn. Ôi, sao lại là ba ba tô chứ? Trắc Mộc Cường Ba vội lùi lại một bước, ngượng ngùng nói. À, xin lỗi, cô Babato, tôi cứ ngỡ... ừm tôi cứ ngỡ là... Chỉ thấy Babato nhíu đôi hàng lông mày lại, ánh mắt toát lên khí thế mạnh mẽ ghê người. Đâu phải Babato, đó rõ ràng chính là Lữ Cánh Nam mà. Trắc Mộc Cường Ba thất thanh kêu lên. Giáo quan sao sao lại là cô? Sao cô lại ở đây chứ? Ừ, phải rồi chẳng lẽ cô đã cứu tôi à chỉ nghe lữ Cánh nam lạnh lùng hỏi chắc một cường ba rốt cuộc anh đang làm gì vậy anh quên lý do tại sao mình có mặt ở đây rồi hả anh đã quên tại sao mình phải rèn luyện gian khổ như vậy rồi hay sao nếu anh không dốc hết toàn lực sợ rằng vĩnh viễn không bao giờ tìm thấy nó đâu chợt thấy cách đó không xa xuất hiện một cái bóng màu tím ánh vàng đứng sừng sừng trước gió quy phong lẫm liệt, khí thế dương giả quay hùng, toát lên trong từng cử động nhỏ nhất. Trắc Mộc Cường Ba bồi hồi kích động. Dường như Lữ cánh Nam còn nói gì đó, nhưng gã đều chẳng nghe lọt vào tai chỉ gào lên. Tử, tử kỳ lân, đó là tử kỳ lân mà. Gã dội tung chân đuổi theo. Con tử kỳ lân kia cũng bắt đầu bỏ chạy. Dù cho Trắc Mộc Cường Ba có gắng sức tới đầu, thủy chung cũng chỉ có thể trông thấy một cái bóng mơ hồ mờ nhạt của con thần thú gã chạy từ thành phố tới vùng đồng ruộng rồi lại từ đồng ruộng chạy ra quang mạc từ quan mạc chạy lên núi tuyết cuối cùng lại chạy từ trên núi tuyết xuống thành phố nhưng khoảng cách giữa gã và tử kỳ lân thì mỗi lúc một xa đường phố không ngừng lùi dần về phía sau cơ hồ như con đường ấy mãi mãi cũng không có điểm dừng Trác Mộc Cường Ba dốc hết sức lực toàn thân, cũng chỉ thấy được tử kỳ lân biến mất trong không khí, không để lại bất cứ dấu vết nào. Trác Mộc Cường Ba chán nản, gục xuống, má áp vào mặt đất lạnh lẽo, trong lòng thầm nhũ. Lẽ nào? Lẽ nào ta thật sự không thể tìm thấy nó? Đúng là không có cơ hội sao? Gã đau khổ nhắm nghiền mắt lại. Đúng lúc này, gã cảm nhận được một cách rất rõ ràng. Có con vật nào đó đang thè lưỡi ấm áp của mình liếm lên mặt của gã. Là chó. Nó trở lại rồi. Nhất định là tử kỳ lân trở lại rồi. Trắc Mộc Cường Ba mở bừng mắt, nhưng gã chỉ thấy rễ của một cây cổ thụ cao chọc trời. Bên cạnh là bụi cỏ rằm rạp. Dưới đất, mấy con côn trùng giáp sát nhỏ xíu. Trong rừng, vang dẳng tiếng chim hót vui tai, nhắc nhở gã biết. Nơi đây vẫn là khu vực nằm sâu bên trong rừng Nguyên Sinh, Nam Mỹ. Mặt trắc mọc cường ba áp xuống đất, thấy lạnh lẽo ẩm ướt. Cơn lũ dường như đã đi qua, nhưng mưa thì vẫn chưa tạnh. Những giọt mưa bút giá không ngừng chảy xuống cổ của gã. Ngoảnh đầu lại, thấy xin đang ngồi xổm bên cạnh. Xem ra chính là anh ta đã đánh thức gã vậy. Phía chân trời đã hừng sáng, cuồng phong bạo vũ đã biến thành cơn mưa bụi lất phất, tựa như dương liễu ở Giang Nam phất phơ trong gió nhẹ có điều bây giờ thì chỉ cần thấy mưa là chắc một cường bà đã ghét cây ghét đắng rồi gã điềm đạm hỏi chúng ta đang ở đâu vậy trương lập nhạc dương đâu rồi lời thốt ra khỏi miệng gã mới nhận ra sau một hồi gào thét trong cơn bão giọng của mình đã khẳng hẳn đi xin đáp không biết chúng ta bị nước cuốn đi mỗi người một hướng cũng may là ba lô của anh mắc vào một khúc cây nên mới không bị chìm xuống đấy. Tôi ở gần anh nhất, cho nên đã tóm được khúc cây đó. Chúng ta đã trôi dạt chừng ba tiếng đồng hồ rồi. Giọng của anh ta cũng khẳng đặc như cái trống thủng. Chắc một cường ba thấy toàn thân mệt mỏi cực độ, muốn nhấc tay lên mà chẳng lấy đâu ra sức. Trong trận mưa gió vừa rồi, gã đã nôn sạch mọi thứ trong bụng, lại phải bám chặt vào sợi dây an toàn, nên thể lực sớm đã cạn kiệt từ lâu. Xin nói, anh biết mình ngủ bao nhiêu lâu rồi không hai mươi tư tiếng đồng hồ rồi đấy anh ta giúp cho trác mọc cường ba lật người dậy bản thân cũng thở hồng hộc như phải kéo ba con bò cứng đầu đi ngược chiều vậy trác mọc cường ba trông thấy đôi mắt đỏ sưng húp của shin liền hỏi một ngày một đêm vậy anh shin gượng cười nói tôi cũng không ngủ nhưng không có cách nào khác Khu rừng này còn lớn và rậm rạp hơn khu rừng chúng ta vừa đi qua nữa. Tôi đoán tỷ lệ ánh sáng chiếu xuống mặt đất chưa đến một phần trăm. Bên trong không biết có bao nhiêu giả thú sinh sống nữa. Trong một ngày, đã có mười mấy con ngắp nghé rình mò chúng ta rồi. Chỉ cần tôi nằm xuống, đảm bảo không ai sống nổi đâu. Chắc một Đường ba nhìn mái tóc rối bù của xin mặt mũi bẩn thỉu nhét nhát. Mấy ngày nay, đã có thêm vô số nếp nhăn. Hình dung tiều tụy, hai mắt thì kèm nhẹm, trông hệt như một tên hành khất ngoài bang chuyên đi nhặt ve chai. Trong lòng không khỏi thầm ái náy đành chậm chạp nói, Anh, anh đã cứu tôi một mạng, tôi... Xin lắc đầu xua tay đáp, Ôi, anh cứu tôi trước, giờ tôi lại cứu anh. Nói không chừng đến lúc nào đó, anh lại phải cứu tôi nữa thì sao chứ? Trong rừng này một người căn bản không thể sống được, Chúng ta chỉ còn cách dựa dẫm vào nhau để mà sống thôi. Vì thế những câu ai cứu ai đó, anh đừng có nói làm gì. Nếu giờ anh đã thấy khỏe hơn rồi, vậy để tôi nghỉ ngơi một lát. Nếu như anh mà không tỉnh lại nữa, chắc tôi cũng hết chịu nổi thật đó. Nói đoạn, xin nằm lăn ngay ra đất, hai mắt nhắm lại và không định mở ra nữa, miệng lẩm bẩm. Đồ trong ba lô của anh tôi ăn hết rồi vỏ của cái cây bên trái hình như nhai được. Tôi cũng đã thử rồi. Nhân lúc anh vẫn còn nhai được ấy. Giọng của anh ta càng lúc càng nhỏ, hơi thở cũng dần trở nên nặng nề, đều đặn. Nhìn xin chìm vào giấc ngủ, chắc một cường ba dặn người hoạt động gần cốt đã mỏi nhừ, Miễn cưỡng cũng bò dậy được. Gã bó gối ngồi trên nền đất ẩm thấp bên cạnh xin canh gác. Nhìn ba lô hành lý bị ném bung ném bảy. Thật không biết nói gì với anh chàng tóc trắng này nữa. Anh ta và bọn gã đã cùng trải qua 4 năm ngày gian khổ nhất, đồng thời còn cứu mạng mình. Không ngủ, không nghỉ, canh gác cho mình cả một ngày một đêm. Nhưng anh ta lại lật bung cả ba lô hành lý của gã ra, còn ăn sạch cả đồ ăn nữa chứ. Có lẽ xin và các quý ông người Anh mà gã biết không giống nhau cho lắm thì phải. Trời đã sáng bảnh, nhưng xung quanh vẫn âm u đáng sợ lạ thường rắc một cường bà chỉ quanh quẩn bên cạnh xin cành gác lại nhớ tới bọn trương lập nhạc dương trong cơn đại hồng thủy đó. Không biết là bọn họ có được bình an hay không nữa. Còn ba tan thì gã lại chẳng hề lo lắng chút nào bởi ba tang là loại người trời sinh ra đã thích hợp với cuộc sống trong rừng nguyên sinh này rồi. Anh ta chính là một con mảnh thú là một phần của rừng nguyên sinh còn trương lập với nhạc dương thì không được như vậy. Dù cả hai đều là xuất thân quân nhân Nhưng hai anh chàng này cũng như gã Có khi còn không bằng được gã nữa Gần như là hoàn toàn không có năng lực độc lập sinh tồn nơi quan giả Mặc dù đều được huấn luyện như nhau Nhưng khi đối diện với các loại động thực vật lạ mặt Lại còn cả môi trường biến ảo khôn lượng Bọn họ thường lộ ra vẻ quan mang cố hữu Cần một người phát hiệu lệnh Một người có thể chỉ dẫn phương hướng hành động Sau đó Gã lại nghĩ đến nhóm người của giáo sư Phương Tân, nhóm của ông xuất phát sớm hơn bọn gã. Nhưng rất khó xác định họ đã rời khỏi khu rừng trước khi mưa bão giáng xuống hay không nữa. Mong rằng họ có thể đến được Saint-Marie bình an. Nhất thời, tâm tư cuồn cuộn trào dâng, Bao nhiêu ý nghĩ ào ạ kéo về. Trác một Cường Ba lúc thì nghĩ về giấc mộng kỳ lạ lúc nãy. Lúc thì nghĩ tới lần khảo hạch thất bại này. Chuyến đi Bạc Ba La Thần Miếu sẽ lại bị kéo dài. Không biết còn phải huấn luyện thêm hạng mục gì nữa đây. Chắc một cường ba lặng lẽ nghỉ ngợi một lúc, chỉ thấy cơn đói hoàng hoại dày dò trong bụng. Đưa mắt nhìn cái cây xin vừa nhắc tới, quyết định thử nhai một miếng vỏ xem sao. Cây này cao chừng hai chục mét, nhưng thân cây chỉ bằng một người ôm. Từ gốc cây lên đến ngọn, không có cành nhánh nào. Nhìn từ xa, trông thật giống như một cái ô khổng lồ. vỏ cây nhìn có vẻ bám rất chặt, biểu bì màu xám pha xanh lục có hoa văn vòng vèo nhìn thế nào cũng giống như một cây dừa nhưng lá lại như cái lông chim nhìn từ dưới đất lên một cái lá ít nhất cũng phải dài đến bốn năm mét trắc một cường ba nghiêng nghiêng đầu đổi tư thế mấy lần nhưng thân cây này chỉ bằng một người ôm mặc cho gã đổi bao nhiêu tư thế thì cũng vẫn thế mãi không tìm ra được chỗ nào ghé miệng trắc một cường ba định tước một mảnh vỏ cây xuống Nhưng gã không biết con dao đã văng đi đâu mất Trong ba lô ngoài liều bạc ra Các thứ khác cũng thất lạc gần hết Quả thực là không tìm ra thứ gì có thể dùng đỡ Trắc Mộc Cường Ba tức đến bụng rũng cả người Tung chân đạp mạnh vào thân cây Không ngờ cú đá đó lại làm cho thân cây kêu lạo xạo Tróc cả vỏ ra Hệt như một bức tường đá vôi bị ngâm nước Trắc Mộc Cường Ba thử lấy móng tay bóc vỏ cây Quả nhiên thân cây nhìn có vẻ cứng rắn, thực chất lại vừa mềm vừa xốp, chỉ hơi dùng sức vỏ cây đã tróc rơi lả tả. Cho một miếng vào miệng nếm thử. Thấy không đắng, cũng không ngọt, không có mùi gì lạ, cảm giác hơi khô trên lưỡi. Ăn vào miệng, chắc một cường ba nhận thấy hơi giống ăn vỏ bánh mì. Gã thầm nhũ. Lẽ nào đây chính là cây bánh mì người ta vẫn nói? Lúc huấn luyện, gã từng nghe nói, Có một loại cây chứa rất nhiều tinh bột. Người địa phương lấy loại cây này làm thức ăn, gọi là cây bánh mì. Ăn được vài miếng, chắc một cường ba thấy miệng khô, lưỡi rác. Vậy là gã liền bóc một ít vỏ cây đem ra bờ sông, dùng dụng cụ múc nước, đặt sang một bên cho lắng xuống. Rồi lọc lấy nước sạch đun sôi lên, trộn với vỏ cây thành dạng sền sệt. Lần này ăn thì trong miệng thấy ngọt ngọt, đúng là không khác gì ăn cháo là mấy. Trắc Mộc Cường Ba ăn hơn nửa cân vỏ cây mới thấy đỡ đói. Mưa đã nhỏ dần, xem ra sắp tạnh đến nơi. Trắc Mộc Cường Ba đứng dưới gốc cây đã không thấy mưa rơi xuống người nữa, chỉ có dòng sông cuồn cuộn đục ngầu kia vẫn nhắc nhở gã rằng còn có một nơi nào đó đã từ rừng rậm biến thành một vùng nước mênh mang rồi. Trắc Mộc Cường Ba đi xung quanh chỗ xin nằm. Anh ta đã chọn được một chỗ rất tốt, trên mặt đất không có cỏ dại hay nắm mốc. Xung quanh mười bước không có một cây cối bụi cỏ Gần như là một bình đài thiên nhiên Nhưng mà cũng không rõ là xin chọn Hay bọn họ bị nước lũ cuốn đến đây nữa Ngoài ra còn có một điểm nữa rất kỳ lạ Trong những khu rừng bọn họ đã đi qua Hầu như đều rất ít đá Còn ở đây thì đâu đâu cũng thấy đá dụng Đi vài bước là đá phải một hòn đá to như nắm đấm, đấm Xem ra chỗ này không những cao hơn các chỗ khác Cả kết cấu địa chất cũng không giống như những khu rừng kia chút nào. Trắc một cường bà đang nghỉ ngợi, khoảnh rừng trước mặt đột nhiên vang lên tiếng soạt soạt. Một con vật lớn, chắc một cường bà chưa từng thấy bao giờ bỗng lao dù ra. Con thú khổng lồ ấy, hình dáng giống lợn nhưng lại không có mõm nhọn răng nanh như lợn rừng. Hình thể to lớn, bốn chân như bốn cái trụ, đứng sừng sững ở đó trông như một con bò. Mà không, có khi còn lớn hơn con bò nữa. Chiều cao e rằng phải đến 1 mét 7 gần như ngang với trắc mọc cường ba. Mặc dù đã khôi phục ít nhiều thể lực, nhưng đối mặt với con quái nặng cả tấn này, trắc mọc cường ba vẫn không khỏi có cảm giác lực bất tùng tâm. Một người một thú, bốn mắt nhìn nhau. Hai bên đều cảnh giác nhìn đối phương bằng ánh mắt dò xét. Một lúc lâu sau, trắc mọc cường ba cảm thấy trong cặp mắt trâu kia cũng toát lên vẻ kinh quản giống như gã. Nhìn bề ngoài, con vật này trông to lớn, Nhưng trong miệng nó không có nanh sắc Mà chỉ có răng hàm to tướng Chắc hẳn là một loài động vật ăn cỏ chứ không sai Thấy con vật không có ý đồ tấn công Trắc Mộc Cường Ba cũng táo gan dần lên Gã thử bước tới trước Miệng gầm gừ Phát ra những âm thanh uy hiếp của giả thú Thân hình khổng lồ kia Quả nhiên không chịu nổi khí thế ấy Không ngừng giật lùi về phía sau Trắc Mộc Cường Ba cũng không dám ép thái quá Nhớ chẳng may con quái này nổi điên lên chỉ cần hút khẽ một cái chắc chắn gã sùi bẹp dí dưới đất tiếp sau đó dù không bị giẫm nát thành cháo thịt thì cũng khó mà tránh khỏi gãy mấy khúc xương đây là điều chắc chắn con vật khổng lồ kia cũng không phải thứ ngu xuẩn sau mấy lần ướm thử nhận ra khả năng tấn công của trắc mọc cường ba còn thấp hơn nó tưởng gấp nhiều lần liền ngó qua nhìn lại đột nhiên chạy vòng qua trước mặt gã trắc mọc cường ba lấy làm kinh hãi xin vẫn còn đang nằm ngủ đằng kia nếu bị con quái này dẫm cho một dẫm, vậy chẳng phải sẽ toi đời hay sao chứ? Con quái thú lợn chẳng ra lợn, trâu không ra trâu, nhìn bề ngoài béo mũng miệng, xong động tác là nhanh nhẹn lạ thường. Chỉ thoát cái nó đã luồn ra khoảng đất trống chỗ xin nằm ngủ, rồi nằm ngửa ra lăn lộn như lên cơn động cẩn. Trắc một cường bà nhìn mà giật mình phằng thoát, đã mấy lần thân thể đại tướng ấy suýt chút nữa đã đè lên người của xin rồi gã không ngừng quýt sáo, hai tay dung lên, giả bộ muốn đánh hoặc dung dậy khúc cây. Nhưng con vật to đầu kia cứ như thể đã chắc chắn trắc một cường ba không làm gì nó được vậy, cứ hờ hững như không, mặt sức lăn qua lăn lại, không ngừng dầm mình xuống đất bụng. Thấy nó có vẻ không định lăn trên người của xin, khúc cây trong tay của trắc một cường ba lại buông xuống. Rồi gã bỗng chợt hiểu ra, chẳng trách khoảnh đất này không có gốc cây ngọn cỏ nào. Thì ra là bị con quái vật này lăn lộn gây ra. Xem ra đây chính là bãi tấm bùn của nó rồi. Con trâu lợn đó lăn chừng 10 phút rồi mới quể quải đứng dậy, đúng đà đúng đỉnh, lắc lư thân hình béo ú của nó. Chắc một cường bà biết, trên mình các động vật cỡ lớn như con này, trong các nếp nhăn trên da của nó có rất nhiều côn trùng ký sinh. Bọn chúng thường dùng các tấm bùn hoặc là tấm cát để giết chết hoặc đuổi đủ ký sinh trùng này đi. Nếu không thì phải nhờ đến các sinh vật khác giúp đỡ. Có điều con quái vật kỳ hình gì tướng này đừng nói là nhìn thấy cả nghe gà cũng chưa từng nghe nói đến bao giờ không hiểu là lai lịch của nó thế nào. Bảo vệ xin chắc một cường ba không dám đi xa chỉ hoạt động trong phạm vi có thể trông thấy anh ta đặc biệt là ban đêm. Để đề phòng bọn giả thú tấn công gã đốt liền bảy đống lửa dây mình và xin lại vào trong giữa. Anh chàng xin này ngủ một giấc cũng thật dài kéo suốt cả một ngày một đêm đến tầng trưa hôm sau anh ta mới tỉnh ngủ bốn bề hoang vắng không giấu chân người đồ ăn được chỉ có một cái cây không biết tên gì hai người bàn tính một hồi cảm thấy cứ ở mãi đây cũng không phải là cách lại còn không biết bọn trương lập giờ đang ở chỗ nào cuối cùng thì quyết định tiếp tục mạo hiểm đi sâu vào rừng thử xem có thể tìm thấy bọn họ hay không hoặc giả là tìm được một con đường thông đến đô thị hiện đại Tóm lại là cứ phải thử giận mai một phen, còn tốt hơn là chết ở nơi rừng sâu quan vắng, không ai hay biết này. Chỉ là dòng sông, cuốn họ tới chỗ này cũng hết sức cổ quái. Theo Dư Sinh nói, nhìn từ xa thấy con sông này chảy theo đường cong. Hơn nữa lại còn rất nhiều chỗ mặt. Nếu tiếp tục đi dọc theo bờ sông, chỉ sợ phải đi thêm một quãng đường dòng dài gấp đôi. Vậy là hai người liền chuẩn bị đủ nước, rời khỏi bờ sông, bắt đầu đi dọc một con đường thẳng, xuyên qua rừng. Mặc dù không có thiết bị nhận biết phương hướng, nhưng với tri thức phong phú về mặt sinh tồn trong rừng của mình, Xin cũng có thể dựa vào một số loài thực vật và vị trí của mặt trời mà phán đoán ra phương hướng. Hai người bắt đầu tiến bước, bọn họ bây giờ đã hiểu rõ làm sao tránh khỏi một số loài có độc và mảnh thú thường gặp. Có điều, nếu lại gặp phải loài sinh vật không biết tên gọi là gì mà chắc một tuần Ba gặp hôm trước, thì tình hình cũng rất khó nói chắc một cường bà miêu tả lại con vật gã trông thấy cho xin nghe. Nhưng anh ta ngẩn người ra một hồi lâu, nghĩ mãi cũng không nhớ ra đó là loài sinh vật gì, chỉ đành lắc đầu, nói có lẽ khi nào nhìn thì mới biết được. Hai người cũng không biết mình đi được bao lâu, rừng sâu rậm rạp vô cùng, đầu đầu cũng thấy đủ các loài sinh vật kỳ quái. Nhưng đi mãi cũng không thấy hy vọng có thể ra khỏi khu rừng này. Về sau hai người lại phát hiện ra một dòng sông nhỏ đi dọc theo bờ sông trên đường, Xin nhận ra mấy loài động vật có thể dùng làm thực phẩm. Hai người liền hợp sức bắt lấy ăn cho qua bữa, rồi lại tiếp tục đi về phía đông. Thoắt cái trời đã chạng vạng tối, cơn mưa khiến cho người ta nghĩ mà sợ kia cũng đã tạnh từ lâu. Lúc này Xin đi phía trước, chắc một cường ba đeo ba lô đi phía sau. Bỗng nhiên Xin ra sức gạt bụi cây rậm rạp chặn ngang đường sang hai bên, mừng rỡ reo lên. Có ánh sáng có ánh sáng rồi. Nói đoạn, anh ta liền rảo chân bước nhanh mấy bước. Mật mã tây tạng phần 31 của nhà văn Hà Mã. Trắc Mộc Già Xin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 Trong khu rừng này lúc nào cũng âm u tối tăm không thấy ánh sáng. Nếu có ánh sáng, có lẽ là họ đã ra khỏi khu rừng. Đến một nơi nào đấy khác cũng nên. Xin mặc cho gai nhọn đâm vào da thịt, lách người tiến lên phía trước. Vừa chen ra được khỏi bụi cây, anh ta liền kêu lên. Trời ơi! Nhanh! Nhanh tới xem đây! Johnson! Ông Johnson! Tới đây! Tới xem chúng ta phát hiện ra cái gì này! Nhanh lên! Tiếng của anh ta không thể nào phát âm được tên của Trác Mọc Cường ba Mà cứ thích gọi là Johnson Trắc một cường ba Cũng đến phía sau xin Cũng hệt như khi hôm đó Bọn họ phát hiện ra đại bản doanh của quân du kích Cảnh tượng trước mắt Khiến cho hai mắt của gã sáng bừng lên Giữa khu rừng có một khoảng đất trống Do con người khai phá Mặt đất lát bằng những phiến đá khổng lồ. Trong các khe hở giữa những phiến đá Cỏ dại mọc lên tua tủa Cũng có cả những cây nhỏ to Bằng bắp tay con người đẩy lệch phiến đá Trồi hẳn lên mặt đất Ở đầu kia con đường lát đá ấy là mấy tảng đá to tướng sừng sững Nhìn xa, trông rất giống với tượng người khổng lồ trên đảo Phục Sinh. Tất cả đều đứng thẳng thớm ở đó, không rõ đã bị cây rừng cỏ dài che phủ mất mấy ngàn năm rồi. Trong rừng sâu, khắp nơi đều là màu xanh, màu xám, màu nâu. Bỗng nhiên trong thấy kiến trúc nhân tạo lớn như vậy, toàn bộ đều bằng đá trắng cỡ đại. Công nghệ thô sơ nhưng lại toát lên một vẻ quy hoàng trong quá khứ. Chắc một cường bà không cảm thấy gì đặc biệt, nhưng xin thì sớm đã không kìm nén được tâm trạng kích động. Anh ta quy một chân xuống đất, đưa tay vuốt nhẹ lên nền đá mát lạnh, lẩm bẩm nói một mình. Anh nhìn đi, đây là di tích, di tích của cổ nhân đấy. Chúng ở nơi này không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng rồi. Chứng kiến lịch sử của cả một dân tộc, những tảng đá lớn như thế này họ mang ở đâu tới chứ? Tại sao lại xây dựng ở đây? thật không thể nào tin nổi đúng là không thể nào tin nổi mà. Xin nói rồi lại rạp người quỳ xuống thân hình khẽ run rẩy. chắc một cường ba không dám tin anh ta lại kích động đến độ như vậy. phạm di được lát đá phiến đại khái to bằng một sân bốn rổ xung quanh không có kiến trúc nào khác nữa mà chỉ có mấy tảng đá lớn dựng đứng sừng sững. thoạt nhìn có vẻ như mấy tảng đá ấy ghép lại thành đồ án gì đó nhưng có một số tảng đã bị sụp đổ thậm chí có dấu vết bị giả thú dịch chuyển rất khó xác định được ban đầu chúng như thế nào nữa. Xin rờ tay lên một tảng đá lớn rồi lại trèo lên một tảng đá khác hay rạp người xuống đất quan sát khe hở giữa hai phiến đá. thật chẳng khác gì một đứa trẻ lần đầu tiên tới khu vui chơi. đối với thứ gì cũng đều cảm thấy vô cùng mới lạ. Trác một cường bà đi theo sau Xin tới một tảng đá khổng lồ, mỗi tảng đều cao tới bốn năm mét tuyền một màu trắng, khắp xung quanh đều có hình chạm khắc mờ mờ, phong cách cổ xưa, trang nhã, hình tượng kỳ lạ đặc biệt, trước giờ chưa từng thấy. Đặt chân lên nền đá trắng, ngẩng đầu nhìn tảng đá khổng lồ trước mặt, bầu trời xanh ngắt xa xa, nơi chân mây thoáng ẩn hiện ráng hồng, một đàn giai châu mỹ bay dục qua. Nhìn quang cảnh đó, chắc một cường ba không khỏi dân trào lên một cảm xúc thê lương những người sáng tạo ra chúng đã biến mất chỉ còn lại những tảng đá này lặng lẽ kể lại lịch sử trước năm tháng vĩnh hằng lịch sử của một dân tộc chẳng khác gì ảnh sau băng lõe lên rồi vụt tắt trắc một gần ba vòng qua sau lưng một tảng đá lớn nhìn một tảng đá khổng lồ đổ vật trên nền đất bên trên khắc đầu người hình tượng đồng vật và các loại hình vẽ cổ quái khác đặc biệt là phần bên dưới toàn bộ là những đồ án hình chữ nhật góc tròn Bên trong cũng là những đầu người, động vật, ở các tư thế khác nhau. Nhưng những hình này lại đều chằng chặn, vừa giống hình vẽ lại vừa như chữ viết. Lúc này, Sinh đã trèo lên một cây to, ngước mắt nhìn ra xung quanh. Sau đó, anh ta lại trèo xuống, nói với một giọng tiếc núi. Ôi, chỉ có mỗi chỗ này thôi, những nơi khác không thấy gì cả. Kỳ lạ thật, một khoảng đất nhỏ tẹo như thế này thì dùng làm gì được chứ? Chắc một cường bà chỉ những đồ án bên dưới bề đá cho xin xem, anh ta vừa nhìn liền lập tức nhận ra ngay, rú lên như một con cú đêm. Ma gia, đây là chữ của người ma gia đấy, cả đây nữa. Trời đất, ở đây sao lại có văn tự của người ma gia được chứ? ở đây cách Trung Mỹ căn ngàn cây số cơ mà. Xin bỗng vỗ mạnh lên tráng, À, không đúng, đáng chết thật nếu người Cú Cú ơ là hậu duệ của người Ma gia, vậy thì tổ tiên của họ chắc chắn phải để lại đây chứ gì đó chứ. đáng lẽ tôi đã nghĩ ra ở đây cũng có di tích của người Ma gia rồi. Sao tôi không nghĩ ra được sớm nhỉ? Nếu có mẹ ảnh ở đây thì tốt rồi. Nếu có mấy ảnh thì tốt lắm rồi mà. Không biết xin đã nhắc đi nhắc lại câu cuối cùng đó bao nhiêu lần nữa. Chắc một cường bà đi xuyên qua các cột đá lớn, mỗi cột đều khắc hình vẽ khác nhau nhìn những sản phẩm kết tinh của nền công nghệ cổ đại trong lòng không khỏi thầm cảm thán cuộc đời sao quá ngắn ngủi hiểu biết sao mà quá ít ỏi lúc này nghi vấn lớn nhất của gã cũng giống như xin đó là trong rừng sâu khai khẩn ra một mảnh đất như vậy dựng lên những tảng đá khổng lồ thế này rốt cuộc là có mục đích gì chứ gã hỏi này anh có biết tiếng ma da không không biết Có điều tôi đã thấy ở Mexico. Giờ nhìn một cái là nhận ra ngay. Chúng không giống với văn tự của bất cứ dân tộc nào. Chỉ riêng người Maya mới có thôi. Shin rờ lên một tảng đá, ủ rũ nói. Đáng tiếc thật. Trong tay của chúng ta chẳng có dụng cụ gì. Nếu ghi chép lại được, những tư liệu này có thể thay đổi hoàn toàn quan niệm đế quốc Maya chỉ tồn tại ở vùng Trung Mỹ của mọi người. Những tảng đá này xếp thành một đồ án Chắc hẳn là thể hiện một điều gì đó. Nơi này cũng không có kiến trúc gì khác. Chẳng lẽ... Một khu mộ? Chắc một cường ba để ý nhận thấy. Khi nhắc đến khu mộ, hai mắt của Xin chợt sáng rực lên. Ánh mắt đó tuyệt đối không phải là của một quý ông Anh quốc. Ngược lại có chút gì đó giống như gã cao lớn mặt quân trang có ý đồ theo dõi gã trước đó. Ánh mắt tham lam tràn ngập ham muốn chiếm hữu ấy không khỏi khiến cho người ta không rét mà run. Khu mộ, à? Anh nói đây là khu mộ ư? Chắc một cường bà dường như nhớ ra điều gì đó, không nhất thời hình ảnh đó, chỉ mơ hồ trong ký ức thôi. Cứ có cảm giác như đã nghe ở đâu đó rồi, nhưng lại hết sức mong lung mờ ảo. Phải, anh nhìn xem. Xin khoa tài nói, giữa những tảng đá khổng lồ này lại có những tảng đá trắng bắt ngang. Giống như một cánh cổng vậy Dù đa phần đã sụp đổ Hơn nữa còn có dấu tích bị dịch chuyển Nhưng nếu quan sát cẩn thận Sẽ không khó phát hiện ra Tổng cộng có Một, hai, ba, bốn Bảy Bảy trụ đá Chúng đợi chút đá Nghe xin nhắc tới số bảy Trong óc của Trác mọc cường ba Dường như lóe lên một điều gì đó Nhưng xin vừa nói lời tiếp theo Gã lại lập tức quên bén đi mất Trắc Mộc Cường bà nói, Anh nói có bảy trụ đá phải không? Đừng nói gì cả, để tôi nghĩ xem nào. Bảy trụ đá, bảy trụ đá. chắc Mộc Cường bà lẩm nhẩm độc thầm, Rốt cuộc là đã nghe ở đâu rồi nhỉ? Bảy trụ đá, tại sao nghe số bảy quen thuộc thế nhỉ? Bảy trụ đá tượng trưng cho bảy dân tộc, Bọn họ chung sống hòa bình trong rừng. Cùng nhau bảo vệ lăng mộ của tổ tiên Trong đó bộ tộc dũng cảm nhất Chính là người Cú, Cú ơ. À Cuối cùng Trắc Mộc Cường Ba cũng nhớ ra Đêm đó dưới bầu trời sao lấp lánh Tiếng ca trong trẻo dễ nghe Của Bà Bà Tù vẫn dích bên tai, Tựa như âm thanh nơi tiên giới Khiến cho người ta không sao tin nổi Từ đó tới giờ Trắc Mộc Cường Ba vẫn luôn coi nữa Trước bài ca lịch sử của người Cú, Cú ơ Là nguyên thoại hơn nữa đêm đó đầu óc của gã cũng u u mê mê không nhớ được toàn bộ giờ bỗng nhiên nghĩ tới không khỏi toát hết mồ hôi lạnh không ngờ bài ca quyển chuyển du dương ghi lại lịch sử của người cô cu ơ ấy toàn bộ đều là sự thật vậy thì lúc này dưới chân của bọn gã đây chẳng phải chính là khi chắc mọc cực bà ngẩng đầu ra khỏi cơn ngơ ngẩn gã nói với dòng thấp trầm không sai xin Có lẽ anh nói đúng rồi đấy. Lúc này chúng ta đang đứng trên lăng mộ của tổ tiên người Cú Cú ơ đấy. Xin trợn mắt, há hốc miệng, toàn bộ đờ người ra. Hồi lâu sau mới trấn tỉnh lại được, chộp lấy giặt áo rách rưới của các mọc cực bà, giật giật liên hồi. Cái gì? Anh... anh nói cái gì? Đúng là lăng mộ à? Mà... mà sao anh biết? Anh biết những gì hả? Cho tôi biết đi, nói hết cho tôi nghe đi. Trắp một cường ba đứng yên cho anh ta lắc gần 10 phút đồng hồ. Xin mới như người tỉnh mộng, ngại ngùng, buông tay ra, ngượng ngập nói. Thật là tôi, tôi, tôi thất lễ quá. Chỉ có điều, có điều là tôi kích động quá. Giống, giống như Stephen lần đầu tiên phát hiện ra thành cổ ma da vậy. Trắp một cường ba không biết Stephen là ai. Gã cũng không nghe rõ anh ta nói gì. Gã đang cố gắng nhớ lại tiếng hát của ba đêm đó gã điềm đạm nói: tôi biết không nhiều lắm. đêm đó tôi cũng đã uống say rồi, không nhớ được bao nhiêu. ở đây có lẽ là mộ tổ tiên chung của người Cú Cú Ơ và mấy bộ tộc khác, nhưng gọi là gì thì tôi không nhớ ra được. dường như là xảy ra trên đường di cư thì phải. lúc đó tổ tiên người Cú Cú Ơ vẫn chưa tìm được vùng đất nào thích hợp để xây dựng thành trì, vẫn đang phải phiêu bạc. Khi đi qua quê hương của mặt trời, bọn họ lại có một vị thủ lĩnh khác sắp lìa đời. Sau đó, chôn ở một nơi nào đó trên đường. Sự tình trải qua rất nhiều năm, tòa thành màu trắng bị sụp đổ, mọi người mới bỏ chạy tứ tán. Một số người không muốn rời xa quê hương đã tìm được lăng mộ vì tổ tiên đã đưa họ đến khu rừng này. Họ ở trước mộ lập lời thề sẽ bảo vệ tổ tiên chung của mình. Hình như là đã lập bảy cột trụ khắc lời thề và quyết tâm của họ lên trên đó đại để là như vậy có rất nhiều nội dung đúng là tôi không thể nhớ nổi nữa nghe trác mộc cường ba nói xong xin thấp giọng lẩm bẩm nhắc lại chết trên đường à trác mộc cường ba dễ dàng nhận ra trong giọng nói của anh ta thoáng có vẻ thất vọng cảm thấy phản ứng của tai xin này thật là cổ quái một hồi lâu sau Xin mới có vẻ như bước ra khỏi cái bóng ủ rũ ấy, mỉm cười nói. Thôi, bỏ đi, đằng nào chúng ta cũng chỉ là khách qua đường, làm được trò trống gì đâu chứ. Chỉ có điều những tư liệu này không thể bảo tồn được. Thật là đáng tiếc. Nghỉ ngơi một lát, rồi đi tiếp thôi. Giờ quan trọng nhất chính là ra khỏi nơi này đó. Ê chà, không biết đến bao giờ chúng ta mới lại được trở về thành thị hiện đại nữa đây. Trác Mộc Cường Ba không lạc quan như vậy, gã lành nhạt nói. Sợ rằng rất khó. Nếu đây đúng là lăng mộ của vị tộc trưởng đó, vậy thì lúc này chúng ta đang ở trung tâm của rừng thang thở, cấm địa của a Lần này cả xin cũng không nói năng gì. Anh ta đã nghe bọn Trác Mộc Cường Ba nói qua rồi. Khu rừng cấm này không có cả trên bản đồ của người Cú có quỷ mới biết nó rộng thế nào. Bên trong có những gì. Cấm địa yên nghỉ của a Bản thân mấy chữ này Đã là một lời nguyền. kẻ nào đặt chân vào đây, chỉ sợ không ai có thể yên nghỉ nổi. Chắc Mộc Cường Ba lại càng hiểu rõ hoàn cảnh trước mắt của họ, từ chỗ người cu ơ, bộ lạc còn tương đối hiện đại cuối cùng. Bọn gã tiến vào rừng thang thở, sau đó đi tới đây. Tổng cộng đã tốn mất nguyên cả một tuần. Lúc này thức ăn của bọn họ đã hết sạch, trong tay lại không có công cụ nào. Vậy mà phải đi trong cấm địa yên nghỉ của Abbot. Còn nguy hiểm hơn cả rừng thăng thở gấp bội này. Ít nhất cũng phải mất một tuần mới ra khỏi đây. Thế nhưng gã bây giờ quả thật là không biết có thể dựa vào cái gì để mà sinh tồn ở đây được một tuần nữa. Gã lên tiếng. Theo như cách nói trong bài sử ca của người cu ơ, dùng đất thề do bảy cây trụ quay lại này, tương tự như một cánh cửa dẫn vào cấm địa. Bước qua cánh cửa này là sẽ đi vào cấm địa của Abbot. Tôi còn nhớ trên bản đồ của người cu chỗ này cách ở phía đông, còn xa hơn chỗ chúng ta đến. Nếu như muốn chọn một con đường tắt ra khỏi khu rừng, e là chúng ta cần quay đầu lại, đi ngược với con đường cũ mới được. Đương nhiên là không cần nói, xin cũng biết, cấm địa yên nghỉ này nhất định đáng sợ hơn những khu rừng họ đã đi qua trước đây rất nhiều. Một nơi đến cả thợ săn của người cu cũng không thể thăm dò. Không ai lại không cảm thấy run sợ trước cái tên này cả. Anh ta gượng cười nói. Tôi rất đồng ý với quan điểm của anh. Nhưng bây giờ thì không được rồi. Có mấy vấn đề. Thứ nhất, chúng ta không biết mình đã bị nước lũ cuốn đi bao xa. Rốt cuộc là bị cuốn theo hướng nào? Đi theo đường cũ là đường nào? Chỉ sợ cả anh lẫn tôi đều không tìm được. Thứ hai, đồ của chúng ta đã dùng hết rồi. Ở bất cứ nơi nào trong rừng sợ rằng cũng đều như nhau cả. Dù là nguy cơ nhỏ hay lớn, cơ hội chúng ta có thể tránh được đều không lớn lắm. Thứ ba, giờ cơn lũ đã qua, đám du kích kia chắc chắn cũng bị lũ cuốn cho tơi bời qua lá giống như chúng ta vậy. Giờ mà trở về khẳng định là sẽ gặp phải chúng, hoặc ít nhất là xác suất gặp phải chúng rất lớn. Tôi nghĩ sau mấy lần thiệt hại nặng nề như thế, chắc chúng cũng không đến nỗi lấy cháo ngô với hoa tươi ra để mà quan nghênh chúng ta trở về đâu. Thêm nữa bây giờ trời cũng đã sắp tối. Ít nhất trong đêm này chúng ta cũng phải làm rõ mấy vấn đề. Muốn đi thì phải để sáng mai hãy đi. Lúc nói những câu này, Xin cũng không ngờ được anh ta đã khiến cho hai người bọn họ bớt được bao nhiêu là đường Một vấn đề khiến cho người ta phải đau đầu. Tháo luận mãi cũng không ra kết quả. Xin chán nản, dung chân hất những mẫu đá dưới đất. Rắn hồng cuối cùng nơi chân trời cũng đang biến mất. Hai người đành chuẩn bị ngủ lại một đêm trong khu mộ của vị tổ tiên vĩ đại kia. Hy vọng có thể mơ thấy thần thánh chỉ đường cho họ ra khỏi khu rừng này. Nằm nghỉ một lúc, Shin lại đứng dậy đi đi lại lại trên con đường lát đá trắng. Hình như hy vọng tìm được đường vào lăng mộ hay sao đó. Lúc này trời vẫn chưa tối hẳn, chắc một cường ba thấy hơi đói, nhưng vỏ cây trong ba lô không còn nhiều lắm. Gã đang chần chừ. Chợt nghe Shin reo lên kinh hải. Johnson! Mau, mau tới đây đi. Giọng của anh ta toát lên vẻ mừng rỡ chưa từng thấy, không biết là lại phát hiện kinh người gì nữa. Bộ lạc ăn thịt người.